Hết chương một nghìn chín mươi hai một nghìn chín mươi hai hiện thực đời năm mươi bảy mánh khỏe canh hai người đi đâu khương tỷ mở miệng diệp t h i ề u hoa hướng về sau mặt phất phất tay về nhà viết luận văn đi khương tỷ cảm thấy diệp thiều hoa đang nháo lấy chơi cũng không tin còn cầm một cái kịch bản cho diệp thiều hoa để cho nàng xem thật kỹ một chút diệp thiều hoa không quan trọng tiếp nhận đi nàng vốn là muốn trở về mộ viên ở nửa đường thời điểm tiếp vào diệp lao ra từ điện thoại đối phương để cho nàng về nhà chờ trở lại nhà về sau diệp thiều hoa mới phát hiện lão gia tử tại có ý đồ gì diệp phong hôm nay muốn tham gia một cái thượng lưu y ế n hội không mang theo diệp ly cũng không mang theo diệp đồng chỉ đem diệp thiều hoa diệp lao gia tử bây giờ nghĩ rất rõ ràng trước hết để cho diệp thiều hoa lẫn vào quen mặt để cho bên ngoài những người kêu biết rõ diệp thiều hoa ở diệp ra địa vị diệp thiều hoa nhìn xem diệp lao gia tử cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng nghị, nghị cũng không cự tuyệt sau hai giờ mới trở về diệp ra mà trong khoảng thời gian này diệp phong liên tiếp nhìn về phía diệp thiều hoa phu nhân trở về c h ư a diệp phong có mấy lời muốn hỏi diệp thiều hoa nhưng nghĩ đến diệp lao ra từ trước đó nhắc nhở không thể đâm diệp thiều hoa vết thương liền sinh sinh khắc chế hỏi bên người quản gia quản gia cũng rất kỳ quái không có nàng cùng đại tiểu thư hôm nay ra tỉnh nói chuyện làm ăn đi theo lý thuyết hiện tại nên trên đường a diệp đồng cùng tô lan thường xuyên ra ngoài nói chuyện làm ăn điểm này diệp phong không cảm thấy kinh ngạc có đôi khi vừa ra kém một tuần lễ không trở về nhà đều có hắn nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi diệp đồng sự tình trong lòng chứa sự tình diệp phong cũng làm không sự t ì n h khác liền đi lên lầu lao ra tử gian phòng lao ra tử đang ngồi ở bên cửa sổ bên trên đùa chim trông thấy diệp phong tiến đến lập tức mở miệng hỏi thế nào buổi tối hôm nay có gặp được cái gì thanh niên tài tuấn sao ngươi có cùng người khác long trọng giới thiệu đây là ngươi thích nhất nhị nữ như sao liên quan tới thích nhất nhị nữ nhi lao gia tử có nghiêm túc nghĩ tới lúc này diệp thiều hoa cái khác không được không quan hệ nàng to lớn nhất chỗ r ử a chính là diệp gia cái này hiển nhiên diệp phong gật gật đầu trần chờ một chút sau đó nói chà có chuyện ta cảm thấy vẫn là muốn nói với ngươi một lần ngươi nói diệp lao gia tử buông xuống đùa chim tay liếc hắn một cái ta cảm thấy chúng ta đối với thiều hoa có phải hay không không đủ biết diệp phong ngâm nghĩ một lần ngôn ngữ ta cảm thấy thiều hoa giống như cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy diệp lao ra t ử vạn lông mày nàng từ bé mất tích đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy ta không phải nói cái này diệp phong r ở khóc r ở cười ta là nói hôm nay tại trên hiến hội dung ra một cái thiếu tướng cùng thiều hoa chào hỏi dung ra thiếu tướng tuổi trẻ sao diệp lao ra t ử ánh mắt sáng lên lớn bao nhiêu nhân phẩm như thế nào cha ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết diệp lao ra tử lập tức cho trên miệng giấy niêm phòng ngẩng đầu ra hiệu diệp phong nói tiếp diệp phong nhớ lại hôm nay mang diệp thiều hoa đi hiến hội thời điểm ở trong đó người có mấy cái cũng là quốc gia đài thường xuyên xuất hiện vốn cho là nhìn thấy cái tràng diện này diệp thiều hoa sẽ có chút không được tự nhiên không nghĩ tới diệp thiều hoa lại là như cá g ặ p nước diệp phong vốn cho là diệp thiều hoa tại giới giải trí ngốc quen cho nên cũng không sợ nhưng đến đằng sau tình huống cũng có chút biến diệp phong biết rõ hôm nay trận này hiến hội là quân đội bên kia cùng bọn hắn trong chính trị quan hệ không lớn diệp phong lúc này xem như rung ra một phái người tự nhiên muốn đi lộ cái mặt thật không nghĩ đến ngay từ đầu còn rất tốt không biết lúc nào mấy cái kia sĩ quan liên tiếp hướng bản thân nhìn tới nói đúng ra là ở nhìn diệp thiều hoa diệp phong nhắm mắt lại nhớ lại một lần khi đó phát sinh cái gì tới diệp thiều hoa mặt không thay đổi cầm cái chén nghiêng đầu nhìn về phía đã nhìn nàng ba lần thiếu tướng liếc mắt ngươi xem cái gì sau đó thì sao sau đó thì sao diệp lao ra tử ánh mắt sáng lên thiếu tướng kia sẽ không phải vừa thấy đã yêu rồi à? diệp phong tại diệp lao ra tử chờ mong trong ánh mắt lắc đầu diệp lao ra tử ánh mắt tối s â m lại diệp phong sâu kín mở miệng thiếu tướng kia dọa đến chén trong tay rơi trên mặt đất cắt đui lao ra tử ngẩn người chuyện gì xảy ra không biết diệp phong đưa cho chính mình đốt điếu thuốc nha đầu kia có chút kỳ quay à? lao ra tử nghĩ một hồi sau đó đạp hắn một cái kỳ quái cái gì ta đ á n g thương cháu gái nàng liền tiểu học đều không bên trên ngươi lại còn đang nói nàng kỳ quái diệp phong ta thực sự không phải ta thực sự không có đừng không có việc gì mù năm lấy thiếu hoa tâm tư nặng ngươi có cái gì bất thường địa phương nàng đều thấy ở trong mắt lao ra tử thán một tiếng diệp phong xứng sở lập tức bóp t ắ t khói ta đi phòng nàng nói với nàng một tiếng đi thôi diệp lao ra nghĩ nghĩ lại nói một câu t người. Người, người. người sáng suốt đều biết mộ gia trên cơ bản không có bất kỳ cái gì nhược điểm chỉ là một cái quốc tế trại huấn luyện liền ép lý g i a không lời nào để nói lý ra cơ hội xa vời ta biết diệp phong chờ một hồi gặp lao gia tử không sao lúc này mới đứng dậy cha ngươi không có việc gì ta liền đi tìm t h i ế u hoa da láo ra từ cửa phòng diệp phong gõ cửa vào diệp t h i ế u hoa gian phòng lại nhìn thấy quản gia đang tại cho diệp t h i ế u hoa bưng sữa bò ly nhi đâu diệp phong kinh ngạc mở miệng trước kia cũng là diệp ly tự mình cho diệp t h i ế u hoa bưng sữa bò cho tới bây giờ không mượn tay người khác quản gia cười một tiếng thiếu gia đang tại gian phòng huấn luyện không có thời gian đi ra mặt ngoài không có bất kỳ cái gì dị dạng nhưng diệp phong vẫn là nhìn ra điểm không thích hợp địa phương diệp ly là huấn luyện gian khổ không tử nhất là gần nhất nghe nói hắn cái kia mộ huấn luyện viên cho hắn một bộ mới huấn luyện phương án hắn đang tại tích cực huấn luyện nhưng diệp ly dù sao cũng là diệp phong con trai diệp ly tính cách gì diệp phong rất rõ ràng hắn sẽ không bởi vì huấn luyện mà không cho diệp thiều hoa đưa s ữ a bò nói đến hắn sau khi trở về cũng không có thấy diệp ly diệp phong nghĩ đến chờ một lúc đi tìm diệp ly lúc này hắn nhìn diệp thiều hoa lướt mắt cười cười thiều hoa ngươi đang xem kịch bản ân đây là cái gì hắn lúc đầu muốn hỏi một chút diệp thiều hoa có phải hay không lại nhìn kịch bản lừa mắt một cái lại nhìn thấy diệp thiều hoa chính đang viết gì văn kiện hết chương này chương 1093, 1093 h i ệ n thực đời 58 m giận c h ó đánh mẹo b à canh không có gì viết thứ gì diệp thiều hoa uống xong sữa bỏ k é o tới một cái ghế cho diệp phong ngồi cha ngươi tìm ta có việc như sao diệp phong nghe được nàng thanh âm rốt cuộc biết lao ra tử vì sao nói diệp thiều hoa tâm tư nặng nàng về đến nhà kêu lên ra ra kêu lên ba ba duy nhất không có gọi qua là mụ mụ nghĩ tới đây hắn định quyết tâm thần nói với diệp thiều hoa một lần buổi tối sự tình diệp thiều hoa không nghĩ tới diệp phong là tới nói cái này nàng hơi kinh ngạc ngay sau đó cười một tiếng ngài yên tâm ta không có suy nghĩ nhiều nói đến đây nàng cũng có chút bực bội sự tình giấu giếm nhiều lắm nàng thán một tiếng diệp phong nói với diệp thiều hoa kết thúc rồi quẹo q u a đi tìm diệp ly diệp ly đem trên tay tay háo vội vàng kéo xuống lên tiếng diệp thiều hoa luận văn trước đó nghiên cứu qua viết rất đơn giản chính là đưa vào công thức thời điểm hơi phiền toái một chút bất quá một đêm đủ để viết xong về sau nàng trực tiếp học vào em mở đại dạy học hệ thống từ bên trong tìm tới một vị cấp quốc tế toán học giáo sư đưa nàng viết xong luận văn phát tới sáng sớm hôm sau đứng lên thời điểm diệp đồng cùng tô lan vẫn chưa trở về quản gia cùng diệp phong đánh qua các nàng điện thoại không ít lần đều không người nghe diệp thiêu hoa xuống lầu thời điểm diệp phong đang cùng cảnh sát tiếp xúc diệp ra hiện tại địa vị không thể khinh thường lại là ở vào mười điểm thời kỳ nhạy cảm cảnh sát đối với chuyện này mười điểm coi trọng diệp thiêu hoa đối với diệp đồng cùng tô lan cũng không quan tâm nàng c ầ m lên kính dâm muốn đi thời điểm nghe được diệp phong điện thoại di động lại vang lên một tiếng diệp phong vội vàng nhận bên kia không biết nói câu gì diệp phong biến sắc điện thoại di động hơi kém đều đập xuống các nàng tại bệnh viện nào t ố t t ố t ta lập tức tới ngay diệp phong ngón tay đẻ xuống điện thoại di động theo đến mấy lần mới đưa cái kia c ú t máy khóa nhân tắt diệp lao ra tử nghe được diệp phong thanh âm cũng từ lầu dưới xuống tới đã xảy ra chuyện gì đông đông cùng với nàng mẹ xảy ra thai nạn xe cộ hiện tại đang tại đoạn cứu rút diệp phong sắc mặt trắng bệnh bệnh viện bên kia nói rất mơ hồ cần hắn đi q u a ký tên bệnh viện nào diệp lao gia tử cũng là cả kinh nhưng là hắn so diệp phong muốn tốt một chút còn có thể chủ sự ngươi bây giờ liền đi qua lao gia tử thân thể một mực không được tốt bun ô ba qua lại diệp phong sợ hắn sẽ ra chuyện không để cho hắn đi hắn phân phó quản gia chuẩn bị xe diệp thiều hoa lúc đầu phải đi nghe hai người lời nói có chút kỳ quái hai người kia làm sao hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này xảy ra thai nạn xe cộ nàng bước chân d ừ n g một chút diệp ly hôm nay không ở nhà nàng sợ diệp phong sẽ ra chuyện n g h i nghĩ cho khương tỷ phát cái tin nhắn liền theo hắn đi một chuyến bệnh viện người tô ra nghe được cái này tin tức sau cũng vội vàng chạy tới hai người xe mất khống chế đụng phải trên hàng rào lan đến bờ sông duyên trên thân hai người điện thoại di động đều không thể dùng tô lan trên người tổn thương không nghiêm trọng lắm tại cứu giúp là diệp đồng nàng hai chân bị lật nghiêng xe đẻ lên tô lan dòng g ã gọi hai giờ mới có người tới trợ giúp lúc này đi vào cứu giúp cũng không có bao lâu thời gian sau một tiếng bác sĩ đi ra vị nào là người giám hộ diệp phong liền vội vàng tiến lên bệnh nhân tình huống không thể lạc quan bị xe nghiền ép thời gian quá dài tạm thời không có nguy hiểm tính mạng vốn lấy sau sẽ lưu lại chứng bệnh đi lại không tốt bác sĩ đem khẩu trang kéo xuống tô mân cùng mợ những người này sắc mặt đại biến tô lan thân thể nhoáng một cái hơi k é m té xỉu nàng nắm lấy bác sĩ hỏi thật lâu được vẫn là đáp án kia là ngươi tô lan đ ỗ n g nhiên nhìn về phía diệp thiếu hoa con mắt hoàn toàn đỏ ngầu ta đã sớm biết ngươi không rõ ngươi vừa về đến ta đồng đồng liền tiến vào y cơ u ngươi trả cho ta đồng đồng hết chương này chương 1094, 1094 h i ệ n thực đời 59 m h ô n g xứng cổ phiếu nàng nói xong thì đi t ô n diệp thiều hoa cổ áo bị diệp phong một tay kéo ra diệp phong sắc mặt vốn là không tốt nhìn thấy tô lan dạng này hắn nén lớn giận tức giận nói tô lan ngươi điên chuyện này cùng thiều hoa có quan hệ gì thiếu hoa mẹ ngươi điên ngươi đừng để ý đến nàng diệp phong mắt nhìn diệp thiều hoa diệp thiều hoa nhàn nhạt thu hồi ánh mắt không có việc gì nàng liếc nhìn xung quanh người tô lan nhìn xem nàng cùng nhìn giống như cự nhân người tô ra căn bản là không nhìn nàng diệp thiều hoa cười cười không có lưu thêm một bước trực tiếp xoay người đi cửa thang máy nàng lúc đầu muốn nói diệp đồng chân nàng có biện pháp bất quá bây giờ nhìn đến tô lan cũng không cần diệp phong nhìn xem diệp thiều hoa đi cửa thang máy hắn dừng một chút ánh mắt liếc về diệp đồng đi ra liền tiến lên nhìn lúc này vẫn là diệp đồng sự tình trọng yếu nhất diệp thiêu hoa mang lên trên khẩu trang cùng kính dâm trên đầu c ò n ép một cái mũ lưới chai đi ở người đến người đi trong bệnh viện phần lớn người sẽ chỉ cảm thấy cái này nữ nhân khí chất quá tốt rồi sẽ thêm liếc nhìn nàng một cái nhưng lại không có người đem nàng nhận ra diệp thiêu hoa là theo chân diệp ra xe tới lúc này diệp phong còn tại trong bệnh viện nàng cũng không muốn ngồi diệp ra xe chỉ là ngồi ở bệnh viện lầu dưới bùn hoa một bên đem đầu t r ô n thật sâu vào đầu gối nàng một mực biết rõ diệp ra tồn tại nhưng là vẫn không có tự mình đi tìm qua có thể trong nội tâm nàng luôn có một cái lo nghĩ vì sao lúc trước tô lan muốn vứt xuống nàng đến hôm nay nàng mới có hơi minh bạch khả năng tô lan chính là không thích nàng a không có vì cái gì diệp thiêu hoa im ắng câu môi dưới trại huấn luyện kiên kỵ nàng sư phụ sau khi chết nam đảo cũng không cần nàng thiên hạ to lớn chính là không có nàng chỗ dung thân m à t h ô i nàng nhàn nhạt nghĩ đến đỉnh đầu lại là một đen một cố quen thuộc lạnh hương lượn lờ diệp thiêu hoa n g n g đầu liếc mắt liền thấy được mộ hành chi tấm kia thanh tuyệt mặt ngồi ở chỗ này làm gì mộ hành chi nhàn nhạt đưa tay đứng lên đi ta có việc tìm ngươi diệp thiêu hoa chậm rãi theo tay hắn đứng lên t r u n g quanh hành tích vội và người chậm lại thỉnh thoảng cầm điện thoại di động đi ra thân vận bên cạnh người mộ hành chi quen thuộc bị người vây xem cũng không có không thích hướng địa phương hai người chui vào xe thiểu thư còn chưa ăn c ơ m chứ ngồi ở trên ghế lái mộ quản gia cầm trong tay hộp giữ n h i ệ t đưa cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa nhận lấy lôi kéo khẩu trang mộ liêu đâu mộ hành chi không tiếp tục bên người nàng nhìn thấy mộ liêu có chút không vui diệp thiều hoa ăn một miếng h à m hồ nói ta để cho nàng đi tìm nhiếp c ẩ n du để cho nàng tìm nhiếp c ẩ n du mộ hành chi nhìn nàng một cái chậm dai nói ngươi cũng không sợ nhiếp c ẩ n du điên nhiếp cần du một mực coi hắn là cựu nhân nàng ngu xuẩn nhiều năm như vậy cũng nên muốn tiến bộ tiến triển diệp t h i ề u hoa thợ ơ mộ hành chi lúc đầu cho rằng diệp thiều hoa lần này lại sẽ giữ gìn nhiếp cần du không nghĩ tới nàng lần này đến không có kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái về sau mộ hành chi tâm tình tốt rất nhiều trở lại mộ viên diệp thiều hoa ngồi ở trên ghế salon đem lần trước chưa xem xong lâm hạc điện ảnh toàn bộ đều xem xong mộ hành chi lúc này cũng xử lý sự tình bên cạnh hắn người nhà họ mộ nhìn thấy mộ hành chi vậy mà không tránh diệp thiều hoa không khỏi ngẩng đầu nhìn nhiều diệp thiều hoa lướt mắt các thứ chuyện xử lý xong đã là xế chiều n g ư ờ i tìm ta có chuyện gì diệp thiều hoa một lần nữa đổi một b ư ớ c đĩa thấy cái k i a một số người đi thôi về sau mới hỏi một câu mộ hành chi không nói gì ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình tv n g ư ờ i cùng hắn rất quen ai diệp thiều hoa sửng sốt một chút mộ hành chi phong khinh vân đảm nói lâm hạc không diệp thiều hoa lắc đầu muốn hắn diễn ta dưới một bộ phim cho nên xem hắn diễn những kỹ có gì có thể điều chỉnh địa phương mộ hành chi gật gật đầu lúc này mới nói đến chính sự diệp ly gần nhất đang cùng phi ư n g tổ người tiếp xúc diệp thiều hoa cầm điều khiển từ xa tay một trận nàng cơ hồ cho rằng mình nghe lầm ai phi ư n g tổ mộ hành chi từ một đống trong văn kiện lấy ra một tờ đưa cho nàng chúng ta tay tại phi ư n g tổ cầm tới tình báo bọn họ đang cùng vào ta cũng không biết diệp ly đang làm cái gì diệp thiều hoa vặn dưới lông mày sau đó đứng lên ta trở về diệp ra một chuyến ân mộ hành chi đem tấm kia tình báo thu hồi đến ta với ngươi cùng một chỗ trở về đừng n g ư ơ i gương mặt này ta sợ hù đến người diệp ra hắn bây giờ là mộ gia người thừa kế về sau thượng vị giả người cầm quyền đi ra ngoài vụ trộm cũng là một đội đặc cảnh đội bảo hộ liên diệp phong cũng chưa từng thấy hắn chân nhân muốn là xuất hiện ở diệp ra làm không tốt lộn xộn mộ hành chi lo lắng nàng trạng thái lần này nói cái gì cũng không thỏa hiệp ta đi chung với n g ư ờ i yên tâm ta không cho người diệp ra nhìn thấy ta diệp thiều hoa phiền diệp ly sự tình cũng là không nói gì mộ viên khoảng cách diệp ra còn có chút khoảng cách mộ hành chi biển số xe chính là một tấm giấy thông hành đi diệp ra thời điểm không có nhận qua một lần n g ă n cản cửa ra vào tại sao không ai diệp thiều hoa nhìn thấy diệp da lớn cảnh vệ gác cửa viên không thấy vặn dưới lông mày vội vàng đi vào diệp thiều hoa đi hai bước đ ố n g nhiên nhìn mộ hành chi l ư ớ t mắt mộ hành chi mặt không thay đổi lấy ra diệp thiều hoa buổi sáng dùng khẩu trang đeo lên mộ quản gia cười một tiếng lại lập tức ngừng thanh âm tô lan người nói a người nói đây là cái gì diệp thiều hoa còn không có vào cửa chính liền nghe được lao ra từ cơ hồ phẫn nộ đến mấy điểm thanh âm diệp thiều hoa bước chân dừng lại không có đi vào bên người đeo đồ che miệng mũi cũng khó che đậy lịch sự tao nhã mộ hành chi cũng không khỏi vặn dưới lông mày nhìn mộ quản gia liếc mắt mộ quản gia nhẹ nhàng lắc đầu diệp ra trong cửa lớn diệp ly ánh mắt sung huyết nhìn xem tô lan tô lan trên tay cầm lấy mấy tấm cũ k ỹ ảnh trụp cùng mấy tờ giấy sắc mặt trắng bệch lui về phía sau lùi lại một bước lao r a tử diệp diệp phong mười bảy năm trước ta liền hỏi qua ngươi thiều hoa rốt cuộc đi đâu ngươi nói nàng hàm chơi chạy mất lao gia tử nói đến đây thời điểm thanh âm đều đang rút rẩy ta tin ngươi nhưng còn bây giờ thì sao tô lan vội vàng nói ta ta cũng không có cách nào a ta khi đó một người mang theo ba đứa hài tử đằng sau chính là lính đánh thuê ly nhi khi đó phát sốt hôn mê bất tỉnh ta sợ bọn họ trở về không được cho nên ngươi liền vứt xuống thiều hoa diệp lao g i a khó có thể tin nhìn xem tô lan tô lan lui về phía sau lùi lại một bước nàng cho rằng lao g i a tử biết tất cả khoe miệng lúng túng khi đó ta cũng rất sợ ta không muốn mang lấy bọn hắn chết cho nên ta để cho thiều hoa trở về đem bọn hắn dẫn đi ta nói cho thiều hoa đệ đệ của nàng kẹo thái phi rơi ở phía sau để cho nàng đi tìm nàng nàng đi ngay ta mang theo hai đứa bé trốn ra nơi đó về sau ta cũng muốn đi qua tìm nàng có thể sau khi trở về làm sao cũng tìm không thấy nàng diệp ly không nghĩ tới chuyện này cùng mình còn có quan hệ hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến diệp thiều hoa trở về ngày đầu tiên liền cho mình một hạt kẹo trong cổ một cấu ngai ngái cơ hồ muốn rung manh tiến ra ngoài cửa mộ hành chi hít sâu một hơi diệp thiều hoa mặt không thay đổi nghe ngươi ngươi làm sao lại muốn đến để cho thiều hoa đi nàng diệp lao gia tử nhắm hai mắt lại đục ngầu nước mắt chảy xuống nàng khi đó mới năm tuổi a sự tình nói đến đây tô lan cũng không cái gì muốn g i ấ u giếm nàng nói lắp nói khi đó tình huống uy nguy. nguy cấp chỉ có thể đem những truy binh kia dẫn đi mới có sinh lộ ly nhi hôn mê tự nhiên không được đồng đồng nàng lao gia tử ngài biết rõ đồng đồng nàng khi còn bé có bao nhiêu ưu tú thiều hoa nàng khi còn bé không linh quang đến năm tuổi cũng không mở miệng nói chuyện nàng nàng cùng đồng đồng ly nhi làm sao sẽ một dạng dùng nàng dẫn đi những cái kia linh đánh thuê ly nhi cùng đồng đồng liền có thể còn sống sót nàng cảm thấy rất đáng giá không nghĩ tới mười bảy năm sau diệp thiều hoa sẽ lần nữa trở về trong nội tâm nàng bất an muốn đối với diệp thiều hoa tốt cũng diệp thiều hoa cũng không thân cận nàng tô lan trong lòng lại càng đến càng bất an nàng sợ những sự tình kia sớm muộn bị người ta biết cho nên cực lực muốn đem nàng gả đi nàng không thì ra mình nói ra chỉ có thể l i ề u mạng tại diệp thiều hoa trên người làm văn t r ư ơ n g ta biết ta làm không đúng nhưng bây giờ nàng không là sống hảo hảo sao tô lan n g n g đầu nàng bây giờ là đại minh tinh sống như ý cực kỳ căn bản là không có gì tổn thất không không đúng nàng bây giờ còn liên lụy đồng đồng hai chân tàn phế diệp lao ra tử toàn thân run rẩy diệp ra quản g i a cũng nhắm mắt lại nghiêng đầu đi lau nước mắt lại nhìn thấy lớn đứng ở cửa bóng người hắn thất thanh nói hai Nhị tiểu thương. tiểu diệp ra thiều r o n n g đại s ả đám n g ư ờ cửa trước sang. t bên ngoài nhìn sang, Diệp i h hoa t r ê nhìn mặt k ô n g g vẻ mặt gì mà đ ứ g ở cửa. trong đại sảnh người đều chưa kịp phản ứng. Nốc chưa đều kịp m ộ tất hồi lâu, diệp Ly mới đột nhiên nhìn phía Diệp mới lâu, Ly lên, l quay đầu cầm đột đứng cửa ra về vào, y h h Thiều Hoa nhìn trong đại sảnh a n trong âm. Tỉ. tất Diệp đại cả mọi người liếc mắt lui về sau một bước sau đó trực tiếp rời đi diệp ra mộ hành chi vô ý thức sờ bên h ô n g súng mặc dù là nghe được t ầ n khiển nói qua một lần lúc này nghe được tô lan cặn kẽ miêu tả hắn chỉ muốn tự tay làm thịt nàng tay hắn nhịn không được run đến mấy lần mới s ở đến súng thiếu ra mộ quản gia thấp giọng nói mộ hành chi tỉnh táo lại quay người đuổi kịp diệp thiếu hoa ngay tại lúc đó người diệp ra cũng kịp phản ứng lao gia tử diệp ly đám người tất cả đều muốn theo đuổi đi ra mộ quản gia k h o á t tay bên người hai cái đặc công trực tiếp đứng ra chống đỡ lấy súng ngăn cản bọn họ diệp ly ngần người túi đầu nhìn thấy súng bên trên ký hiệu giật mình các ngươi là ai tô lan sắc mặt biến cảnh giác hỏi một câu mộ quản gia cười lạnh nhìn về phía tô lan ta còn là lần đầu tiên nghe được có người nói diệp tiểu thư vô dụng bất quá cũng đúng giống diệp tiểu thư như vậy người hoa quốc quân đoàn t r ư ớ c trước sau sau mấy trăm năm cũng mới ra nàng một cái như vậy có thể thấy được diệp phu nhân ngươi mệnh trùng chú định không xưng có được diệp tiểu thư như thế con gái tô lan sắc mặt hôn hôn đ ộ đột chỉ nghe được một câu cái cái gì quân đoàn hết chương này t r ư ớ c 1 í 9 5 1 ơ 9 5 hiện thực đời sáu mươi l u ậ n văn canh một tô lan hiện tại đầu não ông ông trực hưởng từ diệp ly mang một quyển tư liệu trở về diệp ra đến chính nàng chủ động mở miệng đề cập năm đó những sự t ì n h kia lại đến diệp thiều hoa đ ố n g nhiên xuất hiện cuối cùng quay đầu đánh tới hướng nàng lại là mộ quản gia lời nói tô lan vô ý thức ngơ ngẩn hoa quốc quân đoàn mộ quản gia liếc tô lan liếc mắt đối với nàng câu này tra hỏi hắn không trả lời cười nhạo một tiếng trực tiếp quay người rời đi mà hắn đi theo phía sau lính đặc trùng tại mộ quản gia rời đi về sau cũng thu hồi súng ống đi ra ngoài diệp ly vốn là muốn đuổi kịp diệp thiếu hoa nhưng bây giờ lại là chưa kịp phản ứng bọn, bọn họ là ai tô lan gặp mộ quản gia rời đi cũng không dám đuổi theo hỏi cho rõ chỉ mờ mịt quay đầu nhìn về phía đám người thiếu hoa nàng lúc nào nhận biết loại người này vừa quay đầu lại liền thấy diệp lao ra từ cùng diệp phong băng lánh lại thất vọng khuôn mặt t ô lan đối với diệp thiều hoa nhận biết những người kia hoài nghi tâm tình bỗng dưng c h ầ m xuống lúc này kịp phản ứng nàng mới cảm giác được một trận tự ở sâu trong nội tâm tán phát ra kinh hoàng cùng ý l ệ n h ta diệp lao ra từ con mắt đỏ bừng hắn nhìn t ô lan l ư ớ t mắt lần này không có để ý tới nàng nữa trực tiếp quay người trở về trên lầu diệp diệp phong t ô lan nhìn về phía diệp phong đưa tay bắt được hắn tay náo diệp phong nắm chặt n ắ m đấm giữa ngón tay hung hăng khảm vào lòng bàn tay hắn nhìn xem t ô lan nhắm mắt lại hắn thống hận tô lan khi đó ích kỷ càng căm hận bản thân n ă m đó không có truy xét đến đ ấ y về sau cũng điều tra thế nhưng một khối tư liệu tất cả đều bị tiêu hủy lúc trước ngươi nếu là cùng ta nói thẳng thiều hoa là bị ngươi lừa gạt ra ngoài nói với ta rõ ràng địa chỉ ta cũng có thể trở về tìm nàng d i ệ p phong cắn răng nhìn về phía tô lan có thể ngươi nhớ kỹ ngươi nói gì với ta sao nói thiều hoa là mình ham chơi chạy còn cho ta chỉ một cái tương phản phương hướng t ô lan nhìn xem diệp phong biểu lộ lúc này là thật hoảng nàng khi đó là tô g i a đại tiểu thư diệp g i a thiếu phu nhân từ đến diệp g i a sau liền chưa từng đi ra một lần sai lầm chạy đi về sau nàng cũng có nghĩ tới muốn cùng diệp phong thản nhiên có thể nàng sợ hãi chỉ cần tìm được diệp thiều hoa nàng l ừ a gạt diệp thiều hoa đi dẫn dắt rời đi lính đánh thuê sự tình liền không có cách nào che giấu cứ việc nàng cảm thấy mình không có sai thế nhưng là truyền đi người khác sẽ thấy thế nào nàng cũng là bởi vì dạng này t ô lan lừa gạt diệp phong chuyện này đã qua mười bảy năm tô lan không nghĩ tới có một ngày còn bị dạng này lật ra đến diệp phong nhìn xem tô lan biểu hiện trên mặt trên mặt nàng chỉ có sợ hãi hoàn toàn không có đau lòng cũng hoàn toàn không có hối hận hắn nhắm mắt lại đưa tay bỏ qua một bên tô lan tay đi lên lầu tìm lao gia tử lao gia tử chính xa suốt tinh thần ngồi ở bên cửa sổ hắn thích t r e o chọc chim đang liễu dịu k ê ơ mổ tay hắn y đổ gây nên hắn chú ý vậy mà hôm nay lão g i à tử nhưng không có như cùng đi ngày đồng dạng đùa nó cha diệp phong thanh âm khàn khàn thấp giọng nói năm đó sự tình cùng ta cũng có quan hệ diệp phong con mắt đỏ bừng đỏ bừng không chỉ là bởi vì tô lan nói chuyện còn có vừa mới diệp thiều hoa biểu lộ nàng cái kia bình tĩnh bộ dáng không giống là lần đầu tiên nghe được tô lan lời nói cái kia đáy mắt thê lương cơ hồ muốn lộ ra đến rồi năm đó diệp thiều hoa năm tuổi có thể hay không đối với chuyện này ký ức hiểu sâu diệp phong thậm chí cũng không dám phỏng đoán khả năng này nếu diệp thiều hoa thật có ký ức nàng kia cái này mười bảy năm đến tột u cùng là làm sao sống nhất là buổi sáng hôm nay tại bệnh viện diệp thiều hoa một người quay người rời đi một màn kia tại diệp phong trong đầu vung đi không được diệp phong muốn chút một điếu thuốc nhưng ngón tay run rẩy điểm nhiều lần đều không có đốt lên đến hiện tại diệp phong hối hận đến cực điểm hối hận buổi sáng tại bệnh viện thời điểm không có đi đổi kịp diệp thiều hoa vì sao không có hỏi nhiều một câu lao gia tử có chút nhắm mắt thanh âm mang theo điểm mệt mọi thần sắc là chúng ta không có bảo vệ cẩn thận nàng lúc này giận c h o đánh mèo ai đều vô dụng người đi liên hệ bác sĩ đi đồng đồng chân cũng không thể kéo nói lên diệp đồng lao gia tử liền không tự chủ được nghĩ đến lúc trước diệp thiều hoa năm tuổi nhưng diệp đồng đã chín tuổi a tô lan giấu giếm bản thân nhưng diệp đồng là biết rõ chân tướng nhưng vì cái gì lúc trở về lại đáp lời lấy tô lan thuyết pháp hiện tại ở lao gia tử cùng diệp phong đối với diệp đồng giác quan hết sức phức tạp diệp đồng không phải người khác là tài chính tân tú càng là tô ngoại công cùng tô mân xem trọng một trong người thừa kế tô ra cùng diệp ra đều đối với diệp đồng tràn ngập lấy chờ mong chính vì vậy diệp lao ra tử mới cảm giác được thất vọng ta biết đã để người liên hệ nước ngoài người bệnh viện đã dưới thông chi diệp đồng chân chín mươi trở lên là không thể nào khôi phục nhưng diệp phong cũng sẽ không xem thường từ bỏ hãn tìm nước ngoài chuyên gia hội trần hiện tại diệp ra tại kinh thành cũng có một chỗ cắm rùi diệp phong liên hệ bắt đầu nước ngoài chuyên gia đi làm màu xanh lá đường qua lại vậy là tốt rồi diệp lao g i a t ử lúc đầu lo lắng diệp đồng đến ăn cơm không được lúc này đã xảy ra loại sự tình này hắn đối với diệp đồng giác quan biến phức tạp rất nhiều chuyện này ngươi chú ý một chút ta diệp phong gật đầu cùng lao g i a tử nói thời gian dài như vậy hắn chấn động tâm tình cũng tỉnh lại một chút lúc này mới dám mở miệng sách diệp thiều hoa cha ngươi nói thiều hoa có thể đi đâu vừa mới cái kia đó là thiều hoa bằng hữu sao diệp thiều hoa xuất hiện quá vội vàng không kịp chuẩn bị diệp phong cùng lao gia tử sau khi phản ứng khi đó cũng không dám đối mặt diệp thiều hoa chớ nói chi là mở miệng để cho nàng lưu lại lao gia tử lắc đầu chỉ mở miệng phân phó n g ư ờ i đi đi ly nhi kêu đến lao gia tử sớm mấy năm cũng là đã từng đi lính vừa mới cái kia hai cái lính đặc trùng mặc dù cầm s ú n g ống nhưng hắn biết rõ hai cái này muốn ngăn cản diệp ly còn có chút quá sức diệp ly đối với diệp thiều hoa tốt bao nhiêu láo gia tử biết rõ hắn đ ỗ n g nhiên không có truy diệp thiếu hoa nhất định là có nguyên nhân gì mấy phút đồng hồ sau ba nam nhân trầm mặc tụ tập trong thư phòng cái kia hai cái lính đặc trùng trên người súng ta biết diệp ly biết rõ lão gia tử tìm bản thân là vì chuyện gì đi đầu mở miệng diệp phong tham chính không biết được trong đó chỗ mấu chốt lão gia tử lại là một dây kịp phản ứng hắn nhìn về phía diệp ly thế lực nào trong quân đội súng mỗi một nhóm lần đều có mỗi một nhóm lần số hiệu thậm chí tan mảnh mà nói mỗi Năm làm một nhóm súng ống xử lý. Cái này một nhóm mộ mộ người chia giúp Thiếu việc, Diệp nói, cái tối giao chi dùng súng phân ngày Dung dọng trong súng ống này trong bóng tối đưa đến trước đưa đều đó có có cho thể ta thấp ra. ra, ra là Ly lý, xử không u quân đội sử dụng, bọn đội sử ọ súng chính là ta trong bóng tối đưa đến mộ ra một nhóm h là ta tối một đưa ra kia. mộ k nghĩ tới cũng tìm được đáp án này lão gia tử đằng một tiếng đứng lên ngươi xác định diệp ly chém đinh chặt sắt gật đầu mỗi cái súng số hiệu cũng là ta tự mình nhìn chằm chằm hôm nay cái kia hai cái lính đặc trùng trong tay súng chính là trong đó số liền nhau điểm này ta sẽ không nhớ sai lao r a tử đứng tại chỗ sững sờ thật lâu hắn tự nhiên biết rõ diệp ly chắc là sẽ không nhớ l ầ m thiếu hoa làm sao sẽ cùng mộ ra quân đội nhận biết diệp phong mơ mơ màng màng nghe lúc này cũng hiểu rồi trong đó chỗ mấu chốt hắn há to miệng ba nam nhân đưa mắt nhìn nhau ba người bọn hắn từ khi diệp t h i ế u hoa trở về không dám hỏi nhiều nàng đi qua bất luận một cái nào sự tình sợ trong lúc lơ đãng đâm trọt nàng vết thương tự nhiên đối vô ớ i đi nàng tình hoàn toàn qua sự h k n không bên trên về sau, ba người này bổ não một lần nhất ráng, không ngủ. g biết. biết ba bổ bi bộ tại Diệp Thiều tiểu Diệp Thiều Diệp đi Trước một thảm tử thậm chí một rõ học chí đó đều đêm đều Hoa Hoa về sau, Lao ra Vô ý thức ba người cảm thấy diệp thiều hoa nhất định là qua phi thường không như ý tự nhiên là muốn càng nhiều đền bù tổn thất nàng coi như diệp thiều hoa muốn ngôi sao muốn mặt trăng bọn họ cũng sẽ không từ chối nhưng hôm nay chuyện này phát sinh bọn họ chợt nhớ tới một vấn đề nàng là đi dẫn dắt rời đi những cái kia lính đánh thuê cho nên nàng nàng là làm sao từ những cái kia lính đánh thuê thủ hạ đào tẩu diệp ly thẳng đốt một điếu thuốc ngậm lên miệng thần s ắ c hờ hững bất kể là làm sao đào tẩu ba người đều biết ở trong đó vất vả quá trình thậm chí diệp ly có chút nhiều nói hôm nay đi theo Diệp Thiều người cái kia Hoa bên đồ e o đ che miệng m u i trẻ tuổi nam nhân bóng lưng cực kỳ nhìn quen mắt hắn có chút bực bội lao ra từ ngực cũng chắn cực kỳ hắn tự tay từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bình xứ từ bên trong đổ ra một hạt màu nâu thuốc nuốt vào đây là thiếu hoa cho ngươi bình thuốc kia diệp phong lúc đầu muốn xuất thư phòng cảm thấy diệp lao ra tử trong tay vật kia mười điểm nhìn quen mắt c ù n g nước nuốt vào thuốc về sau lão ra tử mới nhìn diệp phong liếp mắt là nàng cho ta ta mỗi ngày ăn một hạt có đôi khi tâm phiền ăn hết liền không phiền diệp phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó mở ra cửa thư phòng ra ngoài chờ sau khi ra ngoài hắn mới nhớ một sự kiện gần nhất mấy cái nguyệt lao ra từ thân thể giống như xác thực cứng rắn rất nhiều hôm nay đã xảy ra hai kiện đại sự l i ê n chính hắn đều có chút không chịu nổi láo g i a tử ngược lại còn thần thanh khí sảng cực kỳ diệp phong hơi nghi hoặc một chút ngay tại lúc đó em m ở đại giai đoàn giáo sư kết thúc hôm nay diễn thuyết trở lại văn phòng hắn là hiện nay thế giới tại toán học phương diện mười điểm có thành tích một người tần g phát biểu qua tam thiên toán học phương diện học thuật l u ậ n văn bị cái khác toán học nghiên cứu được đọc ngay tại lúc đó cũng là em mở quốc toán học viện nghiên cứu một thành viên giai đ o n một đời tận sức tại nghiên cứu toán học hắn liền là toán học giới vua không ai trợ lý đang giúp hắn xử lý trên máy vi tính văn bản tài liệu mỗi ngày luyện tập giai đ n giáo sư quá nhiều người phần lớn cũng là học thuật bên trên nghiên cứu đều do trợ lý tiến hành lựa vậy mà hôm nay trợ lý lựa đến một nửa đ ỗ n g nhiên có chút sửng sốt hắn há to miệng thanh âm chát chát giáo, giáo sư giai ờn giáo sư chính mang theo kính mắt nhìn trong tay thật dậy dườm ra toán học công thức nghe vậy nhấc đôi mắt hỏi thăm hắn chuyện gì xảy ra ngài tới xem một chút cái này trợ lý nghẹn nào hết chương này chương 1096-1096 h i ệ n thực đời 61 lại hoặc cơ sở dữ liệu hai người phụ tá này cùng g i ờ n giáo sư năm sáu năm là g i ờ n giáo sư dạy học trợ lý bổn nhân ở toán học bên trên cũng rất có thành tích hắn giúp g i ờ n giáo sư chỉnh lý tư liệu thời điểm Mình cũng theo dờn giáo sư học tập. Những năm một điểm, em mở gì gì? cũng dờn Những này hắn đi theo dờn giáo sư gặp qua không ít người, lần trước giúp quốc gia cục hàng không tính toán một cái phép tính thời điểm, Tổng thống còn thân kiến nhất lớn như ẩn nghĩ không ra còn có cái gì có thể khiến cho hắn kinh ngạc như、vậy. Chuyện theo học theo phép thời học thể cho trước quốc cục cái quốc việc có cái có giáo giáo gặp giúp gia giờ gia. Gặp giai tập. ít tự tiếp trợ đi rồi vi đại đời sư sư số vậy vậy. bây qua qua ra lý, hắn đẩy dưới kính mắt hướng trợ lý bên này gần lại tới trợ lý dùng tay đến mấy lần sau đó mới ổn định bản thân đem trên máy vi tính một phần luận văn kéo đến đỉnh cao nhất giai ẩ n giáo sư nhìn xem bộ dáng kia của hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ liền hướng trên máy vi tính luận văn nhìn sang đây là một cái liên quan tới vĩ độ không gian phép tính luận văn nhìn thấy tiêu đề thời điểm giai đ n cũng không có cực kỳ để ý cũng không có muốn nhìn xuống dưới ý tứ hiện tại vĩ độ không gian bản về rất nhiều đều bị đ ẩ y ngã căn bản liền không tìm được mới điểm đột phá nhưng vừa mới trợ lý bộ dáng quá mức hưng phấn giai ẩ n lại nhẫn mại tính tình nhìn xuống lúc đầu có chút thờ ơ cũng không phải là cực kỳ để ý thần sắc dừng một chút ngay sau đó thu hồi bộ kia thờ ơ bộ dáng hắn gạt mở trợ lý ngồi xuống trên ghế ngồi mắt kính sau con mắt phi thường sáng lên bản này luận văn có chút dài bên trong phép tính độc đáo lại mới lạ nếu chỉ là một cái toán học căn cơ tương đối dễ hiểu người trên cơ bản đều xem không hiểu những cái này đừng nói những người khác coi như g i ờ ẩ n g giáo sư hiện tại loại trình độ này có nhiều chỗ thoạt nhìn đều hơi có vẻ tối nghĩa giai ẩ n giáo sư để cho trợ lý lấy tới giấy cùng bút xem hết một lần về sau nhìn lần thứ hai thời điểm hắn liền cầm giấy cùng bút theo người này viết bắt đầu diễn toán quốc gia trong phòng thí nghiệm người đều rất bận bất quá dởn rất ít xuất hiện ở đây cho nên mấy cái toán học lao ra hỏa nhìn thấy g i ẩ n rất ít gặp bưng lấy giấy kích động đang tính lúc nào không khỏi lại gần hỏi một câu giai ẩ n giáo sư dù sao cũng là toán học thiên tài hắn thức đêm nấu một đêm đem mảnh này vòng trên viết phép tính toàn bộ đều hóa thành thực chất cả đôi con mắt chịu đỏ bừng nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy m ỏ i mệt ngược lại tinh thần sáng láng ta bây giờ không có thời gian cùng các ngươi trò chuyện giai ẩ n giáo sư cũng không để ý những người này hắn trực tiếp mới vừa bản thân diễn toán một đêm thành quả đưa cho những người này các ngươi nhìn xem cái này sẽ biết ta đã cho các ngươi t ă n giản g bằng không thì nhìn nàng luận văn các ngươi không nhất định nhìn hiểu hắn sau khi nói xong cũng không để ý những người kia lật đến ngày đó luận văn tác giả lưu lại phương thức liên lạc đối phương lưu hòm thư cùng tính danh giai ẩ n giáo sư đêm qua đang diễn tính thời điểm liền cùng trợ lý nói liên hệ người này hỏng thư nhìn nàng một cái hồi phục không có hồi phục hay không giai ẩ n thúc giục trợ lý trợ lý xuất ra điện thoại di động xem xét lắc đầu còn không có giáo sư giai ẩ n giáo sư cấp bách trợ lý cũng gấp cực kỳ tối hôm qua hắn một đêm không ngủ trên cơ bản cách mỗi mười phút đồng hồ liền muốn nhìn xem vị tác giả kia hồi phục bản thân không có nhưng mà chờ một đêm người tác giả kia còn chưa hồi phục trợ lý cũng không khỏi nghĩ đến cái này nhân tâm làm sao lại lớn như vậy đâu viết dạng này một thiên có thể cải biến về sau ngành toán học cách cục l u ậ n văn cũng không muốn biết rõ kết quả sao nếu là hắn hắn khẳng định ôm điện thoại di động nhìn xem h n g thư bất động có thể trên thực tế hắn từ tối hôm qua đi đến hiện tại người kia một chữ đều chưa hồi phục một chữ đều không trợ l ý nhanh muốn hỏng mất giai ẩ n giáo sư cũng chưa từng có gặp qua dạng này mệt mọi người nhưng là hắn không chờ được người kia dùng là hoa quốc h n g thư chúng ta trước khởi hành đi hoa quốc trợ lý gật đầu không có tắm rửa cũng còn chưa có ăn cơm nhưng dần không nghĩ chờ đợi thêm nữa bọn họ những cái này làm học thuật không ngủ không nghỉ tại phòng thí nghiệm lốc một tháng đều c ạ n qua lúc này cũng sẽ không xoắn suýt tại những cái này vấn đề nhỏ giai ẩ n giáo sư vội vàng mua một tấm bay đến hoa quốc S nội thành v ẽ máy bay còn nữa liên lạc một chút hàng không cục cục trưởng nói mới phép tính sự tình có đột phá giai ẩ n giáo sư từng cái từng cái phân phó về phần truyền thông bên trên chúng ta muốn t r ư ớ c trở trở về phục sau lại nói trọng yếu nhất là hướng lên phía trên báo cáo đi giai đoàn giáo sư nghiêm túc nói để phía trên người cha ra người này thân phận muốn đánh báo cáo trợ lý sửng sốt một chút giai đoàn giáo sư gật đầu báo cáo chuyện này s o ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn đây là hoa quốc người nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu tại toán học giới học thuật bình thường đều là em ở quốc chiếm thượng phong nhất là những cơ giới kia phép tính vấn đề trên cơ bản cũng là em mở quốc phòng thí nghiệm tự mình đưa ra kết quả tính toán giai ẩ n giáo sư luôn luôn là phương diện này người nổi bật tại toán học giới cũng là lĩnh quân chi vị có bản thân kiêu ngạo nhưng bây giờ liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận cái này đột nhiên xuất hiện hoa quốc người tiêu chuẩn nhất định ở trên hắn chuyện này về sau hoa quốc ở phương diện này bên trên phải có mấy phần quyền nói chuyện diệp thiêu hoa tự nhiên không nghĩ tới giai ẩ n giáo sư hiện tại đã ngồi lên máy bay nàng càng không nghĩ đến nàng vốn là muốn một cái học vị lại đem em mở quốc toán học quốc bảo đều cho mời đến hoa quốc đêm qua chuyện phát sinh có chút ra ngoài ý định diệp thiều hoa đã đem bản thân phát luận v ằ n sự kiện kia quên bén tự nhiên cũng liền không nhớ rõ bản thân còn lưu qua một cái hòm thư sự tình khương tỷ điện thoại đánh tới thời điểm diệp thiều hoa mới vừa vừa chuẩn bị xong nàng lười biếng hướng điện thoại di động đầu kia nói được ngươi chờ ta sau khi cúp điện thoại nhìn thoáng qua điện thoại di động phía trên có rất nhiều đầu diệp ly phát tới tin nhắn nàng hồi phục mấy đầu tin tức hôm qua diệp thiều hoa cũng không có quá nhiều thương tâm cũng không có quá lớn phẫn nộ dù sao đi qua mười bảy năm hơn nữa vì tô lan cái loại người này thương tâm cũng không đáng ta đi thôi diệp thiều hoa hướng mộ hành chi cùng mộ quản gia tùy ý phất phất tay liền cầm lấy kính dâm cùng khẩu trang rời đi mộ liễu cùng ở sau lưng nàng nói với nàng đêm qua đi tìm nhiếp cẩn du thời điểm nhiếp cẩn du có bao nhiêu tức giận mộ hành chi nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng từ cửa sổ biến mất hắn mới thu hồi ánh mắt trên người ấm tuyển khí tức biến mất không thấy gì nữa đầy dây lanh ý người tô ra đang t ạ i ý đồ liên hệ nam bác sĩ cùng nước ngoài chuyên gia đoàn đội mộ quản gia thấp giọng xưng phải nam bác sĩ biết rõ đó là diệp tiểu thư tỉ tỉ có thể sẽ đáp ứng vậy liên nói cho hắn biết không cần phải để ý đến diệp đồng chuyên gia bên kia cũng an bài một chút mộ hành chi tiện tay lật lên một t r ă n giấy g thanh âm lạnh lùng muốn đứng lên nàng cũng xứng mộ quản gia khẽ vớt cảm nếu là không có tối hôm qua sự tình mộ hành chi có lẽ cũng sẽ không làm tận tuyệt như vậy hắn biết rõ tô lan đời này thích nhất sùng ái nhất to lớn nhất dựa vào chính là diệp đồng nhìn thấy diệp đồng bị thương thành dạng này tô lan sợ là so với chính mình làm bị thương còn muốn khổ sở có thể nàng chưa từng có nghĩ tới năm tuổi diệp thiều hoa bị nàng lừa gạt đi dẫn lính đánh thuê thời điểm có thể hay không rất khó chịu mộ hành chi nghĩ đến cũng không khỏi nghĩ đến tần khiển lần trước nói với hắn n h ế p tiên sinh lúc trước đem tiểu thiều hoa từ một đám lính đánh thuê bên trong cứu r a không có tính toán mang nàng trở về đảo nàng một người đang cùng tô lan bọn họ tách ra tảng đá vậy chờ bảy ngày n h ế p tiên sinh về sau thấy được có chút không đành lòng muốn đích thân đem tiểu thiều hoa trở về diệp ra nhưng tiểu thiều hoa không đồng ý về sau n h ế p tiên sinh mới đem nàng mang về trên đảo mộ hành chi cầm bút tâm phiền ý loạn từ khi cùng tần khiển nói xong về sau hắn liền không khỏi nghĩ cái kêu bảy ngày nàng đến cùng suy nghĩ cái gì t ừ n g n g à y chờ đợi từng ngày thất vọng đến cuối cùng không nghĩ về nhà bảy ngày đầy đủ diệp ra đến ba cái qua lại khi đó nam đảo dung không được nàng thập đại quân đội người liên danh buộc nàng rời đi buộc nàng giao ra trại huấn luyện ta rõ ràng không muốn để cho nàng rời đi tây đảo có thể lại sợ nàng phiền ta cho nên ta tra được diệp ra đem nàng thân phận trong bóng tối để cho người ta lặng yên không một tiếng động để lộ cho diệp ra ta cho rằng cho là nàng như thế cũng coi như có cái nhà sẽ không chỗ nào đều dùng không được nàng mộ hành chi cuối cùng cũng tĩnh không n ổ i tâm hắn để bút xuống một chữ một chữ nghiến răng nghiến lợi sớm biết là như thế này hắn làm sao sẽ đem những tài liệu kia tự tay giao cho người diệp ra có thể diệp ly thiếu gia cùng lão gia tử bọn họ là ưa thích diệp tiểu thư mộ quản gia biết rõ khi đó thả diệp thiều hoa lúc đi mộ hành chi so với ai khác đều không bỏ được n g ư ờ i xem diệp tiểu thư nhìn thấy diệp ly thiếu gia về sau có phải hay không rất vui vẻ nghe được câu này mộ hành chi n h ư mày nàng nhìn thấy diệp ly chỗ nào vui vẻ không có vui vẻ hay không mộ quản gia vội vàng nói tiểu thư là nhìn thấy diệp lao ra mới vui vẻ mộ hành chi ngẩng đầu nhìn mộ quản gia l ư ớ t mắt mí môi mộ quản gia cúi đầu nhìn mình mũi chân ngoài cửa một người gõ cửa một cái mộ quản gia giống như là lấy được hình thả ra một dạng lập tức ra ngoài người kia thấp giọng tại mộ quản gia bên thai nói một câu nói làm sao vậy mộ hành chi một lần nữa cầm lên một cây bút đạm thanh nói mộ quản gia hơi nghi hoặc một chút em mở quốc cục hàng không đang tra diệp tiểu thư tư liệu bị chúng ta cản lại mộ hành chi liếc hắn một cái ngươi xác định là cục hàng không không phải fbi quản gia thắn một tiếng ta hỏi nhiều lần cục hàng không xem náo nhiệt gì mộ hành chi liếc mắt đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó nàng là không phải lại hặc người ta cơ sở dữ liệu mộ quản gia khỏe miệng giật một cái fbi cũng tìm không thấy diệp tiểu thư lưu lại giấu với ta diệp thiều hoa ưa thích đi đùa fbi người bên trong nhưng chưa từng có lưu lại qua dấu vết để lại cục hàng không người làm sao có thể tùy tiện phá giải hết diệp thiều hoa lưu lại đồ vật lại một lát sau bên ngoài nhân tài lần nữa c h u y ể n tới một tin tức giai ẩ n giáo sư mộ hành chi đối với giới học thuật không hiểu rõ lắm hắn cũng biết diệp thiều hoa rất ít cùng những người này tiếp xúc hẳn là bằng cấp sự tình mộ quản gia nhớ tới mộ liêu trước đó đề cập với hắn một câu mộ hành chi lúc này mới gật đầu cho bọn hắn thấu một chút tư liệu a hiện tại diệp thiều hoa tư liệu đều ở mộ ra bên này có người muốn tra diệp thiều hoa tư liệu mộ hành chi nhất thanh nhị sở bên này diệp thiều hoa đã thấy giao lộ chờ lấy khương tỷ để cho mộ liêu dừng xe ta đều không dám ngồi khương tỷ ngồi sau khi đi lên bỗng nhiên đến rồi một câu hôm nay diệp thiều hoa là trực tiếp từ mộ viên xuất phát mộ liêu tiện tay lái một chiếc mẩu làm xe đi ra rất điệu thấp bề ngoài trên thực tế xa hoa vô cùng loại lời này diệp thiều hoa luôn luôn là không để ý tới hôm nay hành trình muốn đi một cái dạ tiệc từ thiện diệp thiều hoa một mực có làm từ thiện công việc cũng là quên cho cô nhi viện khương tỷ cũng là bởi vì điểm này suy đoán diệp thiều hoa hẳn là cô nhi thân p h ậ n lần trước diệp thiều hoa cầm một bút ký kết kim lại hiến cho cô nhi viện mười triệu dạ tiệc từ thiện cũng không thể khước từ hơn nữa khương tỷ một mực cực kỳ giữ gìn diệp thiều hoa hình tượng loại này quên tặng sự tình diệp thiều hoa cho tới bây giờ không thèm để ý nhưng khương tỷ mỗi một lần đều sẽ liên hợp đoàn đội tên liên dương vậy bố bên trên có số ít người nói diệp thiều hoa xảo người thiết lập nhưng dưới mặt đất bình luận trên cơ bản cũng là n g ư ờ i gặp qua xảo người thiết lập một năm quên mấy ngàn vạn làm từ thiện cũng không mất mặt còn có thể ảnh hưởng n g ư ờ i fans hâm mộ khương tỷ nói với diệp thiều hoa câu này thời điểm diệp thiều hoa liền do nàng đi dạ tiệc từ thiện cũng liền đi cái thảm đỏ sau đó lên đài nói mấy câu chỉ là diệp thiều hoa không có gì muốn nói trừ bỏ thảm đỏ toàn bộ tiệc tối màn ảnh trên cơ bản tìm không thấy người khác khương tỷ cầm điện thoại tìm hơn nửa ngày mới tại một cái góc tìm tới diệp thiều hoa thổ tông xem như tìm tới ngươi khương tỷ cầm điện thoại di động thở hồng hục diệp thiều hoa n g n g đầu làm sao vậy ngươi điện thoại khương tỷ đem điện thoại di động đưa cho diệp thiều hoa tiếng trung nói cực kỳ cứng nhắc có chút khó đọc nên là người ngoại quốc diệp thiều hoa hôm nay mặc lễ phục không có chỗ trang điện thoại di động điện thoại di động một mực đặt ở khương tỷ trên người nghe được khương tỷ lời nói diệp thiều hoa trong đầu hiện lên rất nhiều người nàng vốn cho là là nước ngoài những người kia cha được trên đầu mình đến rồi là diệp tiểu thư sao diệp thiều hoa nói một câu ngươi tốt về sau bên kia thanh em đột nhiên kích động lên ta là giai ẩn ngài còn nhớ rõ ngài hôm trước phát cho ta một thiên luận văn sao đối phương bô bô nói một chàng diệp thiều hoa lúc này mới nhớ tới tự viết qua một mảnh muốn đi cửa sau cầm tới luận văn tiến sĩ làm sao vậy khương tỷ nhìn thấy diệp thiều hoa cúp điện thoại song s o n g ngây ngẩn cả người không khỏi nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa đem điện thoại di động cầm ở lòng bàn tay nghe vậy chỉ ôm lấy môi cười khương tỷ ngươi tổ tông ta lập tức thì có bằng cấp hết chương này chương 1097, 1097 h i ệ n thực đời 62 u i hai giờ giáo sư bà canh bằng cấp gì diệp thiều hoa nghĩ nghĩ hẳn là em m đại tiến sĩ a khương tỷ vội vàng mở miệng ngươi tìm người làm cho ngươi giả bằng cấp diệp thiều hoa nàng quyết định không tiếp tục để ý khương tỷ cùng phe làm chủ nói một tiếng liền sớm về sớm giai đoàn giáo sư vốn là muốn tới tìm nàng bất quá diệp thiều hoa xem như nhân vật công chúng không tiện lắm liền muốn bản thân đi a đại tìm giai đoàn giáo sư không sai giai đoàn giáo sư tìm tới diệp thiều hoa địa chỉ về sau trực tiếp từ s thành phố sân bay bay đến kinh thành thân phận của hắn rất đặc thù xem như em mờ quốc cấp bậc quốc bảo người khác mới giai đoàn giáo sư xuất động bên người cũng phải có em mờ quốc đoàn đội đi theo h ắ mơ mơ màng màng, ngay tại lúc đó a đại lý giáo sư cửa phòng làm việc bên cạnh trần tự mân cùng trần phu nhân hướng lý giáo sư văn phòng đi đến vụ án này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu cha ngươi tâm tư đều ở hồ ly tinh kia trên người ngươi bây giờ có thể dựa vào chính ngươi trần phu、U、nhân đối với trần tự mân tận tâm chỉ bảo lý giáo sư đã từng là đạo sư của ngươi chỉ cần nói động đến hắn hỗ trợ ngươi cái công trình này m ư ờ i phần chắc chín đến lúc đó ngươi tại trần thị quyền nói chuyện còn muốn ta nói sao trần tự mân n é t môi không nói lời nào nhìn thấy hắn dạng này trần phu、U、nhân khi không đánh một chỗ đến ngươi còn đang suy nghĩ diệp thiều hoa đâu ngươi tại sao phải đi cùng người diệp ra nói ta không có coi trọng diệp thiếu hoa trần tự mân muốn đốt thuốc nhưng suy nghĩ một chút nơi này là trường học lại nhìn xuống bực bội nói ngươi biết rất rõ ràng ta biết rõ ngươi cái gì trần phu、Ú、nhân liếc hắn một cái biết rõ ngươi ưa thích diệp thiếu hoa sao ngươi không phải đã không thích nàng còn nâng cái mông sàn s à n rõ ràng cũng không phải là ngươi biết cái gì trần tự mân bực bội mà quay đầu trần phu、Ú、nhân nhìn xem trần tự mân bộ dáng liên biết trần tự mân đối với diệp thiều hoa dư tình chưa hết nàng không khỏi vặn lông mày tự mân ngươi sẽ không phải là đến thật ta chỉ là diệp ra bên kia ta đã nói qua ngươi đừng còn muốn nàng diệp ra người bên kia căn bản là không quan tâm diệp thiều hoa ngươi cưới nàng cùng cưới một bài trí không có gì khác biệt diệp phu nhân chính mình cũng thừa nhận diệp thiều hoa nàng liền tiểu học bằng cấp đều không ngươi ánh mắt lúc nào biến thành như vậy cũng bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt trần tự mân còn muốn phản bác chính là lúc này trong cửa lý giáo sư dạy học trợ lý đi ra trần học đệ các ngươi trước tiến đến a dạy học trợ lý đã từng là trần tự mân học t r ư ở n g hai người cũng là quen biết trần tự mân vội vàng cùng hắn một câu trần phu、Ú、nhân lúc này cũng vẻ mặt tươi cười cùng dạy học trợ lý nói chuyện sau khi nói xong thấp giọng tại trần tự mân bên cạnh nói tâm tư thu vừa thu lại đừng cho ta cả ngày nghĩ đến diệp t h i ế u hoa trần tự mân mí môi một nhóm ba người vào cửa phát hiện trong văn phòng có mấy người c h ứ bỏ lý giáo sư cùng hắn trợ lý còn có hai cái người ngoại quốc trần tự mân ngươi trước chờ chút ta có chút sự tình lý giáo sư nghiêng đầu vội vàng nói một câu trần tự mân liền vội vàng gật đầu trần phu、U、nhân còn mười điểm có lễ phép mười điểm tôn kính xoay người sợ có chỗ nào chọc tới lý giáo sư mất hứng hắn ngẩng đầu nhìn đang cùng lý giáo sư nói chuyện ngoại quốc nam nhân đ ỗ n g nhiên s ư ơ n g sở cái kia đây không phải là cái gì trần phu、U、nhân nghe được hắn một chút bối rối thanh âm không khỏi hỏi một câu cũng ngay vào lúc này cửa phòng làm việc lần nữa bị gõ một cái hết chương này chương 1098-1097 h i ệ n thực đời 62 h o à n g sợ mới văn cầu thu lý giáo sư tại hoa quốc là nổi danh nhất toán học học giả không chỉ có tại a đại trên danh nghĩa cả nước mấy cái mười điểm đại học nổi danh đều có hắn giáo sư xưng ơ hảo tìm đến lý giáo sư người cũng nối liền không dứt phần lớn cũng là muốn lý giáo sư thu bản thân làm đồ đệ cho nên trần tự mân đối với có người theo sát lấy phía sau hắn gõ cửa sự t ì n h cũng không kỳ quái hắn hiện tại c h ấ n kinh là đang cùng lý giáo sư nói chuyện ngoại quốc chung nhân nhân đó là g i ờ n giáo sư em mở đại nhà số học tại toán học bên trên mười điểm có thành tích trần tự mân học là toán học tài chính g i a n giáo sư đã từng nghiên cứu ra một cái tài chính phân tích t h ứ c trên lớp học lao sư còn bung tha g i ờ n giáo sư ảnh trụt r ầ n tự mân ấn tượng đặc biệt sâu hắn là em mở quốc quốc bảo dưới tình huống bình thường em mở quốc xưa nay sẽ không để cho hắn xuất ngoại hắn làm sao hôm nay ở chỗ này nghe trần tự mân phổ cập khoa học trần phu、u、nhân cũng hết sức kinh ngạc nàng xem dần giáo sư cùng lý giáo sư liếp mắt phát hiện hai người ở t r u n g phương thức xác thực không giống nhau nàng cùng trần tự mân cùng đại đa số người một dạng mười điểm tôn kính lý giáo sư lý giáo sư xem như trong nước toán học một cái đầu hiếm có người không tôn kính hắn vậy mà lúc này lý giáo sư lại hướng về phía một người khác tôn kính hữu lễ sẽ còn túi đầu hỏi mấy vấn đề nếu là người có thể làm cho giai đoàn giáo sư giúp ngươi trần phu ư nhân hai mắt tỏa sáng trần tự mân liếc nhìn nàng một cái giai đoàn giáo sư làm cũng là hàng không cùng quốc phòng phía trên số liệu nghiên cứu hắn làm sao sẽ tới hợp tác ta đây loại tờ đơn trần phu ư nhân có chút thất vọng diệp tiểu thư ngươi đã đến giai đoàn giáo sư đang cùng lý giáo sư nói cái gì con mắt vừa nhấc liền thấy diệp t i ể u hoa ánh mắt đột nhiên sáng lên ngươi sao không sớm để cho ta đi đón ngươi giai đoàn giáo sư là gặp qua diệp thiều hoa ảnh chụp diệp thiều hoa dáng dấp mười điểm có nhận ra độ chân nhân như ảnh chụp một dạng đẹp mắt nhuế ân giáo sư liếc mắt một cái liền nhận ra diệp thiều hoa ngay tại lúc đó trong giọng nói còn có không che giấu chút nào kinh ngạc cái này hoa quốc người vậy mà thật còn trẻ như vậy diệp thiều hoa chậm rãi đi tới khương tỷ có chút không hiểu rõ nổi cùng ở sau lưng nàng giai đoàn giáo sư diệp thiều hoa hướng giai đoàn giáo sư vươn tay giai đoàn giáo sư vội vàng nắm tay sau đó vội vàng đem diệp thiều hoa kéo đến trước bàn làm việc đưa cho nàng một t r ă n g giấy còn có mấy tấm hắn in ra luận văn diệp tiểu thư ngươi mau nhìn xem hai cái này là cái gì công thức ta cái khác đều có thể nghiệm chứng liền hai cái này ưu điểm khó hiểu giai ẩ n giáo sư đem bút đóng kéo xuống đến đưa tới diệp thiều hoa trên tay nơi nào còn có vừa mới lạnh lẽo cô q u ạ n g hình dáng những vật này đều rất đơn giản diệp thiều hoa cũng sẽ không t à n g tư nàng đối với ly giáo sư gật gật đầu trao hỏi sau đó một tay đè ép giấy cầm bút giản lược trên giấy viết một nhóm công thức bởi vì cá nhân quen thuộc nguyên nhân ta luôn luôn lừa thích đem công thức giản lược đến viết cái này kỳ thật hẳn là dạng này diệp thiều hoa không nhanh không chậm giải thích là một đường toán học nan để diễn biến đi ra số kia học nan để nghiệm chứng kết quả chính là cái này nàng vừa nói một bên đem một mực không có người đánh hạ đến toán học nan để viết xuống phức tạp con số cùng ký hiệu ở trong tay nàng đơn giản liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng hết lần này tới lần khác điều trị rõ ràng đừng nói d ầ n giáo sư cùng lý giáo sư liền xem như hai cái trợ lý đều ánh mắt không chuyển nhìn xem diệp thiều hoa đặt ở thủ hạ giấy nguyên một đám kết luận dễ như trở bàn tay nàng từ đầu tới đuôi không có đánh qua b à n nháp tất cả đều là tính nhẩm nêu ví dụ tử lại khó cũng liền mấy hơi ở giữa tính ra trong miệng phức tạp con số một cái tiếp lấy một cái phân ra tình cảnh này nếu để cho bên ngoài người nhìn thấy nhất định kinh hại không thôi đừng nói bên ngoài người lúc này ngốc ở văn phòng trần tự mân đều đầy dây hoảng sợ liền xem như không hiểu phức tạp toán học trần phu nhân cùng khương tỷ lúc này cũng ngốc một đôi mắt xứng sở mà nhìn xem diệp thiều hoa phu nhân ngươi háo choàng lại rơi xấu bụng lười biếng có nhiều tiền nam chính vs cao lãnh chi hoa giấu sâu nữ chính tân nhiễm từ bé ở nông thôn lớn lên cao tam mất tích một năm tạm nghỉ học một năm một năm sau nàng bị mẹ ruột tiếp vào vân thành nhất trung dự t í n h mẫu thân nói cha ghẻ ngươi là hậu nhân của danh môn đại ca ngươi từ nhỏ chính là thiên tài mội mội của ngươi là nhất trung học sinh khá giỏi ngươi không muốn mất bọn họ mặt kinh thành có thân phận người vụn trộm đều thu đến trình ra tuyển ra một phần cảnh cáo tuyển ra lão bà là nông dân không hiểu vòng tròn không hiểu thời thế không hiểu tài chính giá thị trường tính tình còn rất kém tóm lại mọi người nhiều tha thứ t h ẳ n g đến một ngày tuyển ra điều tra cái nào đó đại l a o lúc dưới tay hắn nhìn qua không cẩn thận moi ra đến nghe nói cái gì cũng đều không hiểu tiểu chị dâu trong đó một cái áo choàng lâm vào mê chi trầm mặc hết chương này chương 1099, 1098 h i ệ n thực đời 63 từ đó chỉ có y canh một diệp thiêu hoa tại mấy cái thế giới đều nghiên cứu qua toán học trong đó mấy đạo nan để chứng minh đều bị nàng đánh hạ cái khác học thuật vấn đề nàng n h ắ c lên còn có chút nhọc nhằn nhưng liên quan tới toán học phía trên vấn đề đối với nàng mà nói xác thực đơn giản nàng hiện tại tinh thần lực khổng lồ cho dù là khổng lồ tính toán tại nàng nơi này cũng bất quá vài giây đồng hồ sự tình nói lên vấn đề thời điểm mười điểm cẩn thận lý giáo sư cùng gia đ ì n giáo sư đều nghe mười điểm nghiêm túc đúng không sai giai đoạn thấy được nàng một chữ một chữ viết tràn đầy hai trang giấy khốn nhiễu một đêm vấn đề giải quyết dễ dàng chờ diệp t h i ế u hoa ngừng tay hắn vội vàng n â n g lên bị nàng đặt ở thủ hạ giấy như nhặt được chân bảo tựa như thoạt nhìn lý giáo sư là hôm nay dởn giáo sư đến thời điểm mới nhìn thấy dởn giáo sư lấy tới l u ậ n văn hắn còn không có xem hết trong đầu loạn thành một đoàn lúc này dởn giáo sư cầm diệp thiều hoa bàn thảo trên thực tế lý giáo sư cũng lòng n g ớ ngáy không được nhưng không dám có lá gan kia tại dởn giáo sư trong tay lấy tay bàn thảo g i a i dởn giáo sư tại vừa nhìn diệp thiều hoa tính ra hắn nhìn tốc độ sợ là còn muốn một hồi lâu nàng hôm nay còn muốn đi hướng dương tập đoàn một lần lúc đầu tới gặp dởn giáo sư chính là vì bằng cấp lúc này đến lâu như vậy giờ ẩn giáo sư nửa chữ cũng không xách chuyện này nàng một cái tay cắm ở vàng nhà t á o khoác trong túi một cái tay gõ bàn công tác mặt nghiêng đầu đi xem đứng ở cạnh cửa khương tỷ khương tỷ lúc này còn sững sờ đứng ở cạnh cửa chưa tỉnh hôn lại lại không biết diệp thiều hoa một bên gõ cái bàn trong lòng còn tùy ý nghĩ đến nàng đều cùng khương tỷ bung xuống lời nói hùng hồn cái này phải trả lấy không được bằng cấp nên có bao nhiêu mất mặt giai ẩn giáo sư diệp thiều hoa có chút dựa vào trên bàn giai đoàn giáo sư mặc dù trầm mê giải đáp quá trình nghe được diệp t h i ể u hoa thanh â m cũng lập tức ngẩng đầu diệp tiểu thư hắn mười điểm ôn hòa mười điểm có lễ phép nhìn xem diệp t h i ể u hoa giai đoàn giáo sư là toán học giới ngôi sao sáng liền xem như em mở quốc hàng không viện viện trưởng nhìn thấy hắn đều phi thường lễ phép chớ nói chi là a đại ngành toán học những người này nếu không phải vì sợ em mở quốc người cảm thấy bọn họ hoa quốc là muốn ám hại giai đoàn giáo sư hoa quốc đều sẽ tới hai cái đại lão cùng giai đoàn giáo sư nói chuyện hợp tác liền Bản này luận văn. diệp thiều hoa ra mặt l u ô nhìn luôn, luôn dày, bất quá lúc quá này cũng dày, bất có c ú t thân t ngựa ngủng, nàng nghĩ đến bản thân bản này luận văn có phải hay không không hợp cách? bằng không phải hay hợp cách, h có ra ẩ giáo không nàng tại tại sao không có muốn cho sư quan tại học muốn có về ị vị tiến sĩ sự tình. thể tới t Liên cái đại Diệp i này luận văn sĩ sự sao. học h có cầm em mờ u Hoa nhìn về phía d ẩ n giáo sư không có ý tốt lược thuật trọng điểm tiến sĩ dạy ẩn giáo sư tay run một cái nhìn xem diệp thiều hoa thật lâu không có mở miệng diệp thiều hoa trước kia cũng không làm sao vậy biết qua toán học giới học thuật sự tình bản này luận văn cũng là nàng dự đoán bên trong tại nàng trong đầu không tính người rất hiếu học thuật luận văn nhìn thấy giai đ n giáo sư dạng này nàng lập tức nói không đủ tư cách cũng không sự tình ta trở về lại không không phải giai ẩ n giáo sư lập tức lấy lại tinh thần đẻ nén nội tâm c ù n g hỉ ngươi ngươi là nói muốn em mở đại học vị ta lúc đầu muốn cái học vị tiến sĩ cái này quá khó khăn sao nếu không diệp thiều hoa tâm tư tính toán trở về viết nữa một thiên đi ra không khó khăn một chút cũng không khó khăn giai đoàn giáo sư đầu lắc giống như c h ố n g lúc lắc đồng dạng đúng là ta cảm thấy học vị tiến sĩ cùng ngươi không quá xứng nếu không ngươi làm chúng ta em mở đại toán học nghiên cứu hệ phó viện trưởng a nhìn thấy diệp thiều hoa xứng sở bộ dáng giai đoàn giáo sư vội vàng lại nói không muốn viện trưởng cũng được ta trở về thì đem viện trưởng cho ngươi đừng ngài đừng p h i ê n toái diệp thiều hoa chỉ muốn muốn tiến sĩ phó viện trưởng cái gì thôi được rồi làm em mở đại phó viện trưởng nàng so một cái tiến sĩ phải bận rộn nhiều liền tiến sĩ、si、a làm xong chuyện này diệp thiều hoa hôm nay sự tình liền xem như xử lý xong lập tức liền muốn cùng giai ẩ n giáo sư nói tạm biệt giai ẩ n giáo sư lần này rốt cục kịp phản ứng cho nên ngươi ngươi cho ta gửi bản này luận văn chính là vì một cái học vị tiến sĩ đúng vậy a mới vừa giải quyết xong bằng cấp sự tình diệp thiều hoa tâm tình cũng không sai n g ư ờ i sao không gửi cho a đại giai ẩ n giáo sư ha to miệng hắn đến hoa quốc mới biết được diệp thiều hoa cũng chỉ là một minh tinh bên người một cái bảo hộ người khác đều không có mà lý dạy bọn hắn căn bản cũng không biết bọn họ hoa quốc còn có một cái tại toán học bên trên có như thế người nghiên cứu nghe được dờn giáo sư lời nói diệp thiều hoa dừng một chút sau đó cười nhạt phiền phước giai ẩ n giáo sư cùng lý giáo sư đều không có nghe được nàng giọng nói mang vẻ một chút xíu hờ hững còn có một tia tia trầm trọc h o a nên g n ngươi có thể trở thành chúng ta em m đại một thành viên giai ẩ n giáo sư vội vàng cấp em m đại bên kia gọi điện thoại học vị giấy chứng nhận đại khái ngày mai có thể đưa tới bất quá diệp tiểu thư ngươi tuổi còn nhỏ bất khả hạ lượng a đến tột cùng là sao có thể nghĩ ra những cái này diệp t h i ê u hoa có học vị giấy chứng nhận tâm tình cũng cao hứng nghe được giởn tra hỏi nàng t ù y ý nói vẫn còn tốt những vật này viết rất đơn giản giai ẩ n cùng lý giáo sư cuối cùng lý giáo sư nói vĩ độ không gian từ thế kỷ trước đã có người nghiên cứu nhưng một mực dừng lại ở không gian ba chiều có người nói qua bốn chiều thậm chí mười không gian hai chiều tồn tại nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chứng đi ra năm đó dờn giáo sư cũng là bởi vì nghiên cứu qua một nửa được phong làm toán học giới ngôi sao sáng vui xem diệp tiểu thư ngươi ngươi thật sự là lý giáo sư đều không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung diệp thiều hoa diệp thiều hoa s ư ớ n g sở mà lý giáo sư dạy học trợ lý giai ẩ n giáo sư trợ lý trong lòng đều hết sức rung động nhìn xem diệp thiều hoa dạy học trợ lý cũng là diệp thiều hoa fan hâm mộ hắn nhận biết diệp thiều hoa cũng biết trên mạng có người cầm diệp thiều hoa bằng cấp điểm này nói xấu nàng nhưng đều bị tình yêu chân thành phấn đôi chết rồi lúc này tận mắt chứng kiến đây hết thảy hắn nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt không muốn biết hình dung như thế nào nữ thần ngươi thật lợi hại trong phòng một vòng học toán học đều ở cảm thán nguyên lai nàng nguyên thế giới toán học phát triển chấm như vậy cái kia phải tới lúc nào mới có thể phát triển đến tinh tế thế giới bên cạnh hắn d ầ n giáo sư tâm tình phức tạp cực hắn nhìn xem tuổi còn trẻ diệp thiếu hoa trong lúc nhất thời vậy mà có thể không muốn biết làm sao nói nhưng mà bọn họ cũng không hiểu rõ chứng minh vĩ độ không gian b ả n về là không giả có thể có thể chứng minh vĩ độ không gian b ả n về cũng không có nghĩa là một người trình độ ngay ở chỗ này diệp thiếu hoa xuyên qua nhiều như vậy thế giới trong đó thành tựu cao nhất chính là robot xã hội văn minh khác thứ nguyên không gian phương pháp tính toán dựa theo thời gian đ o á n chừng khi đó robot xã hội văn thành trình độ muốn vượt qua xã hội hiện đại hơn ba trăm năm khi đó nàng toán học năng lực tại một đám thiên tài tinh tế người trước mặt cũng là người nổi bật trong phòng những người này cho rằng diệp thiều hoa cực hạn chính là chỗ này dù sao có thể đi vào vĩ độ không gian tất cả đều chứng đi ra đến bây giờ cũng chỉ có diệp thiều hoa thành công qua nàng còn trẻ như vậy ở tại bọn hắn đ ấ y mắt thật xem như tiền đồ vô lượng diệp thiều hoa lúc này mới phản ứng được nàng cười cười không nói chuyện hai vị nếu như còn có vấn đề gì về sau cứ việc tìm ta ta điện thoại di động hẳn là sẽ khởi động máy diệp thiều hoa sửa sang lại quần áo cùng hai vị giáo sư cáo biệt giai ẩ n giáo sư gật gật đầu hắn lo lắng nghiên cứu diệp thiều hoa cho hắn bản thảo bất quá nhìn diệp thiều hoa lúc xoay người thời gian c h ắ t nhớ tới một sự kiện cái này luận văn chúng ta có thể phát ra ngoài sao cái này ở toán học sử thượng mà nói là một cái đột phá trọng đại ta hy vọng có thể để cho càng nhiều học giả nghiên cứu đến đối với cái này một chút diệp thiều hoa cũng chẳng có gì sảng khoái đáp ứng có thể bất quá không muốn thử tên ta ân giai đoạn giáo sư xứng sở hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại yêu cầu này lấy lớn như vậy đột phá thậm chí ngay cả tên cũng không thử nàng không hy vọng nàng tên được ghi vào lịch sử sao viết cái danh hiệu đi liền viết diệp thiều hoa đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống nghiêng đầu hướng g i ở n giáo sư cười cười y viết kép từ đó cái thế giới này không có di chỉ có y di là nàng đã từng dùng ở cái thế giới này đặc công danh hiệu bất quá bây giờ đã biến mất gần 5 năm năm g i a n giáo sư không hiểu rõ nàng lần này dụ ý bất quá cũng đáp ứng rồi diệp thiều hoa đưa tay cắm vào trong túi láo đi ngang qua cửa ra vào còn há to mồm t h ư ơ n g tỉ không khỏi nghiêng đầu nhìn nàng dỗi ra ngón tay chắm nhỏ đem khương tỷ há to mồm khép lại sau đó lại đưa tay ngón tay nhét vào trong túi quần v u ệ phải mở miệng đi thôi khương tỷ khương tỷ ngơ ngác gật đầu cùng tay cùng góp chân tại diệp thiều hoa đằng sau xuống lầu mà đứng tại khương tỷ bên người trần phu、u、nhân cùng trần tự mân bị diệp thiều hoa hoàn mỹ coi nhẹ chờ diệp thiều hoa sau khi rời đi trần phu、u、nhân còn không có tỉnh lại con mắt đăm đăm nhìn xem diệp thiều hoa rời đi phương hướng nàng chưa từng có gặp qua dạng này diệp thiều hoa cao ngạo không thế nào để ý tới người ra ẩn giáo sư đối với nàng có lễ phép cực lý giáo sư cũng là mười điểm có lễ phép có thể nói là cùng cung kính kính từ diệp thiều hoa trong miệng phun ra từng chuỗi chuyên nghiệp tính danh từ trần phu nhân chưa từng nghe qua nhưng từ toàn bộ trong văn phòng người phản ứng đến xem liền biết diệp thiều hoa nói những cái kia nhất định là tinh diệu tuyệt luân hết chương này chương một nghìn một trăm một nghìn chín mươi chín hiện thực đời sáu mươi b ố hoang mang canh hai dạy học trợ lý lúc này cũng kịp phản ứng hắn nhìn xem lý giáo sư cùng giai đ n giáo sư hai quốc gia toán học giới đại lao hôm nay đều vì diệp thiều hoa ngày đó luận văn điên cuồng lấy giai đ n giáo sư nói liên tục các ngươi hoa quốc người đều điên cuồng như vậy sao vì một cái học vị tiến sĩ liền đem bản này luận văn gửi tới lý giáo sư hiện tại đau lòng đây nhưng mặt ngoài chẳng thèm ngó tới giống nhau giống nhau không có gì chút lòng thành m à thôi giai đ n giáo sư đối với hoa quốc thực lực có mới dự đoán nghĩ thầm sau khi trở về giống như đám người kia nói một chút hoa quốc thực lực không thể khinh thường dạy học trợ lý nhìn thấy năm sau cá nhân còn tại nói chuyện thiếm xem chừng lý giáo sư hôm nay là không có thời gian gặp trần tự mân liền hướng trần tự mân cùng trần phu nhân cái này vừa đi tới thấp giọng nói một câu xin lỗi trần tự mân liền vội vàng lắc đầu hắn bây giờ còn đắm chìm trong nhìn thấy diệp thiều hoa sững sờ bên trong không quan hệ ta ngày mai tìm đến lý giáo sư cũng giống vậy dạy học trợ lý muốn đem hai người đưa ra ngoài cửa vừa mới đó là thiếu hoa nàng tại sao lại ở chỗ này lúc này trần phu nhân rốt cuộc tìm về bản thân thanh â m diệp thiêu hoa bản thảo còn tại giờ giáo sư trên tay lý giáo sư quan tâm phần kia bản thảo lúc đầu không nghĩ tới gặp trần phu nhân cùng trần tự mân nghe được trần phu nhân lời nói hắn hai mắt tỏa sáng liền vội vàng xoay người chờ chút hai vị các ngươi cũng nhận biết diệp tiểu thư sao lý giáo sư xem như quốc gia nghiên cứu viên thủ lĩnh cấp nhân vật hắn tại a đại địa vị mười điểm siêu nhiên cũng không thế nào nuôi lớn học sinh t r ư ờ n g trình học sẽ chỉ ngẫu nhiên mang một hai cái tiến sĩ sinh đi theo phía sau hắn học một chút đồ vật lúc trước trần tự mân có thể đi theo lý giáo sư đằng sau vẫn là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp chọn được lý giáo sư một đoạn khóa nhưng trên thực tế hắn cùng lý giáo sư cũng không quen thuộc hắn chủ yếu công tài chính lý giáo sư cùng hắn chuyên nghiệp bên trên có xung đột mà lý giáo sư luôn luôn rất bận hôm nay có thể cùng trần phu nhân tới gặp lý giáo sư hay là bởi vì trần tự mân vị học trưởng kia hỗ trợ dẫn tiến mới có thể đến văn phòng. Lý giáo sư văn phòng. Có thể cho ó t ể c h dù dạng này bọn họ lúc mới tới thời gian cũng không có cơ hội cùng lý giáo sư bắt chuyện qua lý giáo sư người như vậy ngạo là ngạo điểm nhưng không ai dám nói cái gì ai cũng biết sau lưng của hắn là quốc gia xem như hoa quốc toán học thành tựu cao nhất người vô số kỹ thuật đột phá cũng sẽ tìm đến lý giáo sư vậy mà lúc này lý giáo sư nhưng bởi vì trần phu nhân một câu chủ động cùng bọn hắn chào hỏi còn mười điểm nhiệt tình trần phu、Úi、nhân cùng trần tự mân đều có chút xứng sở là đúng vậy à trần phu、Úi、nhân không nghĩ tới có một ngày nàng biết dùng diệp t h i ể u hoa đến chủ động cùng người lôi kéo làm quen ta cùng với mẹ của nàng là bạn tốt hai nhà người luôn luôn rất có lôi tới nguyên lai、like、là diệp tiểu thư bằng hữu lý giáo sư lập tức để cho người ta bưng tới hai chén t r à chào hỏi hai người ngồi xuống hai vị hôm nay tới tìm ta làm cái gì trần phu、Úi、nhân trong lòng bọc lấy chân kinh trong nội tâm nàng suy nghĩ miên man lại nghĩ tới vừa mới hai vị giáo sư đối với diệp thiều hoa thái độ trong lúc nhất thời cả người mười điểm mờ mịt trần tự mân tâm tư cũng ở đây diệp thiều hoa trên người nhưng lúc này lý giáo sư tìm hắn hắn thu hồi một chút tâm tư chính thần sắc đem trần thị công trình nói ra nói đến không phải quá khó một cái công trình muốn mời đến lý giáo sư cũng không dễ dàng bởi vì lý giáo sư loại người này hiện tại đã không thế nào tiếp tư đan lý giáo sư đoàn đội người xuất hiện tại chủ yếu làm liền là vệ tinh phát xạ một chút số liệu đo lường tính toán chờ chút những cái này nghiên cứu trần tự mân ngay từ đầu thời điểm cũng không tính tới chỉ là trần phu nhân một mực thúc giục trần tự mân bất đắc dĩ mới đến đây lý giáo sư đem trần húc minh để lên bàn bản án lật ra đến nhìn một chút chỉ nhìn tờ thứ nhất là hắn biết chủ yếu vấn đề thù lao rất cao nhưng đối với lý giáo sư thân phận bây giờ những công việc này muốn hay không làm cũng không sao cả nhưng hắn vẫn là nhìn trần húc minh l i ế mắt ngươi hẳn phải biết ta không làm những chuyện này trần tự mân đã sớm liệu đến cũng không có thất vọng q u á y dày giáo sư bất quá lý giáo sư lại là lời nói xoay chuyển nghe các ngươi vừa mới nói chuyện các ngươi cùng diệp tiểu thư hẳn rất q u e n à. vừa mới trần phu、u、nhân cùng trần tự mân hốn hốn độn độn không sao cả nghe rõ lúc này rốt cục nghe rõ lý giáo sư gọi diệp t i ể u hoa diệp tiểu thư trần phu、u、nhân trong lòng l o ạ n hơn nàng gật gật đầu đúng ta ta thường xuyên cùng với mẹ của nàng nói chuyện thím hơn nữa t h i ể u hoa trước đó chính là chúng ta nhà tự mân công ty ngốc hai năm đâu vậy là tốt rồi các ngươi có thể giúp ta cùng diệp tiểu thư nói một chút sao lý giáo sư ngữ khí càng thêm hòa ái diệp tiểu thư vừa mới thân thỉnh em mở đại học vị tiến sĩ ta liền nghĩ lấy học vị cái gì lại không chỉ là có thể cầm một cái ngươi hỏi nàng một chút có cần hay không chúng ta a đại học vị nàng không muốn học vị tiến sĩ cũng được ta cũng có thể cho nàng phòng nghiên cứu phó viện trưởng vị trí lý giáo sư chính là hiện nay viện quốc gia viện trưởng nhưng hắn biết rõ nếu như những người kêu minh s á t diệp thiều hoa hiện tại giá trị cũng sẽ không cự tuyệt hắn đề nghị càng sâu người hận không thể đem viện nghiên cứu cho diệp thiều hoa hiện tại trong nước quá thiếu nhân tài trên thực tế lý giáo sư có một chút phi thường không minh bạch vì sao diệp thiều hoa tình nguyện tuyển em m ở đại cũng không chọn trong nước trường học trần phu nhân tay run lên trên tay nàng còn cầm dậy học trợ lý đưa cho nàng một chén nước nghe được lý giáo sư lời nói nàng hơi kém đổ nhào chén nước từ biết rõ diệp thiều hoa người này bắt đầu nàng nhất ghét bỏ đối phương chính là bằng cấp về sau diệp thiều hoa bị nhận trở về diệp ra trần phu nhân ý nghĩ này đều không có thay đổi nếu nói ngay từ đầu nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm còn có chút không thế nào để mắt ý tứ lúc này chỉ còn sót lại tràn đầy t r ấ n kinh nàng rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng lý giáo sư ngươi các ngươi tại sao phải cho nàng học vị tiến sĩ thiều hoa nàng nàng không phải liền tiểu học đều không có đọc qua sao hết chương này chương một nghìn một trăm linh một một nghìn một trăm hiện thực đời sáu mươi lăm vạn thần bản quyền b à cảng ai lý giáo sư chính lòng tràn đầy nhìn xem trần tự mân nghe được trần phu nhân lời nói hắn có chút xứng sở sau đó n ở nụ cười không nghiệm qua tiểu học ngươi cái này đang nói đùa sao giai ẩn giáo sư ngươi b i ế ta t hắn chỉ chỉ gia ẩn giáo sư phương hướng toàn thế giới toán học giới quốc bảo vô luận hắn đi cái đó em mở quốc người đều toàn phương vị bảo hộ hắn hắn trên tay cầm lấy chính là diệp tiểu thư viết luận văn bản thảo ngươi biết phần kia bản thảo chân quý cỡ nào sao cho toán học giới mở ra một cái kỷ nguyên mới nếu như nàng nguyện ý nàng tại hoa quốc có thể hưởng thụ được so d ẩ n giáo sư cao hơn gấp mười lần đãi ngộ ta có thể như vậy nói cho ngươi diệp tiểu thư quy tuyệt đối đạt đến một trăm tám mươi trở lên về phần nàng không có lên tiểu học lý giáo sư n ở nụ cười hẳn là những nội dung kia quá đơn giản đi cao như vậy quy trong người đồng lứa không người có thể so sánh nàng hẳn là sẽ không an phận đi lên tiểu học trần phu、U、nhân ngây tại chỗ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến lý giáo sư vẫn còn nói nói đến các ngươi vụ án này có thể tìm diệp tiểu thư các ngươi không biết nàng tính nhầm năng lực rất nhanh những cái này khổng lồ số liệu ở chúng ta đoàn đội cần một lần nữa chế định công thức đi qua vô số lần đo đạc tại diệp tiểu thư nơi đó căn bản là không khó khăn một hồi này lý giáo sư nói chuyện trần phu、U、nhân đã hoàn toàn n g h không lọt một mực hốn hốn nội đội thẳng đến trần tự mân cùng lý giáo sư nói xong nàng đi theo trần tự mân đi ra bị gió lạnh bên ngoài thổi mới hồi phục tinh thần lại tự tự mân vừa mới vị kia lý giáo sư nói là thiều hoa sao trần phu、Ú、nhân bắt lấy trần tự mân tay trần tự mân hiện tại ánh mắt cũng rất sâu hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày lại bởi vì diệp thiều hoa mặt mũi nói thành một chuyện làm ăn càng không nghĩ đến đã từng bằng cấp đều muốn bản thân giả tạo diệp thiều hoa tại toán học bên trên tạo nghệ còn cao hơn hắn nhiều là nàng trần t ử mân gật đầu trần phu、Úi、nhân lại càng thêm huyền ảo sao làm sao có thể diệp thiều hoa không phải tiểu học đều không tốt nghiệp sao tô lan đối với diệp thiều hoa ghét bỏ không phải giả những ngày này vì cùng diệp ra giao hảo trần phu、Úi、nhân không có việc gì sẽ đi tìm tô lan trung đụng trình bên trong cũng biết tô lan không thích diệp thiều hoa trần phu、Úi、nhân mỗi ngày khen diệp đồng là được rồi nhưng bây giờ lý giáo sư lời nói tại nàng trong đầu từng lần một tiếng vọng trần phu、u、nhân lại có chút thất thố vừa nghĩ tới tô lan đã từng lại muốn tác hợp diệp thiều hoa cùng trần tự mân ý nghĩ mà bản thân cự tuyệt trong nội tâm nàng nổi lên một tia tinh tế ma ma hối hận nếu như diệp thiều hoa thật trở thành người trần gia không cần dựa vào diệp gia chỉ cần dựa vào nàng trần tự mân cầm x u ố n g cái công trình này đều dễ như t r ở bàn tay diệp thiều hoa không biết trần gia hai người này đều có chút thất hồn lạc p h á c bộ dáng nàng lên xe về sau nhìn thấy khương tỷ còn tại chừng mắt bản thân mất hồn mất vía n g ư ơ i bằng cấp là thật khương tỷ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem diệp thiếu hoa trên thực tế còn chưa tin m đại a vậy muốn so a đại cao cấp không biết gấp bao nhiêu lần chớ nói chi là vẫn là m đại tiến sĩ lúc trước trên mạng như vậy khen mông san san còn không bởi vì mông san san là a đại tốt nghiệp cho nên so sánh với bằng cấp cũng là giả tạo diệp thiếu hoa đ á m mạng dân đ ố i với h ọ c bá luôn c ó loại c n g bái c ả m g i á c Nhưng giờ bây em mở đ ạ i tiến sĩ c ù n g A đ ạ i h ọ c sĩ, nếu là thật sự, c á i kêu mông san san c h ỗ nào c ó thể c ù n g Diệp Thiều Hoa b ư ớ c c á c h、so? Thiều Hoa so. Diệp l i ế c nàng một c á i Khương Tỷ, ta c ầ u người đ i bãi đ ủ l ụ c xoát một c h ú t dởn giáo sư đ ư ợ c k đ ứ n g ứ c đức đức đức n ứ i đức đức đức đức đức đ ứ n đức n ứ c đức đức đ i c đức đức đức ư n c đức đức đức đức đức đ i c đức đức đức đức đức đức đức n giáo sư là ai. Nghe đ ư ợ c Diệp Thiều Hoa lời nói, nàng mới nhớ, Cầm lục cũng chí cũng lục ra trong nước chứ danh tạp chí giáo dục cặn công cùng mạng điểm lấy liền là lại là luận điện động Đi đằng đi Đương thoại di giờ giáo ngoại nổi nhiên giáo giờ giáo hiện tại dừng ẩn văn trên danh văn. Khương trong danh trên văn trường.、Phía、trên ẩn hiến cùng hắn soát. theo tạp Tỷ tạp Phía sư sau sư ra ra kể kẽ ba â y giờ đ n toán học giới cùng g giới ở học quốc M địa vị. Ba, khương tỷ trong tay điện thoại di động rơi diệp thiều hoa một lần nữa đeo kính mắt lên tâm tình hết sức tốt hiếp mắt đi ngủ lái xe mộ liếu sau khi thông qua xem kính nhìn khương tỷ liếp mắt trong lòng đổ không có bao nhiêu kinh ngạc mộ liêu cũng không hiểu toán học d ư ớ i sự tình bất quá nàng hiểu diệp thiều hoa mà khác hừng nếu là biết rõ khương tỷ biết rõ bên người nàng ngồi người là quốc tế những đại lão kia nằm mộng cũng muốn giết chết số một mục tiêu khương tỷ còn không phải điên mộ liêu vô ý thức nghĩ đến diệp thiều hoa buổi chiều đi ngay hướng dương tập đoàn một lần mỗi lần vừa đi nàng đều sẽ đem tiếp đó sắp xếp hành trình cực kỳ chú đáo hướng dương tập đoàn hiện tại đã đi vào quỹ đạo chính Công ty công bước cao. trạng vững lên ty đều ở vững bước lên cao. diệp thiêu hoa, hoa mở xong một lần hội nghị thường kỳ lại không biết thuộc hạ tâm tình đều ở nhổ nước bọt lấy công ty phần trăm đều lật gấp bội cái này cũng gọi phát triển chậm sau o phong hải, tập đoàn diệp hải triển không biết tập phát đồng độ không n h tốc n h đ năm i nhiên nào. Đương nhiên bọn họ không họ bọn d ngày lương nói ngày tốt hướng dương tập đoàn tuyên bố một đợt liên quan tới vạn thần đầu tư bỏ vốn tại trên mạng n h ấ t lên thao thiên cự lãng vậy bộ thậm chí đều lệch thật lâu đám dân mạng từ bắt đầu đến bây giờ không biết suy đoán bao lâu sẽ là ai có thể tiếp nhận vạn thần có người phỏng đoán là dung thị đương nhiên nhiều người hơn phỏng đoán là phong hải tập đoàn dù sao phong hải tập đoàn phía đầu tư đề án trên mạng đều có chuyện tuyệt đối là trong đó tốt nhất có thể không ai từng nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là một cái không có danh tiếng gì công ty hướng dương tập đoàn ngay sau đó dung thị lại phát biểu cùng hướng dương tập đoàn hợp tác thông bản thảo vậy bù bên trên triệt để nổ hướng dương tập đoàn cái này công ty nhỏ mơ mơ màng màng lên nóng lục x o á t thứ hai ngay tại lúc đó diệp thiều hoa rốt cục tại chỗ sự kiện phát sinh về sau lần thứ nhất bước vào diệp ra cửa diệp lao r a tử diệp phong diệp ly thái độ đều có chút cẩn thận từng ly từng tí diệp thiều hoa nhân xuống lông mày không có việc gì sự kiện kia ta đã sớm không ngại bảng không hôm nay cũng sẽ không trở về ba nam nhân treo lấy tâm lập tức lòng đi xuống diệp thiều hoa hôm nay trở về là tìm diệp ly nói công ty sự tình không nghĩ tới nàng còn chưa nói bên ngoài tô mân đ ỗ n g nhiên vội vàng tiến đến nhìn thấy diệp ly con mắt đều sáng lên hết sức kích động nói ly nhi ngươi là làm sao đánh dấu vạn thần bộ này bản quyền còn có vì sao dung thị sẽ cùng ngươi công ty hợp tác hết chương này chương một nghìn một trăm linh hai một nghìn một trăm linh một hiện thực đời sáu mươi sáu tha thiết bỏ phiếu tháng rồi tô mân không thể không kích động vạn thần bộ tiểu thuyết này bản quyền không thể coi thường không nói cái này bản quyền liền chỉ bằng vào dung thị cùng diệp ly hướng dương tập đoàn hợp tác liền phi thường vượt quá hán d ự liệu lúc trước diệp đồng nói muốn lấy được bộ tiểu thuyết này bản quyền lúc tô mân cùng tô láo ra tử liền phi thường tán thưởng hai người đều cực kỳ có ánh mắt biết có bộ tiểu thuyết này ra chỉ, phong hải tập đoàn sớm muộn xông ra một mảnh bầu trời nhưng mà diệp đồng chân gãy người còn tại bệnh viện tô mân cùng tô ngoại công cũng giống như lão mấy tuổi lại không nghĩ rằng ngay tại lúc này đột nhiên nhìn thấy cái này tin tức bọn họ lúc đầu đều quên cho diệp ly công ty sự t ì n h lúc này bởi vì cái này tin tức một lần nữa nhớ tới sau đó điều tra cái này tin tức cái này xem xét tô mân cùng tâu ngoại công c h ấ n kinh không được trong khoảng thời gian ngắn hướng dương tập đoàn công trạng làm lớn ra không chỉ một lần không chỉ có như thế công ty làm ra quyết sách còn có phía đầu tư hướng cũng là đỉnh cấp tốt mặc dù vẫn còn so sánh không lên phong hải tập đoàn nhưng phong hải tập đoàn đã kinh doanh bốn năm hướng dương tập đoàn một tháng vẫn chưa tới tô mân cùng tâu ngoại công tin tưởng nếu như một mực dựa theo loại phương thức này đến phát triển hướng dương tập đoàn không g i a nửa n năm xác định vững chắc vượt qua phong hải tập đoàn cho hướng dương tập đoàn bốn năm đoán chừng cũng tô ra cũng không sánh nổi hướng dương tập đoàn diệp ly còn mơ mơ màng màng hắn vô ý thức nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt ta ta không biết cũng là ta công ty của ta quản lý người làm ta rất ít đi công ty tô mân liếc hắn một cái n g ư ờ i công ty quản lý người là ai ta có thể mời hắn đi tô thị làm cố vấn sao diệp ly lập tức lắc đầu cái này ta không biết nàng sẽ đồng ý hay không tô mân ánh mắt lập tức cảm đạo bất quá lại giữ vững tinh thần diệp ly không có lập tức phủ định có lẽ sẽ có hy vọng đâu tô mân tha thiết cùng diệp ly nói chuyện kích động nói xong những cái này hắn mới nhớ cùng diệp lao ra từ chào hỏi ánh mắt khi nhìn đến diệp ly bên người diệp thiều hoa cũng dừng một chút hướng nàng mười điểm tùy ý gật gật đầu sau đó lại nhữ mày một cái ngươi gần nhất rất bận diệp thiều hoa không ngẩng đầu ân một tiếng bận điệu cũng phải nhìn nhìn ngươi tỉ tỉ an ủi tỉ, tỉ ngươi một lần nàng hiện tại t ô m â nghĩ n tới đây mày nhíu lại rất căng diệp thiều hoa không nói chỉ là uống nước nhìn diệp thiều hoa bộ dạng này tô mân cảm thấy nàng có chút không hiểu chuyện tự nhiên là càng không thèm để ý nàng diệp ly lại là thật sâu nhìn tô mân l ê n mắt quyết định không nói cho hắn diệp thiều hoa chính là công ty quản lý người bất qua dưới mắt diệp ly mình cũng phi thường nghĩ hoặc hắn không nghĩ tới diệp thiều hoa sẽ đem công ty quản lý tốt như vậy từ trong phòng bếp đi tới tô lan trên tay cầm lấy hộp giữ nhiệt tự nhiên cũng nhìn thấy ngồi ở trên ghế s a lông diệp thiều hoa lần trước sự tình phát sinh về sau tô lan cũng không biết muốn làm sao đối mặt diệp thiều hoa lão gia tử cùng diệp phong đều rõ ràng đã nói với nàng để cho nàng cho diệp thiều hoa xin lỗi có thể tô lan chỗ nào không nể mặt đối với diệp thiều hoa xin lỗi nên tiếp lão gia tử cùng diệp phong ánh mắt tô lan giả bộ như không nhìn thấy để cho nàng cho diệp thiều hoa xin lỗi nàng làm không được qua lâu như vậy nàng cũng không cảm thấy mình làm có cái gì chỗ không đúng bỏ đi diệp thiều hoa cứu trở về ba người bọn hắn tô lan cảm thấy đặc biệt giá trị hơn nữa nàng cũng không cảm thấy diệp thiều hoa có thể giúp nàng cái gì có thể cho nàng mang đến cái gì tô lan giống như là không nhìn thấy ngồi ở trên ghế s a lông diệp thiều hoa đồng dạng hướng về phía những người khác thấp giọng nói ta đi cấp diệp đồng đưa canh sau đó vội vàng quay người rời đi nàng sau khi rời khỏi đây vừa hay nhìn thấy xuống xe trần phu nhân diệp đồng chân gãy về sau cũng có phu nhân tìm tô lan bất quá đại đa số người trong mắt là đồng tình còn có chút ít cười trên nỗi đau của người khác dù sao diệp đồng là nàng đắc ý nhất một người con gái có thể tô lan không nghĩ tới trần phu、u、nhân đối với nàng nhiệt tình không giảm trước đó thậm chí càng thêm nhiệt tình tô phu nhân thiếu hoa có đây không tô lan kinh ngạc ngươi tìm nàng làm chi hết chương này chương 1103, 1103 h i ệ n thực đời 6 7 u m ư n h ì n l ầ m canh một trần phu、u、nhân lúc này biểu lộ cũng có chút l u n g túng nhưng không đầy một lát trực tiếp tỉnh lại diệp phu nhân ngài lúc này cũng không cần gặp ta tô lan là diệp thiều hoa mẫu thân trần phu nhân cảm thấy nàng sự kiện kia tô lan chắc là biết rõ không khỏi thán một tiếng là ta mắt vụt về lúc ấy mắt chó coi thường người khác chuyện gì có thể trần phu nhân nói ra mắt chó coi thường người khác cái này năm chữ tô lan đang kỳ q u á i lấy trong túi quần điện thoại di động lúc này lại vang lên một tiếng nhìn thấy điện báo là bệnh viện bên kia nàng vội vàng nhận cái gì ta lập tức tới ngay trần i điện thoại ế p được xong về sau, Tô Lan cũng không Tô t lo về sau, phu nhân bất quá nàng tốt xấu tốt Trần tiếng Trần quá Phu Phu Phu nàng Nhân lễ nghi, cùng trần phu Nhân vội vàng lên tiếng chào, trần phu Nhân, chào, cô kỵ lễ vội đứng tại chỗ xứng sở một hồi lâu mới phản ứng được trần phu nhân ngài là tìm đến nhị tiểu thư đứng ở bên trong cửa quản gia nhẹ giọng mở miệng là nàng nàng ở nhà không bởi vì lần trước đến diệp g i a đặc biệt nói diệp thiều hoa xứng không lên nhà bọn hắn trần tự mân lúc này trần phu、Ú、nhân hết sức khó xử quản gia liếc nhìn nàng một cái tại ngài đi theo ta quản gia biểu lộ có chút nhạt nhưng mà trần phu、Ú、nhân giờ phút này không hề cảm thấy quản gia không lễ phép nàng bây giờ còn cho rằng người diệp g i a biết tất cả diệp thiều hoa viết ngày đó l u ậ n văn em mở qua hoa quốc hai đại toán học giới thủ lĩnh cấp nhân vật tranh thủ diệp thiều hoa vì chính mình trước đó mắt cho coi thường người khác mà cảm thấy lúng túng không thôi hai người đi vào diệp lao gia tử cùng diệp ly nhìn xem trần phu nhân ánh mắt đều không phải là cực kỳ hữu hảo trần phu nhân càng là quân bách nhưng lại tô mân cũng không nhận ra trần phu nhân còn kinh ngạc một lần ta là tới tìm diệp nhị tiểu thư trần phu nhân ngón tay bóp mình một chút ú i vô ý thức đem đầu tóc đừng đến sau thai diệp lao gia tử nhàn nhạt mở miệng có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi diệp thiều hoa ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng là tình huống như thế nào nàng vừa nhức mắt liền thấy trần phu、Ú、nhân xấu hổ sau đó lại dẫn điểm cái khác ánh mắt ra ra trần phu、Ú、nhân có chuyện tìm ta ta trước mang nàng đi trên lầu diệp thiều hoa nhớ tới vài ngày trước tại a đại sự tình lập tức đứng lên diệp lao gia tử sợ diệp thiều hoa thụ khi dễ bất qua dưới mắt là ở diệp g i a hắn nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý trần phu、Ú、nhân gặp diệp lao gia tử đồng ý cũng thực thở dài một hơi diệp ly cùng diệp lao ra t ử ánh mắt quá khiếp người đi theo diệp thiều hoa một đường vào diệp thiều hoa gian phòng diệp thiều hoa thấy được nàng gian phòng trên mặt bàn còn bày biện y thuật hoa tươi mấy ngày nay nàng không trở về diệp ra người giúp việc cũng đều tận tâm tận lực giúp nàng quét dọn gian phòng người tìm ta có chuyện gì diệp thiều hoa vừa lái máy tính một bên liếc mắt nhìn về phía trần phu nhân máy tính mở ra sau khi là một mảnh đầu lâu sau đó là một mảnh hết sức phức tạp ý tali a văn tự diệp thiều hoa nhữ nhữ mày một tay tại trên bàn phím gõ mấy lần sau đó ba một tiếng đệ xuống en t e r khóa máy tính mới khôi phục bình thường trần phu、Úi、nhân lúc đầu nghĩ nói với nàng giáo sư sự tình nhìn thấy diệp thiều hoa loẹ loẹt bộ dáng trần phu、Úi、nhân lập tức liền m ộ t b ư ớ c trên máy vi tính vừa mới văn tự nàng một cái cũng không biết cũng không biết đến tột cùng là quốc gia nào lời nói mà diệp thiều hoa thoạt nhìn rõ ràng là nhận biết lúc này không có thành kiến ánh mắt trần phu、Úi、nhân nhìn diệp thiều hoa rốt cục có thể từ thưởng thức góc độ đến rồi những cái kia bị nàng tận lực quên cũng rốt c ụ c bị nàng một lần nữa nhớ lại tỷ như diệp thiều hoa tại tiết mục tv bên trên tiếng anh khẩu n g ữ phi thường tốt tỷ như diệp thiều hoa chữ rất tốt ta ta tìm ngươi là bởi vì lý giáo sư sự tình trần phu nhân tâm tư chìm nổi lấy nhưng cũng không có quên chính sự hắn nói ngươi tại m ở đại treo cái học vị tiến sĩ tại a đại cũng có thể treo một cái nếu là ngươi ưa thích viện trưởng cũng có thể cho ngươi diệp thiều hoa khiêu mi viện trưởng cũng cho ta bọn họ cũng thật hào phóng không cần ta tạm thời không hứng thú đi a đại diệp thiều hoa nhẹ chào lấy trần phu nhân ngươi hôm nay tìm ta liền vì chuyện này trần phu nhân gật đầu a vậy ngươi có thể đi diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt cầm usb tại trên máy vi tính đã có đi một phần văn kiện vì sao có thể cầm tới a đại học vị tăng thêm m m đại ngươi chính là hai bằng ngươi biết cái này muốn bị công bố tại trên mạng ngươi nhân khí sẽ trực tiếp lên cao trần phu、U、nhân bị diệp thiều hoa câu trả lời này cho sợ ngây người diệp thiều hoa hít mắt ngài còn có chuyện khác trần phu、U、nhân không dám nói nữa cùng diệp thiều hoa cùng một chỗ xuống lầu thời điểm hết sức phức tạp nhìn diệp thiều hoa lướt mắt trước đó sự tình xin lỗi nàng nói là hiểu lầm diệp thiều hoa thời điểm không có việc gì ta không để ở trong lòng diệp thiều hoa một tay chụp lấy áo khoác nút thắt năm đó nàng mới ra đến thời điểm nàng cùng khương tỷ cũng là người mới trần tự mân mặc dù tồn điểm tâm tư khác nhưng là hắn ký diệp thiều hoa về sau xác thực giúp đỡ rất nhiều cái thứ nhất nhân vật nữ chính thử vai cơ hội chính là hắn bỏ tiền xin mặc dù đằng sau nháo không thoải mái nhưng diệp thiều hoa rất cảm kích trần tự mân khi đó xuất thủ tương trợ trần phu u nhân nhìn xem nàng ánh mắt phức tạp hơn hai người đi xuống lầu trần phu u nhân cũng không có chuyện gì khác trực tiếp cùng diệp lao ra tử lên tiếng chào liền rời đi diệp ra trần phu u nhân ngồi vào trần ra trên xe trong tay còn cầm điện thoại di động đúng vào lúc này trên điện thoại di động bắn ra một đầu đẩy đưa tin tức toán học giới trẻ chén say xưa đêm vĩ độ không gian lấy được to lớn đột phá toàn cầu chú ý trước kia trần phu nhân chắc là sẽ không chú ý loại này học thuật tin tức nhưng mà lúc này lại ma xui quỷ khiến điểm đi vào nguyên bản nàng cho rằng loại này học thuật tính tin tức thì sẽ không có người nhưng mà điểm đi vào về sau mới phát hiện h ò a thời gian thật dài phát cái này tin tức là h ả y bổ bên trên một quốc gia chính thức tin tức tài khoản không mấy phút nữa mà thôi phía dưới bình luận liền qua 2 0 i m ư ngàn còn tại cấp tốc lên cao khắp trốn mừng vui hoa quốc rốt cục cũng đưa vào bản này luận văn không hiểu bản này luận văn giá trị ta tới cấp cho mọi người phổ cập khoa học một lần bản này luận văn xuất hiện không chỉ có đại biểu toán học giới đột phá mà là nhân loại chỉnh thể vào một cái kỷ nguyên mới thế giới cách cục rất nhanh sẽ bị đánh vỡ ta chỉ muốn biết i ế t v ra bản này luận văn thần nhân là ai nếu không phải là lý giáo sư cho chúng ta làm phân bước giảng giải ta căn bản cũng không biết bản này luận văn là ở nói cái gì y chưa từng nghe qua người này không phải là khoác áo t r à n g lên đi ta thậm chí có may mắn cùng loại này thần nhân sinh ở đồng ý thời đại cảm thấy mình phi thường vinh hạnh trần phu nhân mắt nhìn bình ổn từ hai mươi n g h n biến thành bốn vạn có lẽ sẽ còn thăng lên mười vạn nàng biểu hiện trên mặt không muốn biết làm sao đi hình dung trước mấy ngày tại lý giáo sư văn phòng nàng chỉ nghe được lý giáo sư cùng dởn giáo sư khen diệp thiều hoa còn cảm giác không thấy cái gì lúc này nhìn xem dân mạng điên cuồng bình luận còn có m ả n g lớn thông b à n thảo trần phu、Úi、nhân mới hậu chi hậu giác cảm nhận được diệp thiều hoa chỉ sợ là làm một món không thể đại sự khó trách ly giáo sư nói cái gì cũng phải để cho diệp thiều hoa đi a đại mấy ngày trước đây thời điểm trần phu、Úi、nhân liền ẩn ẩn sinh ra hối hận cảm giác lúc này nhìn xem dân mạng bình luận nhìn xem m ả n g lớn tin tức phô thiên cái địa phất qua đến trần phu、Úi、nhân rốt cục cảm giác được người bình thường cùng thiên tài lại đừng diệp thiều hoa hiện tại mới hai mươi tuổi ra mặt trần phu nhân có thể tưởng tượng đến lại cho nàng m ộ ư ơ i năm cái kết như thế nào tình cảnh nghĩ tới chỗ này trần phu nhân cầm điện thoại di động tay đều có chút bất ổn có thể nghĩ nghĩ diệp thiều hoa vừa rồi mười điểm lánh đạm thái độ trần phu nhân cuối cùng vẫn cười khổ một tiếng nàng có chút ngơ ngác tựa ở chỗ ngồi phía sau trên ghế dựa nửa ngày nói không ra lời nếu đã từng không có cơ hội thì cũng thôi đi có từng trải qua có hai lần cơ hội bày ở trước mặt mình nàng đều không có cố mà chân quý không có cái gì so đã từng có cơ hội lấy được một kiện chân bảo rồi lại bị bản thân xem như rác rưởi ném sao biết rõ vậy thật ra thì là cái chân bảo càng đáng giá hối hận sự tình người trần gia tới tìm ngươi làm gì bên này diệp thiều hoa đi xuống lầu lão gia tử liền hỏi nàng một câu ta thấy thế nào sắc mặt nàng không tốt lắm ai biết diệp thiều hoa miễn cưỡng ngồi vào trên ghế salon diệp ly trên người máy truyền tin bỗng nhiên kêu một tiếng hắn lúc đầu muốn nói với diệp thiều hoa cái gì nghe được đạo thanh â m này cả người s ư n g sở vô ý thức xem trước diệp thiều hoa lướt mắt ra ra cậu thì ta đi trước tiếp cái nhiệm vụ diệp ly vội vàng cầm máy truyền tin đi trên lầu hắn m á y truyền tin là đặc chất lao ra tử cùng tô mân đều biết cho nên cũng không hỏi qua diệp thiều hoa thì là nhìn xem diệp ly bóng lưng sờ soạn một cái huấn luyện nhiều ngày như vậy có thể cho hắn đặc chất một khẩu súng t ô mân hôm nay tới chủ yếu là vì hướng dương tập đoàn sự t ì n h diệp ly không chịu nhiều lời hắn cũng không có lưu lại nữa lúc hắn rời đi cũng không chú ý tới diệp t h i ế u hoa chớ nói chi là cùng với nàng đại ca chào hỏi ly nhi cái kia có nói gì hay không trở lại tô ra về sau tâu ngoại công gấp gáp hỏi tô mân tô mân nhìn xem hắn khẽ lắc đầu ly nhi chưa hề nói ta cũng không biết hướng dương tập đoàn người sau lưng rốt cuộc là ai cái kia thì khó rồi nghe được cái này trả lời t ô ngoại công thất vọng mất mát ngồi trở lại trên g h ế đồng đồng như bây giờ thanh nhi lại bất kể là ly nhi trí tại quân doanh chúng ta tô ra tô ra chẳng lẽ muốn không người nối nghiệp sao t ô ngoại công hai chi đơn truyền tô thanh cả ngày chỉ biết sống phong túng toàn bộ hậu bối mang diệp ly bọn họ cũng chỉ có diệp đồng hơi xuất sắc thiếu hoa cái kia t ô ngoại công ánh mắt nhìn về phía tô mân tô mân lắc đầu c h ầ n c h ờ một chút sau đó nói cha ta nghe đồng đồng trước đó nói qua thiếu hoa nàng nàng tiểu học đều không nhiễm xong hết chương này chương 1104, 1104 h i ệ n thực đời 68 d ầ u diếm hai cảng tiểu học đều không nhiễm xong cái kia chính là thật không có cách nào tâu ngoại công ngã ngồi trên ghế sau một lúc lâu hắn hít sâu một hơi ngươi xem hôm nay tin tức không ngươi nói là liên quan tới vĩ độ không gian tô mân hai mắt tỏa sáng người này đúng là một t h ầ n nhân tài chính vòng cách cục có thể muốn không mấy tháng cũng phải bị cải biến không sai đây là hoa tiêu đánh dấu xã hội phát triển về sau nhất định phải tuân theo vĩ độ không gian nếu là chúng ta có thể tìm tới cái tác giả này t ô ngoại công nhìn tô mân liếp mắt tô mân cũng nghĩ đến điểm này sau đó lắc đầu cha ngài nghĩ gì thế người như vậy khẳng định bị quốc gia trọng trọng bảo hộ ngươi xem em mở quốc dờn giáo sư sẽ biết tô ra trước đó thời kỳ cường thịnh cũng đã làm một chút hàng không sinh ý cùng em mở quốc hàng không cục có chút giao tình bất quá tô ra tình huống ngày sau đã thật lâu không cùng hàng không cục làm qua cái gì làm ăn t ô ngoại công thở dài một tiếng nếu là lúc nào tô ra có thể khôi phục lại trước kia trình độ tô mân nghe t ô ngoại công thanh âm cũng không khỏi nhớ tới cái kia tràn g diện lập tức hai người tầm tình đều có chút không tốt lắm diệp thiều hoa cũng không biết ngoại giới bởi vì nàng ngày đó luận văn nháo sôi sùng sục một bộ phận lớn người muốn biết cái kia y là ai ngay cả hoa quốc người đâu đều ở điều tra nàng tin tức phần lớn chỉ điều tra đến nàng là hoa quốc minh tinh tư liệu khác chống giống nàng trước kia thân phận bị mộ hành chi bên kia bưng bít rất căng đừng nói hoa quốc em m ở quốc ngay cả ép mờ cũng tuyệt đối sẽ không biết rõ bọn họ lật tung rồi toàn thế giới người vậy mà tại hoa quốc làm cái minh tinh nàng đem đến dung thị về sau một mực cực kỳ n h à n dung thị cho nàng cấp cao nhất tài nguyên như bay tất yếu nàng rất ít xuất hiện ở đồng dạng màn bạc bên trên từ diệp ra sau khi rời đi nàng trực tiếp về tới mộ viên tìm được mộ còn ra ân diệp tiểu thư ngài muốn những tài liệu kia làm gì nghe được diệp thiều hoa phân phó mộ quản gia hơi kinh ngạc bất quá vẫn là phân phó người chuẩn bị diệp thiều hoa cười cười ta nghĩ cho diệp ly là một m thanh tiện tay vũ khí mộ quản gia nhưng lại kinh ngạc diệp ly sự tình mỗi ngày c h ạ y huấn luyện bên kia đều sẽ báo tới mộ hành chi mặc dù ghét bỏ diệp ly nhưng mỗi lần đều sẽ nghiêm túc nhìn hắn biết rõ diệp ly vũ khí chính là súng nhưng mà hắn không nghĩ tới là diệp thiều hoa vậy mà lại mình làm súng hắn kinh ngạc mang theo diệp thiều hoa đi mộ viên phía dưới vác chín tầng căn cứ vác chín tầng là nơi này to lớn nhất cơ mật mộ gia có thể đi vào người không cao hơn một ngón tay bất quá diệp thiều hoa tới nơi này sát thực tới lui tự nhiên nhìn thấy diệp thiều hoa cầm những tài liệu kiêm mười điểm nghiêm túc tại làm súng thời điểm mộ quản gia trong mắt có chút kinh hãi diệp tiểu thư ngươi ngươi chừng nào thì sẽ làm những thứ này mộ quản gia nhớ kỹ ở trên đảo thời điểm diệp thiều hoa cũng không biết làm vũ khí nghe được mộ quản gia lời nói diệp thiều hoa cười cười đoạn thời gian trước ca nàng không chỉ biết làm súng sẽ còn làm trên cái thế giới này đã sớm thất truyền tuyệt mệnh vũ khí vũ khí hạt nhân nàng cũng không phải là không có làm qua bất quá nàng luôn luôn lười nhắc làm thật muốn làm sợ là nàng lại sẽ bị kiên kỵ trước đó muốn giết người khác tuyệt đối nghị không ra không chỉ không có đem nàng diệp thiều hoa giết chết ngược lại để cho nàng trở nên càng khủng bố hơn không biết những người kia có khóc hay không diệp thiều hoa vừa nghĩ một bên cho thanh súng này tạo hình nàng làm cũng không phải là phổ thông súng mà là đặc chất mang ám khí súng trước đó tại vũ khí thế giới lúc thời gian nàng truyền thừa diệp ra tinh vi tuyệt truyền nàng làm cơ quan ám khí có thể nói cái thế giới này tuyệt đối sẽ không có người có thể vượt qua nàng cho diệp ly làm một thanh vũ khí là nàng tại biết rõ mộ hành chi hữu tâm muốn để bạt diệp ra thời điểm liền quyết định mộ hành chi tất nhiên muốn cái kia vị trí mà diệp ly phải có một cái danh chính ngôn thuận trèo lên trên công h â n làm ra sự tình nhất định cực kỳ nguy hiểm mà diệp ly thân thủ kỹ thuật bắn súng cũng ít yêu rất rõ ràng cũng không mạnh nhưng tăng thêm nàng thanh này vũ khí hắn thì có một chất cải biến hao tốn ba ngày thời gian làm xong một khẩu súng diệp thiêu hoa giao nó cho mộ liễu để cho mộ liễu giao cho mộ thu thay mặt cho diệp ly cũng vô dụng sách nàng tên mộ liễu hôm sau buổi tối lại trả lại cho tiểu thư mộ thu nói diệp ly mời nghỉ một tuần lễ ở nhà đây không ở trại huấn luyện diệp thiêu hoa đang cùng khương tỷ nói chuyện nghe được câu này nàng t h a n h âm đều ngừng lại xin phép nghỉ ta biết có chút không đối đầu cho nên cố ý nhiều hỏi một câu mộ thu biết rõ không thích hợp cho nên đi cha mộ liêu thấp giọng nói ta đã biết diệp thiều hoa v ặ n lông mày buổi tối trở về diệp ra nhìn xem khương tỷ không biết diệp thiều hoa cùng mộ liêu nói nhỏ nói cái gì nàng hiện tại đang tại soát diệp thiều hoa hơi bù chủ yếu mà nói là soát ý hơi bù lần trước ngày đó học thuật luận văn phát xong về sau vậy bù tốt nhất mấy ngày cũng là liên quan tới cái này hoặc xê ớp mà khương tỷ cũng triệt để nhận thức đến nhà mình nghệ nhân có bao nhiêu ngưỡng bức có đôi khi nhìn thấy trên mạng có một hai cái ạn tỷ phan đen diệp thiều hoa bằng cấp thời điểm khương tỷ đều muốn đem diệp thiều hoa trong túi quần cái kia em mở đại tiến sĩ giấy chứng nhận ném cho cái kia ạn tỷ phan trên mặt bất quá cũng liền suy nghĩ một chút diệp thiều hoa hoàn thành một ngày công việc trở về diệp ra diệp ra hiếm thấy diệp phong cùng diệp lao ra tử đều ở nhà đang thương lượng lấy cái gì diệp thiều hoa nhìn thấy diệp phong bên chân để đó một cái cặp da t h i ề u hoa người trở lại rồi diệp phong hướng diệp thiều hoa ôn hòa cười cười trên mặt không thấy một k i a dị dạng diệp thiều hoa liếc hắn một cái diệp ly đâu hắn a đi huấn luyện diệp lao ra tử nhẹ nhõm cười cười nếu diệp thiều hoa thực sự là người bình thường đương nhiên sẽ không có hoài nghi nhưng diệp phong cùng lao ra tử không biết diệp ly huấn luyện viên trước kia chính là diệp thiều hoa thủ h ạ hết chương này chương、1105. một nghìn một trăm linh năm hiện thực đời sáu mươi chín thân thủ bại lộ b à cảng nhưng hai người không có nói thật diệp thiêu hoa cũng không có hỏi ta lên lầu cầm một đồ vật diệp thiêu hoa cười nhạt diệp phong liền vội và ngật đầu chờ diệp t h i ê u hoa lên rồi diệp phong mới nhìn hướng lao gia tử cha người vừa mới làm sao ta có thể nói cái gì xác định trên lầu cửa phòng mở một tiếng diệp t h i ê u hoa đóng cửa lão gia tử mới chán nản ngồi ở trên ghế salon nói với nàng đệ đệ ngươi bị em mở q u ố c người bắt lại nàng muốn hỏi làm sao bắt đứng lên ta nói cho nàng biết là vì cha nàng trước kia tư liệu diệp ly mới bị bắt ngươi nói dựa theo thiều hoa tính tình nàng sẽ như thế nào diệp phong sửng sốt một chút thiều hoa người kia thoạt nhìn lạnh tình nhưng trên thực tế ngạo cực kỳ nếu là biết rõ bởi vì nàng ly nhi bị một đống lính đánh thuê bắt lại nàng nhất định sẽ truy xét đến đ ấ y ngươi nói nàng muốn bị đám kia lính đánh thuê để mắt tới nàng nàng sẽ còn may mắn như vậy chạy thoát sao diệp lao gia tử nói lên lúc này cảm xúc có chút kịch liệt nàng thật vất vả mới bị chúng ta nhận trở về chúng ta diệp g i a còn vẫn không có cho nàng qua cái gì diệp lao gia tử nhàn nhạt mở miệng ta sẽ không lại để cho nàng tham dự vào những chuyện này bên trong diệp phong thấp giọng nói cha ta đã biết bọn họ hẹn thời gian là dạng sáng hai giờ đến lúc đó ta tự mình đi còn có ly nhi những cái kia thủ hạ cùng ta cùng một chỗ diệp lao gia tử nhìn xem diệp phong n g ư ơ i chính ngươi chú ý ta nhất định sẽ đem ly nhi mang về diệp phong thấp giọng nói dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ diệp ra phần lớn người đều nghỉ ngơi ngoài cửa lớn bỗng nhiên ngừng một cỗ màu đen xe tải diệp tiên sinh một người mặc áo đen trang phục người từ xe tải trên ghế lái xuống tới hướng về phía diệp phong gật đầu diệp phong đem cặp ra lấy ra la thành đội trưởng đồ vật đều ở nơi này chúng ta nhanh đi la thành chính là diệp ly thủ hạ tâm phúc từ diệp ly nhập quân đội bắt đầu chính là diệp ly trực hệ thủ hạ lần này xảy ra chuyện cũng là la thành thông tri diệp ra diệp tiên sinh ngài cũng đi nhìn thấy diệp phong la thành biến sắc nơi đó mười phần nguy hiểm đồng ý mời diệp tiên sinh không nên đi qua diệp phong lại không nghe yên tâm ta sẽ không kéo các ngươi chân sau ta mặc dù không đi qua quân đội nhưng người diệp ra có cái nào sẽ không dùng súng nhìn thấy la thành còn muốn nói điều gì diệp phong nói thẳng các ngươi không mang theo ta đi ta sẽ tự mình lái xe đi hắn đều đã nói như vậy la thành cũng liền không nói gì cắn răng vẫn là đem diệp phong dẫn đi xe chạy chậm rãi trên đường hơn một giờ về sau đã lái đến ngoài thành buổi tối ít người bọn họ đứng ở vừa ra hoang vu vứt bỏ công s ư ở n g công s ư ở n g ngoài có một nhóm mang theo súng ngắm người ngoại quốc nhìn thấy xe đen bắn tới thời điểm họng súng tất cả đều hướng về phía màu đen xe la thành còn có diệp phong mở cửa xuống xe ngay vào lúc này một người mặc vàng nhà táo khoác đối phương thân ảnh chậm rãi từ trần xe nhảy xuống phía sau nàng còn đi theo mộ liễu nhìn thấy cầm tới vàng nhạt thân ảnh diệp phong trứng mắt thiếu hoa ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp thiều hoa mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m cầm súng bắn tỉa người ngoại quốc sau đó thu hồi ánh mắt ngươi cùng ra ra đều gạt ta cho nên chính ta cùng tới xem một chút lúc này la thành cũng nhìn thấy diệp thiều hoa hắn nhìn thấy những cái kêu mang theo súng ngắm người vốn là phiền lúc này nhìn thấy còn có người bình thường đến hắn không khỏi hít sâu một hơi hỏi bên người diệp phong các nàng là ai nàng là ly nhi t ỷ t ỷ đằng sau đó là nàng trợ lý lo lắng ly nhi lúc này là tùy tiện thêm phiền thời điểm sao nếu là đến lúc đó xuất hiện sai lầm ai tới bảo hộ nàng la thành phiên não t ù y tiện chỉ một người bảo hộ diệp thiếu hoa ngươi đợi chút nữa đứng tại phía sau cùng nếu như xảy ra vấn đề gì trực tiếp che chở nàng đi minh bạch chưa trong đội ngũ người không nhiều cũng liền bảy tám người cũng là diệp ly tâm phúc chính là lúc này vứt bỏ công s ư ở n g đại môn bị đá văng ra một cái tóc vàng nam nhân chậm rãi đi tới trên mặt hắn có một đường sẹo đi theo phía sau hắn là một đội người diệp ly bị hai người kéo lấy đi nhìn thấy diệp ly bộ dáng thời điểm la thành cùng diệp phong sắc mặt đại biến diệp ly ăn mặc màu xanh quân đội chế phục trên người cũng là máu trên quần áo còn có lô máu xem xét chính là vết thương đạn bán hắn hiện tại đang cố gắng mở mắt ra nhưng thần chi đã không tỉnh táo lắm đ ộ c x à ngươi không giữ lời hứa la thành tiến lên một bước ngón tay nắm rất chặt ngươi không phải nói không biết tổn thương trưởng quan sao đ ộ c x à nhìn xem la thành ôn hỏa cười cười ta liền cùng diệp ly tiên sinh mở ra một trò đùa mà thôi làm sao biết hắn sẽ như vậy chịu không được trò đùa đồ vật mang có tới không la thành nhìn đ ộ c x à l ư ớ t mắt nhịn một chút sau đó lên trước đem cái dương đưa cho đ ộ c x à đ ộ c x à mở ra xem là hắn muốn đồ vật lúc này mới đốt một điếu thuốc cười đem chúng ta trưởng q u o n thả la thành hạ giọng nói độc xà đem mấy thứ cho thủ hạ sau đó thương hại nhìn la thành l ư ớ t mắt à ta có nói qua muốn thả hắn la thành sắc mặt một giật mình liền diệp phong cũng nhịn không được đứng ra ngươi nói không giữ lời thiểu thư mộ liễu nhìn bên người diệp thiều hoa l ư ớ t mắt diệp thiều hoa đang tại nhìn c h ầ m c h ầ m diệp ly trên người tổn thương nhìn hắn muốn làm gì diệp thiều hoa bình tĩnh nói mộ liêu mí môi nàng hiểu rất rõ diệp thiều hoa diệp thiều hoa giọng điệu này đã là nổi giận dấu hiệu độc xà nhìn xem la thành cắn thuốc lá từ trong túi quần lấy ra một khẩu súng tiếp tục đối với diệp ly trên người hắn động tổ chức chúng ta đổ vật chúng ta làm sao có thể tùy tiện thả hắn trên người hắn trúng tám súng như vậy đi ta hướng về phía trái tim của hắn lại mở một súng nếu như hắn không chết ta liền để cho các ngươi mang đi hắn như thế nào ngươi dám diệp phong lao ra ánh mắt sung huyết mà nhìn xem độc xà còn không có vọt tới độc xà trước mặt l i ê n bị độc xà thủ hạ bắt lấy các ngươi hoa quốc có câu ngạn ngữ gọi là cái gì nhỉ độc xà đem súng lên đạn rêu cợt nhìn diệp phong liếc mắt đừng c h â u c h ấ u đá xe nói xong hắn đem vũ khí nhắm ngay đã hôn mê bất tỉnh diệp ly trái tim không diệp phong con mắt cơ hồ có máu tuôn ra ẩm một thanh âm vang lên nhưng không có chúng tại diệp ly trái tim mà là đánh tới một bên trên cây độc xà nhìn thấy một cái nhánh cây chống đỡ lấy cánh tay mình ngẩng đầu một cái nhìn thấy một tấm diễm lệ đến cực điểm mặt chính mặt không thay đổi nhìn mình hết chương này chương một nghìn một trăm linh sáu một nghìn một trăm linh sáu hiện thực đời bảy mươi không chết qua một càng diệp thiêu hoa động tác rất nhanh ở đây đều không người k i ị m phản ứng độc xa sửng sốt một chút về sau mới nhìn hướng diệp thiếu hoa ngoài miệng còn ngậm lấy điếu thuốc ánh mắt lại là tà d â m hoa quốc mỹ nhân người này mang về cho ta bên người thuộc hạ lập tức lên tiếng tiến lên chúng ta trưởng quan bây giờ là rung ra người ngươi không sợ rung ra la thành nhìn về phía độc xà cố gắng chấn định tâm tình mình hắn thật lạc h ờ còn tưởng rằng những lính đánh thuê này cùng bình thường quân đội một dạng đám này đi ở mui đao nhân khẩu làm sao sẽ nói đạo nghĩa hai chữ này đêm nay bởi vì diệp ly hắn đúng là xúc động lúc này diệp ly tình huống như thế nào còn khó nói diệp phong cùng diệp thiều hoa chẳng lẽ đều muốn gây ở chỗ này la thành trên mặt mồ hôi lạnh chảy r ò n g độc xà nghe được rung ra hai chữ quả thật có chút kiến kỵ không chờ một lúc liền chấn định bọn họ sẽ không t r a được chúng ta hiện tại làm sao cái gì a miêu a cẩu đều có thể đến kinh thành diệp thiều hoa đem nhánh cây thu hồi đi ngữ khí rất nhạt mang theo châm trọc độc xá lúc đầu đang nhìn la thành nghe được diệp thiều hoa thanh âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa sắc mặt thay đổi liên tục cuối cùng đem rút một nửa khói ném trên mặt đất muốn chết la thành nhìn thấy độc xá bộ dạng này trong lòng hô to không tốt hắn biết rõ diệp ly có cái mới vừa trở lại diệp gia nhị tỷ diệp ly hiện tại dẫn bọn hắn làm nhiệm vụ thời điểm trong miệng sách nhiều nhất chính là hắn nhị tỷ nhưng là la thành cũng không nhận ra diệp thiều hoa la thành đối với diệp gia biết rồi sâu nhất chính là diệp đồng liên hệ tối đa cũng là diệp đồng về phần diệp thiều hoa hắn còn là lần thứ nhất gặp lúc này nghe được diệp thiều hoa tận lực chọc g i ậ n độc xà lời nói hắn vội vang nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi làm gì mau trở lại ngươi biết đó là người nào sao quốc tế lính đánh thuê quân đoàn thương thần độc x à diệp thiều hoa có chút nhắm mắt lại hơi thở bên cạnh huyết khí phun trào đây là diệp ly trên người vết máu nàng hít sâu một hơi nghiêng đầu cắt ngang la thành thanh âm ngươi cùng diệp ly mấy năm la thành s ữ n g sở sau đó vô ý thức trả lời mười mười hai năm trả lời xong về sau hắn lại nghĩ tới đến hiện tại đây là tình huống gì ngươi đừng làm loạn diệp thiều hoa được đáp án sau thu hồi ánh mắt mười điểm bình tĩnh một chút gật đầu sau đó nhìn về phía độc x à lúc này trừ bỏ la thành người đi đường này độc xà mang đến tiểu đệ trong tay mỗi người đều có vũ khí văng lanh họng súng nhắm ngay bọn họ dưới tình huống bình thường người bình thường gặp được chuyện này hiện tại khả năng đứng cũng không vững diệp thiều hoa từ đầu đến cuối sắc mặt đều hết sức bình tĩnh la thành ngay từ đầu bởi vì diệp ly bộ dáng có chút bối rối hiện tại mới cảm giác được diệp thiều hoa phản ứng giống như có chút kỳ quái các ngươi hoa quốc người là đều không sợ chết sao độc xà cảm thấy cũng không gấp hắn nhìn thoáng qua diệp thiều hoa mặt có một loại đem con mồi giữ tại lòng bàn tay tình thế bắt buộc ngược lại cùng diệp thiều hoa trò chuyện lúc này diệp phong rốt cuộc kịp phản ứng hắn không biết nơi nào đến khí lực tránh thoát chế trụ hai người bọn họ gọi được diệp thiều hoa trước mặt thiều hoa ngươi tại sao phải vụng trộm theo tới những người này diệp phong bây giờ hối hận cấp bách hắn không sợ chết hiện tại sợ nhất chính là diệp thiều hoa sẽ bị bọn họ liên lụy ngươi nói cho ta biết diệp ly hắn rốt cuộc là thế nào diệp thiều hoa càng là tức giận trong lòng lại càng rét dung tĩnh ngươi không phải nói hắn tại quân đội huấn luyện sao hắn tại sao lại ở chỗ này là bởi vì ta là bởi vì phần tài liệu kia nói xong lời cuối cùng diệp thiều hoa thanh â m có chút run rẩy diệp ly bị thương thành như thế diệp phong trong lòng có thể dễ chịu đi nơi nào có thể đối mặt diệp thiều hoa diệp phong tận lực bảo trì tâm tính thiều hoa ngươi lánh tính một chút ly nhi hắn hắn cùng lính đánh thuê có chút hợp tác những cái kia lính đánh thuê đáp ứng cho hắn tư liệu hắn giúp lính đánh thuê làm việc nhưng nhưng độc xà lật lọng giữ lại diệp ly diệp phong dù sao không lăn lộn quân doanh biết rõ do không rõ ràng la thành theo ở phía sau bổ sung trên thực tế độc xà bọn người ở tại biên cảnh bị lý gia quân đoàn kích phá bọn họ không dám đối với người lý gia động thủ nhưng lại đối với quân đội ghi hận trong lòng liền giữ lại trưởng quan nói đến đây thời điểm diệp phong nắm đấm nắm rất căng Độc đang động điểm, câu cùng sắc xà kia ra nghe thành không người thủ thời là Lý mặt dám bởi i lại ế n lần. nhanh một rất t Sau đó r nên trào phúng đứng lên. trào d ệ p thiều rốt hết thảy. hoa khi nghe lại Bởi sau xong, sửa sang cuộc đây vì hận lý ra quân đoàn cho nên đối với cùng là hoa quốc quân đoàn diệp ly ra tay không có cái gì nguyên nhân khác cũng là bởi vì người diệp ra dễ khi dễ bất quá cũng đúng diệp ra hai mươi năm trước trên tay còn có một cái quân đoàn nhưng chính là hai mươi năm trước diệp ra đối mặt quốc tế lính đánh thuê quân đoàn thời điểm cũng không đủ tư cách độc x à lại là lính đánh thuê quân đoàn thương thần diệp ra trong mắt bọn hắn xác thực chẳng phải là cái gì hết lần này tới lần khác hiện tại diệp ly tại hoa quốc quân đội mười điểm coi trọng người diệp ra đều có huyết tính diệp phong tự nhiên cũng hận hắn hận không thể tự tay làm thịt độc x à nhưng bây giờ diệp thiều hoa ở bên cạnh hắn diệp phong chỉ có thể tận lực đẻ xuống nội tâm tản nhận chi khí hắn không phải quân nhân nhưng hắn là cái chính trị gia nếu như không có diệp thiều hoa hắn thật có thể sẽ liều mạng lúc này hắn nghĩ nhiều nhất chính là muốn làm sao thuyết phục độc xà không muốn đối với diệp ly nổ súng thả bọn họ thiếu hoa những người này cũng là trên m ũ i đao liêm máu người hướng lùi sau một bước ly nhi dạng này với ngươi không quan hệ coi như không có ngươi bọn họ vẫn sẽ dùng lý do khác diệp phong nhìn xem diệp thiều hoa càng ngày càng lạnh mặt cảm thấy một trận lộn bộc thiếu hoa ngươi không muốn hành động theo cảm tính nghe la thành cùng diệp phong kiên kỵ lời nói đ ộ c xà nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn hắn nhìn xem trước mặt mấy cái này hoa quốc người s i khẽ một tiếng liền cùng nhìn t h ẳ n g hề diệp t h i ế u hoa q u e n người nàng nhìn xem đ ộ c xà cười cười đ ộ c xà đúng không cảm giác được có cái gì chỗ không đúng đ ộ c xà vội vàng giơ tay lên trúng đạn nhắm ngay diệp thiếu hoa thiếu hoa diệp phong trái tim cơ hồ bị người ta tóm lấy liên nằm trên mặt đất không rõ sông chết diệp ly tay đều tựa hồ nhúc nhích một chút chỉ có đám người về sau mộ liễu Tiện mộ liêu cơ hồ có chút đồng tình nhìn xem độc xà dám theo diệp thiều hoa đối với súng sợ là không chết qua hết chương này chương một nghìn một trăm linh bảy một nghìn một trăm linh bảy hiện thực đợi bảy mươi mốt bệnh tình nguy kịch hai càng độc xà tốc độ phản ứng đã rất nhanh nhưng mà diệp thiều hoa động tác nhanh hơn hắn ai cũng không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian con n g ồ i cùng thợ săn vị trí đã đ ổ i chỗ diệp thiều hoa trong tay cầm độc xà vũ khí lạnh leo âm trầm họng súng nhắm ngay độc xà h u y ệ t thái dương độc xà mấy chỗ đại h u y ệ t bị nàng đánh tới têu lên một tiếng đau đớn hắn muốn tránh thoát đi ra làm thế nào cũng không động được lập tức liền ngã trên mặt đất chỉ có thể dùng một đôi kinh hại ánh mắt nhìn về phía diệp thiều hoa ngay tại lúc đó độc xà thủ hạ cũng động bọn họ liên tiếp cầm vũ khí lên tiến lên mộ liễu nhổ ra trong miệng ngậm cỏ những lính đánh thuê này mặc dù mạnh nhưng bàn về thực lực căn bản là không sánh bằng ở trên đảo huấn luyện mười năm ở trại huấn luyện ngốc sáu năm mộ liễu đừng nói độc xà ngay cả la thành mấy người cũng nhìn trận mắt hốt mồm không bao lâu nhi các lính đánh thuê vũ khí trong tay đều bị mộ liêu thu trong tay mà đám kia lính đánh thuê cả đám đều ôm bụng nằm d ạ p trên mặt đất trang diện lập tức liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch độc xà đều không dám tin nhìn xem trước mặt hai nữ nhân về phần những người khác la thành cùng diệp phong bọn họ thì là có chút ngây ngốc nhìn xem diệp t h i ể u hoa cùng mộ l i ê u trên mặt lo lắng thần sắc còn không có biến mất lại ngược lại biến thành kinh ngạc diệp ly cái này mới vừa biết trở về nhị tỷ rốt cuộc là ai cái này cũng cũng quá mãnh liệt rồi a diệp ra lúc nào đi ra cái mạnh như vậy người còn có đó là nàng bảo tiêu a đầu năm nay bảo tiêu cũng lợi hại như vậy cái kia lính đánh thuê không muốn mặt mũi sao cha n g ư ơ i trước mang diệp ly đi bệnh viện diệp thiều hoa trong tay còn cầm độc xà vũ khí nghiêng đầu hướng diệp phong nhìn sang ta sẽ chờ liền đến diệp phong lúc này rốt cục phản ứng tới diệp thiều hoa một liên xuyến động tác tại ngoài ý liệu của hắn nhưng bây giờ diệp ly trạng thái quá kém ngươi không cùng đi với chúng ta ta phải xử lý xong độc xà những người này diệp thiều hoa lạnh lùng nói máu me khắp người diệp ly s á c thực do người diệp phong hít sâu một hơi lập tức gật đầu t u t t u t ta ta đây liền đi ngón tay hắn run rẩy cùng la thành hợp lực đỡ dậy diệp ly la thành một bên nhìn diệp thiều hoa một bên lưu lại mấy người giúp nàng xử lý chuyện kế tiếp hắn mặc dù chấn kinh nhưng lúc này diệp ly trạng thái cực kỳ hiển nhiên quan trọng hơn diệp thiều hoa chờ bọn hắn đi thôi lúc này mới một lần nữa cầm vũ khí lên nhắm ngay độc xả mười sáu súng diệp ly trên người bên trong tám súng nàng nhớ kỹ rõ rõ ràng, ràng không sai chút nào mỗi cái vị trí nổ hai phát súng đánh vào độc xả trên người đ ộ c xà nhìn xem nàng động tác lúc này rốt cục ý thức được cái gì trong miệng hắn đã buốc lên màu tươi hắn kỹ thuật bắn súng tại lính đánh thuê bên trong không thể phủ nhận đệ nhất nhưng bây giờ hắn trong lòng đ ố n g nhiên hiện lên một cái tên người chữ trận to con mắt ngươi là ngươi đi cùng diêm vương ra nói đi diệp thiều hoa nhìn xem đ ộ c xà không để cho hắn đem lời kế tiếp nói ra miệng nàng thu hồi vũ khí lui về sau một bước diệp diệp tiểu thư la thành thủy hạ khép lại c ằ m có chút mơ hồ diệp thiều hoa tốc độ nổ súng quá nhanh m ộ ư ơ i sáu súng động t á c dứt khoát lưu loát la thành mấy tên thủ hạ có chú ý tới diệp thiều hoa tay cầm súng cầm cực kỳ ổn căn bản không giống là lần thứ nhất cầm súng mấy người bọn họ cũng là h i ể u súng tự nhiên biết rõ có thể làm được dạng này diệp thiều hoa kỹ thuật bắn súng tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái trong ánh mắt đều có kính sợ chuyện này cảnh sát xử lý không diệp thiều hoa nghĩ nghĩ đổ bộ một cái tài khoản đem vị trí còn có độc xà thân phận gửi tới chờ gần một giờ những người kia mau tới thời điểm nàng lúc này mới thối lui một bước la thành thủy hạ lúc này kịp phản ứng bọn họ nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt sau đó lại kiên kỵ nhìn mộ liêu l ư ớ t mắt diệp tiểu thư ngươi bảo tiêu diệp thiều hoa tùy ý phất tay chính là phổ thông bảo tiêu mà thôi hôm nay phát huy vượt xa bình thường mấy người này cũng là những người nào nàng hướng bị đánh muốn hoài nghi nhân sinh một đám lính đánh thuê nhìn sang quốc tế lính đánh thuê rất lợi hại độc xà lao đại cũng là lính đánh thuê bài danh thứ nhất tay súng thiện xạ một người m ộ ư ơ i điểm cung kính trả lời một câu lợi hại như vậy vậy chúng ta vận khí thật tốt các ngươi trở về gặp la thành a diệp thiêu hoa gật gật đầu ngồi lên hẳn là độc xà đám người kia xe vậy còn ngươi la thành thủi hạ s ữ n g sở diệp thiêu hoa nhàn nhạt mở miệng có chút việc diệp thiêu hoa quả thật có chút sự tình nàng muốn đi tìm nhiếp cẩn du bọn họ thuận tiện trang một chút phi ưng tổ nàng nhớ k ỹ mộ hành chi nói qua với nàng diệp ly tìm rõ ràng là độc x à về phần buổi tối hôm nay lính đánh thuê tay súng thiện xạ đ ố n g nhiên mất mạng ai sẽ để ý diệp t h i ề u hoa cười lạnh một tiếng nàng cùng mộ liễu lái xe sau khi rời đi la thành thủi hạ đoàn người này còn chưa có lấy lại tinh thần một người vào đầu sắc mặt đỏ lên ta nữ thần thật là lợi hại vận khí thật tốt hắn là diệp thiều hoa fans hâm mộ mặt khác hai người có chút im lặng kinh ngạc tại cái này phan quần g não mạch kín đây chính là độc xạ a trên quốc tế có tên tay bắn tỉa cứ như vậy dưới tay nàng không thấy nàng nói vận khí tốt ngươi thật đúng là tin ngươi thực sự là phan quần g a một người khác lòng còn sợ hãi trưởng quan cái này nhị tỷ rốt cuộc lai lịch thế nào bên này diệp ly trên người chúng là vết thương đạn bán phổ thông bệnh viện nhất định là không đi được diệp phong trực tiếp đem hắn dẫn tới bệnh viện quân khu ba giờ sáng mộ viên mộ quản gia đêm khuya gõ mộ hành chi gian phòng lo lắng nói thiếu ra không xong diệp ly đang chạy về bệnh viện quân khu nghe nghe mộ thu truyền đến tin tức trên người hắn có tám chỗ vết thương đạn bán trí mạng mộ hành chi đã thức dậy hắn một bên phủ thêm áo che gió màu đen nhạt vừa nói nam bác sĩ hiện tại ở đâu tại tê thành phố bên kia tìm bằng hữu mộ quản gia thấp giọng nói trả lời để cho hắn nhanh tới đây bên này quân đội mộ hành chi thanh âm phát trầm tây thành phố bên kia có ta quân dụng chiến cơ để cho người ta bàn tới mộ quản gia biết rõ sự tình nặng nhẹ lập tức cầm điện thoại di động ra ngoài phân phó bệnh viện quân khu buổi tối đ ỗ n g nhiên tiếp vào diệp ly bệnh tình này trong bệnh viện cơ hồ đều muốn loạn không nói diệp ly trên người tám chỗ vết thương đạn bán mỗi một chỗ cũng không quá trí mạng có thể qua thời gian dài như vậy máu đều chảy một đống chớ đừng nhắc tới cái khắc cảm nhiễm phương diện không có một cái nào bác sĩ dám tùy tiện độc thủ c ũ nhóm g được nói k ô không không không n động thủ. Vết thương đạn bắn không giống với những vết thương khác, mặt ngoài bị thương nhỏ, kỳ thật dưới da đã sớm nổ thành đoạn. này gian. Phong hiện người hắn muốn phản ứng, g biết bị bỏ bất biết với dưới Diệp dài thời Diệp tại Vết vết chết chết, từ thủ. mặt thật một trừ rõ rõ, đâu đã đều quá khác, hay chỉ kỳ kéo sớm lúc cả c làm sao là là da Ly ở thể ộ thầy lần lại một lần cầu n i một y s Nhóm h t thuốc này cũng thúc thủ vô sách diệp ly gần nhất là quân đội tân tú d u n g ra người bên kia nhìn c h ầ m c h ầ m tại các bác sĩ cũng không dám tùy ý l ừ a gạt thậm chí viện trưởng đều dạng sáng đều từ ổ chăn đứng lên ba điểm mới bắt đầu khẩn cấp chuyên gia hội trần đợi đến mộ hành chi đến lúc đó nhóm thầy thuốc này còn có diệp phong cùng la thành đám người tức thì bị hù đến ngay cả lời cũng nói không ra không ai từng nghĩ tới một cái diệp ly sẽ kinh động mộ ra mộ hành chi càng là ba giờ hơn đều đổi tới mộ mộ mộ mộ thiếu viện trưởng biến sắc lắp ba lắp bắp nói xong mộ hành chi nhìn hắn một cái nói thẳng tình huống thế nào viện trưởng đám người lúc này cũng kịp phản ứng lúc này dung da nhất mạch chính là mộ da b o bọc dung da nhìn chúng diệp ly không phải tương đương với diệp da cũng là mộ da b o bọc bất quá dưới mắt mộ hành chi đã bị kinh động viện trưởng đám người càng thêm không dám làm loạn diệp trưởng quan tình huống không tốt lắm vốn là mất máu quá nhiều còn không có kịp thời được trị liệu ta viện trưởng hung á c nhân tâm vẫn là nói mộ thiếu ta sợ tình huống không thể lạc quan cho ta kéo dài thời gian mộ hành chi nhìn về phía viện trưởng Ánh m ắ t đạm đã mạc, ta t h ô n g chừng chi nam bác sĩ, hắn còn có hắn h nam sĩ, p ú thành đồng ồ có cánh. lúc được bác chấn chút. cắn rằng, mang theo mấy cái bác thể tới Tốt. trường tâm thời một theo bệnh hạ nghe định Hắn điểm nớp viện bãi Viện đi nơm nam răng, mang v lo đầu mấy sợ sĩ sĩ ổ đ ị n tình、huống. Tê thành huống. phố cùng kinh thành vốn là gần mộ hành chi chiến cơ tốc độ là máy bay hành khách bình thường gấp đôi mộ hành chi đến bệnh viện quân khu hoa hai mươi phút từ hắn để cho người ta thông chi nam bác sĩ khi đi tới ở giữa để tính nam bác sĩ nhiều nhất còn có m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền có thể đến quả nhiên không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ nam bác sĩ từ thang máy vội vàng đi ra nam bác sĩ đại danh ở trong ngoài nước cũng là nổi tiếng viện trưởng tại biết do nam bác sĩ đến thời điểm liền chuẩn bị tốt tất cả cần đồ vật cùng tư liệu lập tức nên đón một bên đem vô khuẩn phục đưa cho nam bác sĩ một bên nhanh chóng nói do với nam bác sĩ diệp ly trạng thái nam bác sĩ tại trên đường đi liền bị người thông chi nơi này tình huống lúc này liền cùng mộ hành chi chào hỏi thời gian đều không có người khác có lẽ không minh bạch hắn biết rõ cái này không phải sao chỉ là mộ hành chi muốn cứu người vẫn là diệp t h i ể u hoa đệ đệ hắn mím chặt môi biểu lộ hết sức nghiêm túc một đám bác sĩ cấp tốc vào phòng cấp cứu mộ hành chi có chút tựa ở phòng cấp cứu trên tường có chút liễm mí mắt người bệnh viện đặc biệt cho mộ hành chi chuyển tới một cái ghế hắn cũng không có ngồi nửa giờ trôi qua phòng cấp cứu vẫn không có tin tức chuyển tới mộ quản gia thấp giọng đối với mộ hành chi nói thiếu gia ngươi trước trở về mộ viên nghỉ một lát không cần mộ hành chi nhàn nhạt mở miệng diệp phong hắn bị giật mình không dám tới tìm ngài mộ quản gia thán một tiếng hắn để cho ta chuyển thành thay mặt đáp nói diệp ra từ đó về sau nhất định đối với mộ gia trung không cần đến bọn họ mộ hành chi cắt đứt mộ quản gia lời nói nhàn nhạt mở miệng ta cũng không phải là vì hắn mộ quản gia đã sớm liệu đến cũng không nói gì nữa ngược lại đi tìm diệp phong diệp phong là nghe qua nam bác sĩ đại danh diệp đồng xảy ra thai nạn xe cộ về sau hắn còn tới chỗ sai người đi tìm nam bác sĩ nhưng đều không có cửa lúc này diệp ly trên người trúng đạn mộ hành chi tự mình đến t ò a trấn còn chuyên môn mời tới nam bác sĩ lúc này nam bác sĩ ngay tại trong phòng cấp cứu mặt diệp phong thực sự không hiểu mộ hành chi ý tứ đứng tại chỗ lo sợ bất an trở lấy vừa mới tâm hắn thắt diệp ly chưa kịp phản ứng lúc này nam bác sĩ ở bên trong diệp phong thần trí cũng c h ậ m c h ậ m c h ậ m khôi phục lại hắn nhìn xem mộ quản gia đột nhiên cảm giác được nhìn rất quen mắt chờ chút ngươi không phải lần trước ở chúng ta nhà gặp qua diệp phong mắt sáng lên mộ quản gia mỉm cười nhìn diệp phong tại hắn không dám tin trong ánh mắt khẽ vớt cảm ta là thiếu gia quản gia diệp phong lúc này loạn suy nghĩ rốt cục kịp phản ứng bản thân quỷ dị lên trước còn có diệp ly bỗng nhiên bị người coi trọng hắn bỗng nhiên có chút mặt mày diệp phong mắt nhìn mộ hành chi phương hướng đối phương chính có chút tựa ở trên tường túi đầu cầm trên tay điếu thuốc mộ hành chi người như vậy coi như không có lộ mặt trên người khí thế đều khác biệt với những người khác diệp phong trong đầu hiện lên đêm hôm đó diệp thiều hoa trở về diệp ra lúc bên người đi theo mang khẩu trang cao gậy nam nhân trong đầu phảng phất có bạch quang chật qua mộ quản gia mộ thiếu hắn đêm hôm đó mộ quản gia nhìn về phía diệp phong khẽ gật đầu sau đó thấp giọng nói diệp tiên sinh không cần lo ngại mộ thiếu hắn chuyến này cũng không phải là vì các ngươi diệp phong cười khổ một tiếng hắn có thể không nghĩ ngợi thêm sao mộ ra cái kia là thân phận gì hắn không nghĩ tới diệp thiều hoa sẽ cùng mộ hành chi nhận biết tâm tình lúc này không biết không có có thể t r e o lên mộ ra mà cảm giác được vui sướng nội tâm ngược lại là tầng tầng bất an mộ ra loại kia thân phận để cho diệp phong thập phần lo lắng diệp thiều hoa nhưng mà diệp phong không có suy nghĩ nhiều phong cấp cứu cửa rất nhanh liền mở viện trưởng từ bên trong tiến đến sắc mặt thật không tốt diệp phong nhìn xem viện trưởng thần sắc trên mặt tâm lý cái lộ bộ m ộ hành chi lúc này cũng dập tắt thuốc lá hướng cái này vừa đi tới hướng viện trưởng quét mắt một vòng tình huống như thế nào viện trưởng lúc đầu lấy dũng khí lập tức lún xuống dưới hàn há to miệng chân mềm lún trực tiếp quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh mộ thiếu diệp trưởng quan trên người tám chỗ đoạt tổn thương người hạ thủ hiển nhiên kỹ thuật bắn súng mười điểm tinh xảo mỗi một súng đều ở chỗ yếu tăng thêm qua chín giờ mới đưa tới đã nhận cảm nhiễm hàn chống đến hiện tại toàn bằng một hơi nam bác sĩ đang tạ i hết sức cứu rút sợ là gian nan qua hôm nay hết chương này chương 1108, 1108 h i ệ n thực đ ờ i 71 t h i ể u hoa trở về ba càng ẩm bên người một mực gắng gượng diệp phong té h ngồi trên mặt đất chuyện này đối với hắn đả kích quá lớn mộ quản gia xứng sở ngay tại chỗ hắn chỉ nghe nói diệp ly trên người chúng tám súng lại không nghĩ tới cái này tám súng nghiêm trọng đến liền nam bác sĩ cũng không có cách nào nếu như diệp ly thật sự xảy ra chuyện mộ quản gia nhìn về phía mộ hành chi mộ hành chi mím chặt m ô i sau một lúc lâu nhìn về phía diệp p h o n g trong nhà còn có người nào đều gọi tới ngươi yên tâm chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi diệp ly cũng sẽ không chết diệp phong ngón tay run rẩy một hồi lâu mới theo cầm r a điện thoại di động hôm nay hắn đi ra sự tình chỉ có lao ra t ử biết rõ tô lan bọn họ cũng không rõ ràng lúc này diệp ly tình huống rất có thể đây là một lần cuối diệp phong cổ nén thông chi lão ra tử cùng tô lan hai người bên này diệp thiều hoa cùng mộ liêu đã trong đêm đi tới sân bay lúc này diệp thiều hoa trong lòng lo lắng đến diệp ly cũng không có đi nam đảo mà là dùng đặc thù thiết bị mở nam đảo hội nghị diệp tiểu thư nam đảo mấy cái thủ lĩnh đối với diệp thiều hoa mười điểm cung kính diệp thiều hoa nhìn lướt qua không nhìn thấy nhiếp cẩn du cùng nhiếp nhị thúc một phái kia người chỉ có thấy được tuổi còn nhỏ ra vẻ nghiêm túc còn phi thường buồn ngủ nhiếp cẩn hoài nhiếp cẩn hoài năm nay mười tuổi diệp thiều hoa rời đảo thời điểm hắn mới năm tuổi năm tuổi trước đó hắn tất cả thầy giáo vỡ lòng cũng là diệp thiều hoa diệp tỉ tỉ ngươi muộn như vậy tìm chúng ta làm gì nhiếp cẩn hoài t h ấ p giọng nói hắn cực kỳ nghe diệp thiều hoa lời nói diệp thiều hoa để cho hắn không muốn rời đảo hắn chết cũng sẽ không xảy ra đến coi như nhiếp cẩn du nhiếp nhị thúc bọn họ đều đi thôi hắn cũng sẽ không xảy ra đến có chuyện diệp thiều hoa nhìn nhiếp cẩn hoài l ư ớ p mắt lính đánh thuê biết sao mấy cái thủ lĩnh gật đầu fbi một mực tại cha ta muốn nam đảo ăn trong đó một đội diệp thiêu hoa nhàn nhạt mở miệng nam đảo mấy người không nói chuyện sau một lúc lâu một người s ư n g sở mà mở miệng chúng ta làm sao ăn chuyện này diệp thiều hoa tại đến thời điểm liền nghĩ qua chế định một bộ kế hoạch nàng động thủ cho nam đảo bên kia phát văn bản tài liệu các ngươi nhìn xem làm diệp thiều hoa cha lính đánh thuê nội bộ văn bản tài liệu biết rõ bọn họ gần nhất ở cách nam đảo rất gần một chỗ có một nhóm quan trọng hàng nàng đánh chính là những hàng này chủ ý mà nam đảo đám người này tiếp nhận một hệ liệt này kế hoạch cả đám đều có chút xứng sở ta bên này có việc các ngươi cố gắng suy nghĩ diệp thiều hoa vội vã diệp ly không có nhiều lời rời đi trước hết nàng c ú t máy thông tin nam đảo những người này lại còn chưa kịp phản ứng bọn họ đã triệt để mộng điệu chỉ xứng sờ mà nghe diệp thiều hoa phân phó triệt để đã mất đi ngôn ngữ tổng cảm thấy lần này trông thấy diệp thiều hoa nàng so trước kia thay đổi thật nhiều làm việc càng thêm gọn gàng mà linh hoạt cái nhìn đại cục càng sâu những tài liệu này một cái xem hết diệp thiều hoa phát tới nội bộ tư liệu không khỏi há to miệng thở hồn hện diệp tiểu thư hacker kỹ thuật lúc nào lợi hại như vậy nam đảo những người khác đưa mắt nhìn nhau cũng có thể cảm giác được đối phương đáy mắt rung động lính đánh thuê có hai cái thần nhân trong đó lao đại là một cái cực mạnh hacker hắn đầu hóc cơ hồ không phải não người fbi đối với hắn phi thường k i ê n kỵ diệp thiều hoa chỉ có thể nói là nghiệp dư căn bản công không phá được lính đánh thuê tường lửa nhưng bây giờ diệp thiều hoa là thế nào xuất ra những tài liệu này nhị thiếu ra chuyện này muốn cùng môn chủ nói sao một người bỗng nhiên mở miệng nhiếp cẩn hoài suy nghĩ một chút gần nhất tỷ tỷ động thái vạn lông mày lắc đầu không cần diệp tỷ tỷ tư liệu c ẩ n kẽ như vậy các ngươi đi đủ bên này diệp thiều hoa rốt cục lái xe đến bệnh viện hết chương này t r ư m linh c 1 í n một n g h i ệ n thực đợi 72 ngân châm bốn cảng trong bệnh viện lao gia tử cùng tô lan đều trắng bệnh nghiêm mặt chạy tới người tô g i a cũng đã nhận được thông chi những người này tới mộ hành chi đi ngay sát vách phòng khách quý không có thỏ đầu ra diệp t h i ề u hoa hỏi rõ diệp ly phòng cấp cứu vội vàng chạy tới cửa thang máy vừa mở nàng liến nghe được tô lan kiềm chế tiếng khóc trên hành lang người diệp g i a cùng người tô g i a đều đến đông đủ có thể nói là tình cảnh bí thảm cậu đứng ở một bên quất thẳng tới khói diệp lao ra tử ngồi ở một cái trên ghế tự hồ bị đả kích rất lớn tinh thần phi thường kém nhìn thấy diệp t h i ế u hoa tới cậu nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái liền lại mười điểm thiền muộn thu hồi ánh mắt hiện tại đã tiếp cận năm giờ diệp ly còn tại bên trong không có đi ra viện mọc ra một hồi tại mộ hành chi cưỡng chế dưới sự yêu cầu một lần nữa đi vào mộ quản g i a một mực chờ tại cửa thang máy nhìn thấy diệp thiều hoa tới sợ nàng lo lắng lập tức nói diệp ly tình huống bây giờ sau khi nói xong phòng cấp cứu cửa lại mở viện trưởng nhìn thấy mộ quản gia chính cung kính cùng một người nữ sinh nói chuyện lập tức hướng đi tới bên này muốn cùng hắn báo cáo tình huống mới nhất nhiễm khuẩn gân tay gân chân bị đánh gãy diệp thiêu hoa đáy mắt nhuộm nộ khí còn muốn hỏi viện trưởng cái gì lại bị xông lại tô lan hung hăng gặt mở bác sĩ con trai ta thế nào cậu cùng mợ mấy người cũng nhanh chóng tuân đi qua diệp ra diệp ly thật không xảy ra chuyện gì về sau diệp ra còn phải dựa vào diệp ly diệp thiêu hoa rất nhanh bị lấn qua một bên ngay vào lúc này c u ố i hành lang cửa bị mở ra một cái trung niên nam nhân mặt lạnh lấy đi tới bệnh viện không thể ở mỹ không nên quay r à y quý nhân nghỉ ngơi còn mời t r ư vị rời đi tô lan nhìn thấy nam nhân kia mặt là trên tv thường xuyên xuất hiện quốc vụ thủ tướng dù là lo lắng diệp ly nàng cũng bị sửng sốt một chút huống chi tô ra những cái này căn bản là không có tiếp xúc qua loại này cao tầng người rất nhanh một nhóm đội ngũ xuất hiện rất mo đưa tô lan người tô ra còn có diệp lao ra t ử đều mời xuống lầu dưới bọn họ không muốn đi nhưng lúc này lại không đi không được trên lầu chỉ còn lại diệp thiều hoa cùng diệp phong còn có la thành t h i ề u hoa ngươi không sao chứ diệp phong t h ấ p giọng hỏi nàng một câu diệp thiều hoa lắc đầu lúc này mới nhìn về phía viện trưởng ngươi nói tiếp bên trong tình huống như thế nào diệp phong ngay từ đầu không chú ý lúc này nhưng có chút kịp phản ứng diệp thiều hoa cùng viện trưởng giọng nói có chút vênh mặt hất hàm sai khiến giống như là cao cao tại thượng quen có thể diệp thiều hoa không phải một minh tính sao còn có vừa mới đối chiến độc x à thời điểm bất quá diệp phong không hướng xuống mặt nghĩ sâu bởi vì viện trưởng lời kế tiếp cơ hồ muốn đem hắn đánh vào địa ngục vi khuẩn đã khuếch tán đến ngũ tạng lục phủ diệp ly trên người hắn cơ hồ không có máu nam bác sĩ nói sống đến bây giờ đã là kỳ tích thật không có không cứu nổi diệp phong nước mắt đều chạy không ra chỉ mở mịt nói viện trưởng còn chưa lên tiếng nam bác sĩ từ phòng cấp cứu bên trong đi ra hắn tháo xuống khẩu trang nhìn về phía diệp thiếu hoa trên mặt tất cả đều là ấ y náy cuối cùng chỉ biến thành hai chữ xin lỗi diệp phong bờ môi run rẩy đáy mắt tuyệt vọng mộ hành chi cuối cùng từ cuối cùng gian phòng đi tới a n mặc màu sáng áo khoác cũng ngăn không được hắn đẩy người sưng ơ lạnh nghe được câu này hắn mặc dù không thích diệp ly nhưng nghĩ tới diệp ly xảy ra chuyện nàng trong lòng cũng là không dễ chịu tâm tình có chút bực bội hắn ngẩng đầu vô ý thức nhìn diệp thiều hoa phản ứng diệp thiều hoa trên mặt lại không có nửa điểm khổ sở thái độ này mộ hành chi xứng sở nàng chỉ đưa tay tìm mộ liêu muốn cùng dây thun đem một đầu l ư ỡ i biếng tóc ghim lên đến cuối cùng nhìn về phía n g â y tại chỗ viện trưởng chỉ hỏi một câu các ngươi có ngân châm sao hết chương này chương một nghìn một trăm mười 1110 h i ệ n thực đời 73 cứu chữa một cảng diệp thiều hoa hiện tại cũng không có tiện tay dụng cụ năm đó nàng tại từng cái thế giới làm nhiệm vụ thời điểm định chế qua kim châm ngân c h â m nhất là ở cổ y diệp ra thời điểm trong đó có một đ ộ ngân châm tại tám trên người nghĩ tới đây diệp thiều hoa lại không biết tám có hay không giải quyết xong hệ thống không gian vấn đề viện trưởng cũng không nhận ra diệp thiều hoa hắn nhìn thấy mộ hành chi đi ra thời điểm sợ hãi đến không biết nói cái gì nghe được diệp thiều hoa lời nói hắn có chút xứng sở cái gì diệp thiều hoa liếc nhìn hắn một cái mười điểm có kiên nhẫn lặp lại một lần ngân châm có sao mộ hành chi nhìn diệp thiều hoa liếc mắt ánh mắt tựa hồ là ngưng một lần sau đó nhìn viện trưởng trầm giọng nói châm cứu dùng ngân châm viện trưởng lúc này rốt cục kịp phản ứng bệnh viện quân khu có trung y khoa có ngân châm hắn lập tức gọi tới y tá trưởng đi trung ý khoa bên kia cầm ngân châm hiện tại dạng sáng năm giờ còn chưa tới bệnh viện trừ bỏ đăng ký khu bên kia có người đến xếp hàng địa phương khác đều rất không lấy ngân châm người không đến năm phút đồng hồ trở về cái này được không diệp thiều hoa tiếp vào trong tay có thể hiện tại đã tiếp cận tháng một ư ơ i hai thiên nàng mặc trên người vẫn là áo khoác đưa tay đem áo khoác t ở i xuống mộ hành chi nhận lấy cầm ở trong tay diệp ly hiện tại tình huống như thế nào bản báo cáo cho ta diệp thiều hoa đem tay áo chậm rãi cuốn lại viện trưởng nhìn thấy mộ hành chi giúp diệp thiều hoa lên mặt táo thời điểm còn s ừ n g sốt một chút lúc này diệp thiều hoa cha hỏi hắn không dám chút nào lãnh đ ạ m vội vàng mở miệng muốn trả lời nhưng mà hắn còn không có nói một chữ nam bác sĩ coi như mở miệng trước diệp ly tình huống bây giờ không tốt lắm chúng ta đi vào lại nói ngay từ đầu mộ hành chi buổi tối vận dụng chiến cơ đem nam bác sĩ nhận lấy thời điểm nam bác sĩ tâm tình mười phần nặng nề diệp ly tình huống vô cùng tệ hại nam bác sĩ vừa vào phòng cấp cứu tâm liền lạnh một nửa càng sợ đối mặt mộ hành chi lựa giận lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa tâm tình của hắn mới chậm xuống tới chí ít có nàng tại hiện trường sẽ không gặp máu nam bác sĩ ngay từ đầu không dư vị tới bây giờ suy nghĩ một chút bên trong người kia giống như họ diệp diệp tiểu thư người theo ta tới nam bác sĩ mắt nhìn diệp thiều hoa trong tay cầm ngân châm không biết nàng đây là ý gì hắn cùng diệp thiều hoa nhận biết thật sớm năm năm trước tại tây đảo thời điểm còn từng trải qua đã cứu nàng nửa cái mạng Tự nhiên biết nhiên rõ đối phương là cái tay xuống thiện sạ, không hiểu nhiều ý lý, lý thuyết ý học. Hai người súng sạng, là lý, lý cái đi tay ý với à vàng o theo chung. hai không ánh phía sau, quét Viện trưởng vội vàng đi theo hai người đằng sau, không ngừng vội đi mắt t r ư lấy lấy c h a người.、Phát、hiện toàn cầu công nhận thần nam Phát hậu bác cầu lạc y sĩ vị kêu diệp thiều i ể u t ư bước, cầm tư phần cầm sau l hoa tôn h ấ p giọng kính trình độ không thua gì mộ hành chi mộ hành chi thân phận bây giờ mọi người đều biết hán cái này nhất đảng lông tại kinh thành cái này lật quyền thế tranh đoạt bên trong mặc dù tình huống bây giờ không quá phù hợp viện trưởng vẫn là không nhịn được nhìn về phía diệp thiều hoa chỉ cảm thấy diệp thiều hoa thoạt nhìn có chút quen mặt diệp thiều hoa bản nhân thoạt nhìn cùng trên tv nhìn thấy ít nhiều có chút khác biệt bệnh viện quân khu viện trưởng cũng không quá chú ý giới giải trí lúc này hắn chỉ có thể liên tưởng đến diệp ly thế nhưng là diệp ra cũng là gần nhất hai tháng mới tại kinh thành mới nội tân quý lúc nào xuất hiện loại nhân vật này ngoài cửa một đoàn người còn đang chờ mộ quản g i a m ộ ư ơ i điểm lo âu nhìn về phía phòng cấp cứu phương hướng thiếu ra ngươi nói không có sao chứ mộ hành chi tựa ở một bên trên tay còn cầm diệp thiều hoa áo khoác không chớp mắt nhìn xem phòng cấp cứu phương hướng diệp phong đến bây giờ còn không lấy lại tinh thần trong tay hắn điện thoại di động đang không ngừng văng lên là lầu dưới lao ra t ử đám người đánh tới hắn tay run run nhận là lao ra t ử dưới lầu đánh tới vừa mới bác sĩ nói cái gì ly nhi hiện tại thế nào lão gia tử thanh âm vội vàng truyền tới trong điện thoại di động còn có thể nghe được tô lan nhịn không được k i ể m chế tiếng khóc diệp phong nhìn xem phòng cấp cứu vẫn sáng đèn đỏ trong đầu trả về nghĩ đến nam bác sĩ lời nói trước tiên không có mở miệng điện thoại ngừng mấy phút đồng hồ đều không có người nói chuyện diệp phong thậm chí có thể nghe được lão gia tử tỏ khỏe tiếng hít thở sau một hồi khá lâu lão gia tử mới thanh âm run dày có phải hay không tình huống không tốt lắm nam bác sĩ ngay tại phòng cấp cứu cha nam bác sĩ cũng không có cách nào có thể là bởi vì nghe được có thể dựa vào diệp phong t ừ bắt đầu đến bây giờ một mực chịu đựng cảm xúc rốt cục có chút sụp đổ cha ngươi nói cách thì làm sao bây giờ à hắn mới hai mươi mốt tuổi à nam bác sĩ nói hắn cũng không có cách nào hắn cũng không có cách nào diệp phong dựa vào tường đi xuống một cái tay n ắ m thật chặt điện thoại di động không đ ô n g tay dưới lầu diệp lao ra từ thân thể lay động một cái tô mân cùng tô lan người đi đường này đều không quan tâm nghe được lao ra từ điện thoại di động kết nối đều lại gần diệp phong thanh âm còn có hắn kiềm chế tiếng khóc tô lan cùng mợ trực tiếp khóc lên diệp phong hướng về phía điện thoại di động đầu kia lao ra từ chính khóc đến không kiềm chế được chưa được vài phút ánh mắt hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy phòng cấp cứu cửa chính giống như mở hơn nữa đ è n cũng dập tắt bởi vì lo âu diệp ly tình huống diệp phong không dám lên trước thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn sợ nhìn đến bác sĩ đẩy vải trắng diệp ly đi ra bất quá hắn ngừng tiếng khóc diệp lao gia tử bên kia nghe được diệp phong tiếng khóc giống như nhỏ một chút làm sao vậy bác sĩ lại nói gì sao diệp phong ngón tay run rẩy không dám trở về đáp diệp lao gia tử lời nói diệp lao gia tử còn tại thúc diệp phong rốt cục vịn tường đứng lên cố gắng để cho mình d ư ơ n g mắt liếc mắt liền thấy được đằng sau một cái tiểu hộ sĩ đẩy diệp ly giường bệnh đi ra trên đầu đóng ai không đóng vải trắng diệp phong đã chuẩn bị kỹ càng kết quả xấu nhất lại phát hiện diệp ly cứ như vậy bị đẩy ra trên mặt còn b ả o bọc mặt nạ thở oxy có thể nhìn thấy bộ ngực hắn còn tại phập phồng mà hắn bên giường thì là đứng đấy ăn mặc trắng đại khái diệp t h i ế u hoa diệp phong trông đi qua thời điểm nam bác sĩ có chút kích động đang tại nói với diệp t h i ế u hoa lấy cái gì mà vừa mới còn tăng vô cùng viện trưởng cùng những cái kia lạnh lẽo cô q u ả n g các chuyên gia tất cả đều vây quanh diệp t h i ế u hoa biểu lộ mang theo một c ô tha thiết mà diệp t h i ế u hoa bên miệng màu làm khẩu trang y tế bị nàng đã kéo xuống một bên còn treo trên t a y chính vừa đi một bên nghiêng đầu nghe bọn họ nói chuyện trên tay còn cầm bút tại ghi chép cái gì diệp phong cầm điện thoại di động tay còn cương lấy diệp lao ra tử nghe diệp phong sau nửa ngày không xuất ra thanh âm nhắm lại hai mắt ly nhi có phải hay không đi ra có phải hay không hết chương này chương một nghìn một trăm mười một nghìn một trăm mười một hiện thực đời bảy mươi b ố thực lực đáng sợ hai càng diệp phong lúc này mới phản ứng được vội vàng nói không phải không có cha tình huống giống như cùng ta tưởng tượng không giống nhau thiếu hoa không ta cũng không biết làm sao nói ly nhi hiện tại không có việc gì các ngươi trước thả quyết tâm ta đi hỏi một chút tình huống diệp phong treo điện thoại di động đi vào muốn hỏi diệp ly tình huống lại có phát hiện không người để ý bản thân đừng nói mình vừa mới cái kia một đám đối với mộ hành chi sợ ghê gớm một nhóm các bác sĩ lúc này cũng giống như không nhìn thấy mộ hành chi một dạng ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía diệp thiều hoa cuối cùng vẫn là diệp thiều hoa thấy được diệp phong cha diệp ly hiện tại không nguy hiểm bất quá muốn ở vài ngày phòng săn sóc đặc biệt phải có mấy ngày mới có thể đi ra ngoài diệp phong treo lên tâm rốt cục bông ra diệp thiều hoa cởi màu trắng áo dài áo khoác mộ hành chi đem nàng áo khoác đưa qua cho nàng mặc vào không sao hắn thấp giọng hỏi một câu nam bác sĩ vốn đang tại nói với diệp thiều hoa cái gì nghe được mộ hành chi thanh âm hắn bông nhiên kịp phản ứng lập tức im miệng lúc đầu tha thiết mà nhìn xem diệp thiều hoa kích động biểu lộ lập tức thu hồi hành lang bên trên yên tĩnh im ắng diệp thiều hoa ánh mắt một mực tại diệp ly vậy cơ hồ không có nghiêng nghe vậy chỉ là có chút n g h i ê n g đầu mặt may ở phòng phâu thuật dưới đèn lộ ra càng thêm lạnh lùng cũng càng tính xảo không sao mộ hành chi rốt cục b u ô n g xuống một khối đá hắn thật sợ diệp ly có nguy hiểm đến lúc đó nàng cảm xúc không tốt nàng có bao nhiêu quý trọng nàng người em trai này hắn là rõ ràng mộ hành chi không khỏi nghĩ tới bảy năm trước hắn lần thứ nhất cùng với nàng ra đảo đi làm một cái nhiệm vụ lúc ấy tại ép quốc đang theo dõi ép quốc thủ tướng nàng hơn nửa đêm đột nhiên muốn kẹo thái phi còn không thể không cần mộ hành chi liền ra ngoài tìm phố người hoa kết quả không có tìm được hắn vẫn là để cho mộ ra dùng chuyên cơ trong đêm trả lại lúc ấy trong đội ngũ còn có vài người khác khả năng nhìn hắn biểu lộ liền cùng nhìn đồ đần một dạng a trước k i a mộ hành chi không biết cái này kẹo giá trị lần trước ở diệp ra nghe được tô lan lời nói hắn mới hiểu được nghĩ tới đây hắn nhìn thoáng qua diệp thiều hoa l ư ớ t mắt đối phương còn đang nhìn diệp ly mộ hành chi trong lòng có chút không thoải mái sau đó lại n g ấ m lại diệp ly hiện tại bệnh sắp phải chết hắn lại thoải mái ta theo nam bác sĩ đi phòng bệnh chế định một lần tiếp đó an d ư ỡ n g quá trình diệp thiều hoa cái này nhìn mộ hành chi l ư ớ t mắt mộ hành chi gật gật đầu ngươi đi đi ta cũng muốn trở về xử lý sự tình mộ quản gia lưu tại nơi này diệp thiêu hoa không cự tuyệt nàng quả thật có sự tình muốn cho mộ quản gia xử lý diệp thiêu hoa đi phòng họp mộ hành chi không có lập tức đi mộ quản gia còn đứng ở bên cạnh hắn nghẹn họng nhìn chân chối đây cũng là diệp tiểu thư c h ư a cho tốt diệp ly không sai mộ hành chi nhìn thoáng qua diệp thiều hoa rời đi phương hướng không phải mộ quản gia đầu góc có thể càng choáng nàng bác sĩ dưới tử vong thông chi bệnh nhân diệp tiểu thư còn có thể cấp cứu trở về hơn nữa cũng chưa nghe nói qua diệp tiểu thư biết chữa bệnh a nam bác sĩ đó là người nào ngoại giới người bình thường không biết nhưng mộ quản gia rất rõ ràng nam bác sĩ thành danh chiến là ở ép châu lúc ấy một cái súng ống đạn được đại lao trên người bên trong bốn súng có một súng là trong trái tim nghe nói liền hô hấp đều tạm ngừng một hồi lâu bị nam bác sĩ tất cả đều nam bác sĩ cấp cứu sống mà vậy sau này nam bác sĩ cũng bị ca tụng là có thể ở tử thần trong tay cướp người thần y nhiều năm như vậy trên tay hắn trải qua kỳ khó trách chứng càng nhiều kiên định hắn tại quốc tế giới y học địa vị liên ngoại quốc đỉnh tiêm ngoại khoa chuyên gia cũng không thể không đội phục hắn bất quá nam bác sĩ tương đối tùy tính trừ bỏ mấy người đồng dạng mời hắn đều sẽ không đi ưa thích tại phòng thí nghiệm làm làm thí nghiệm bất kể như thế nào nam bác sĩ y thuật không cách nào phủ nhận nhưng bây giờ mộ quản gia có chút khó mà tiếp nhận hắn tự nhiên biết rõ diệp thiều hoa rất mạnh nhưng nàng lúc nào học y thuật mộ hành chi nhìn mộ quản gia l ư ớ t mắt ngươi không phải nhìn thấy đúng là ta không dám tin cũng thay diệp tiểu thư cũng vui vẻ mộ quản gia nói đến đây cười lạnh một tiếng cũng muốn để cho những người kêu biết rõ bọn họ lúc trước liên danh đem diệp tiểu thư đuổi đi ra rốt cuộc là bao lớn sai lầm nghe thế một câu mộ hành chi sắc mặt cũng hơi lạnh lúc này đã hơn năm giờ hắn một đêm không ngủ mộ gia còn có không ít sự tỉnh chờ lấy hắn xử lý hắn trực tiếp từ đơn độc thang máy xuống lầu cùng diệp ra đám người kia dịch ra mà mộ quản gia thì là đến hội nghị phòng bên kia tìm diệp t h i ế u hoa tại diệp t h i ế u hoa bên người nghe đám kêu bác sĩ đối với diệp t h i ế u hoa xuất phát từ nội tâm sùng bái quản gia đáy lòng kinh ngạc không có cách nào hình dung vậy cứ như thế chế định diệp t h i ế u hoa khép lại trong tay c a bệnh viết xuống một câu cuối cùng nam bác sĩ tiếp đi tới nhìn một chút đầu tiên kinh d i ệ m đến hắn không phải nàng ghi chép lại phương pháp giải quyết mà làm một tay gọn gàng chữ lớn đẹp mắt đến không được không thành vấn đề ta đi nhìn xem diệp ly tình huống diệp t h i ề u hoa khép lại vở bên này mộ hành chi sau khi đi phòng cấp cứu lầu một này rốt cục mở ra chỉ để lại đến hai cái nhìn chàng từ người phòng cấp cứu lầu một này khai phát thả diệp lao ra tử cùng tô lan đám người vội vàng chạy tới bọn họ vào không được phòng săn sóc đặc biệt chỉ ghé vào cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn xem diệp ly cũng chính là lúc này diệp thiều hoa đi theo nam bác sĩ đám người xác định rõ tiếp đó động tĩnh về sau nàng liền bản thân hướng diệp ly bên này chạy tới t ô lan nhìn thấy diệp ly mười điểm đau lòng bất quá đem so sánh với trước đó diệp ly không được lời nói nàng hiện tại cảm xúc muốn hơi tốt một chút đầu quay đi vừa hay nhìn thấy diệp thiều hoa hướng cái này vừa đi tới biểu hiện trên mặt nhàn nhạt ngươi vừa mới đều đi đâu làm sao hiện tại mới đến t ô lan cực kỳ không quen nhìn diệp thiều hoa như bây giờ biểu lộ lạnh lùng mở miệng diệp thiều hoa còn chưa kịp n g n g đầu đằng sau cửa thang máy vừa vặn mở ra chính là cầm ca bệnh nam bác sĩ hắn vọt thẳng trở về Kích kính không kia cái chương Chương thực có cách càng. Có chút bác chỉ cái câu. thư, Hết hiện bình tĩnh, thiêu hoa tình huống, nhướng tình huống như thế nào? Có chút vấn đề nhỏ. Nam bác sĩ chỉ bệnh huyệt thấp hỏi hai động đời điều đề đề, một một tôn miệng, ngài này. này. nào bên ngay nào? vấn Nam án bên trên một cái liên quan tới huyệt vị vấn đề, thấp dọng gì lại ly lại Diệp tiểu Diệp Diệp tới mở xem mày, xảy vậy, sĩ ra sợ vị hai người nhỏ giọng vừa nói mộ quản gia liền cùng tại bên cạnh hai người tại tô lan nhìn qua thời điểm c h ặ n lại tô lan ánh mắt nam bác sĩ hồi lâu không có loại cảm giác này hắn đúng là y học thiên tài thiếu niên thành danh đang học chữa bệnh con đường này bên trên trừ bỏ ngay từ đầu thầy giáo vỡ lỏng về sau hiếm có người có thể theo kịp hắn siêu thoát ý nghĩ cũng là gặp được mộ hành chi cùng diệp thiều hoa về sau hắn mới tìm được thuộc về thiên tài tổ chức đi qua vừa mới một dãy chuyện nam bác sĩ từ diệp thiều hoa không nói nhiều ngữ bên trong đã biết diệp thiều hoa tại y học bên trên tạo nghệ chẳng những rất cao tư tưởng còn cực kỳ hướng phía trước thậm chí có nhiều thứ cũng là nam bác sĩ chưa bao giờ nghĩ tới cái này khiến nam bác sĩ đã hưng phấn lại kích động tại bệnh án nhìn lên đến một cái đột nhiên xem không hiểu viết tắt hắn vội vàng đi lên hỏi diệp thiều hoa đây là ý gì diệp thiều hoa nhìn thấy bệnh án bên trên viết tắt về sau trầm mặc một chút nàng có thể là ở một cái tinh tế xã hội ngốc quen thuộc trở lại trong hiện thực đến có chút thói quen nhỏ vẫn không thể nào cải biến dùng cũng là năm đó ở tinh tế y học bên trên dùng từ nàng tại tinh tế xã hội làm qua dược tề dược tê khá là phiền t o á i nhưng dùng hiệu quả tuyệt đối là s o xã hội hiện đại bất luận một loại nào thuốc muốn tốt diệp ly trên người tổn thương quả thật có chút nặng diệp thiều hoa mặc dù đem hắn một cái mạng cứu trở về nhưng sau tiếp theo trị liệu nếu như theo không k ị p diệp ly thể chất là thật theo không k ị p nhất là hắn hai cặp tay hắn tại hắn trong đội ngũ là tay b á n tỉa năm nay thành tích khảo hạch tại diệp thiều hoa cùng mộ thu dưới sự trợ giúp cũng là thứ nhất lúc này hai cặp tay đều ở bộ vị mấu chốt có súng tổn thương coi như cứu trở về một cái mạng hắn một đôi tay cũng không trở về được lấy chức như vậy linh hoạt tinh chuẩn mang ý nghĩa diệp ly về sau cũng đã không thể tại trong đội ngũ đảm đương chủ yếu tay bắn t ỉ a thân phận cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tương đối lớn đã kích diệp thiêu hoa chỉ có thể lo lắng lấy đem dược tề làm ra chỉ là cái thế giới này dược tề có thể làm ra được hay không còn chưa nhất định về sau coi như làm ra diệp thiêu hoa than nhẹ một tiếng tại thế giới nhiệm vụ nàng có thể không lo lắng cái gì tùy ý làm dược tề có thể từ a biểu hiện thế giới nàng phải cải biến khả năng chính là một cái cách cục trước đó một thiên hơi vượt mức quy định một chút l u ậ n văn toán học giới hiện tại cục diện cũng thay đổi nếu là thật ra dược tề loại này dược hiệu mười điểm thần kỳ đồ vật đừng nói địa cầu thượng nhân tam quan có thể hay không vỡ vụn nói thẳng tiếp chính là nàng lại muốn đem giới y học bừa bãi bộ a nghĩ tới đây nàng rất đau đầu bất quá bây giờ diệp ly còn tại thời kỳ dưỡng bệnh nàng tạm thời không cần cân nhắc tình huống này xuất hiện không có gì ta viết nhanh diệp thiêu hoa tiếp nhận nam bác sĩ bút trong tay đem cái kia đại biểu cho một loại nào đó dược tề danh từ chuyên môn vẽ rơi lại lần nữa viết lên mấy chữ mấy cái này nam bác sĩ mặc dù coi như có chút tối nghĩa nhưng không phải dược tề danh từ chuyên môn chỉ giới thiệu sơ lược dược hiệu nam bác sĩ miễn cưỡng có thể xem hiểu diệp ly tình huống kia sau tiếp theo nhất định sẽ dùng đến cái này xây lại phương án nam bác sĩ gật gật đầu cực kỳ đồng ý diệp thiều hoa viết nội dung bất quá nói xong lời cuối cùng chỉ là có chút cảm thán bất quá mặc dù nghĩ rất tốt nhưng thực hiện rất khó khăn hiện tại y học kỹ thuật còn không có phát triển đến trình độ kia nếu như có thể ta thực sự muốn t h ừ máy thời gian nhìn xem sau một trăm năm xã hội y học rốt cuộc là như thế nào diệp thiều hoa nhìn hắn một cái không có mở miệng nói chuyện hắn chưa thấy qua nhưng là nàng gặp qua Ta đi trước nghiên cứu một chút nam bác sĩ được đáp án tiếp tục nữa cùng một đám chuyên gia nghiên cứu hai người nói xong tổng cộng cũng không có mấy phút tô lan còn đứng ở một bên nàng nhìn xem phòng săn sóc đặc biệt bên trong diệp ly sau đó lại dùng phức tạp ánh mắt nhìn diệp thiều hoa lúc này diệp da yếu ớt không chịu nổi diệp đồng chân trước xảy ra thai nạn xe cộ diệp ly chân sau liền bị lớn như thế tội tô lan trên thực tế cũng biết cùng diệp thiều hoa không có quan hệ có thể diệp đồng cùng diệp ly hai người vài chục năm liền hào hào Hết l ầ nàng n y tới l ầ khác khi k Thiều Hoa sau khi trở về liền ra chuyện, Tô Lan thật h tại trở Tô Diệp liền về sau ra Lan sự n xẻ ô cách táo. tỉnh Nhất Thiều Hoa nào là Diệp bác i ể u u lộ cũng q m ứ lạnh lùng. Nàng mím môi nhìn xem Diệp Thiều Hoa, có lòng lao Nàng nhìn muốn trách cứ Diệp Thiều Hoa, có thể tưởng tượng Diệp lao ra tử cùng、Diệp、Phong. Nàng Thiều Hoa, trách Thiều Hoa, thể mím môi xem Diệp Diệp Diệp Diệp tử ra có cứ có sĩ bên trong còn ăn mặc y phục hàng ngày bên ngoài chỉ bộ đơn giản màu l a m chữa bệnh dùng áo dài trên người cũng không có cái gì đại biểu thân phận chứng nhận tô lan vô ý thức cảm thấy cái kia không phải là cái gì quan trọng người cho nên vừa mới ngay cả chào hỏi cũng không đánh diệp thiều hoa liếc tô lan liếc mắt không có trả lời biểu lộ hoàn toàn như trước đây lạnh lùng lại bình tĩnh trực tiếp đi đến phòng săn sóc đặc biệt trước đẩy cửa ra đi vào trong này không thể đi vào tô lan biến sắc liền muốn đưa tay đi cản diệp thiều hoa lại phát hiện bên ngoài y tá căn bản cũng không có ngăn lại diệp thiều hoa thậm Thiều một Tô thể tức tự nhiên cũng phải đi theo、diệp、Thiều tá Thiều chí Hoa khắc kinh kính. cho nhìn không nhiên phải Hoa không nghĩ rằng y tá để cho diệp thiều Hoa lập còn cửa, cung cung có được, cũng cản bên dáng Lan rằng nàng vốn đến rằng ngăn nàng. giúp gấp Diệp Diệp đi Diệp đi Lại Diệp đi rồi lại vào vào. vào, ra đẩy độ để Ly, y bộ là xin lỗi bệnh nhân tình huống bây giờ nguy cấp người bình thường dễ dàng mang theo bệnh khuẩn không thể tùy ý xuất nhập y tá mỉm cười ngăn cản tô lan có chút tức giận nàng chỉ diệp thiều hoa phương hướng vì sao nàng có thể vào y tá kỳ q u á i liếc nàng một cái ngươi cùng diệp tiểu thư có thể so sánh tô lan một hơi hơi kém không có bị y tá cho nghẹn lại nàng muốn nói ta là diệp thiều hoa mẹ của nàng chỉ là từ diệp thiều hoa trở lại diệp ra lâu như vậy tô lan chưa từng có cùng bất luận kẻ nào rõ ràng bày tỏ qua nàng là diệp thiều hoa mẫu thân nàng đồng dạng cùng những người khác giới thiệu sẽ chỉ cực kỳ tự hào nói nàng là diệp đồng mẫu thân nàng nhìn thoáng qua phòng săn sóc đặc biệt bên trong diệp thiều hoa nghĩ đến nhất định là bởi vì nàng mới vừa quen vị kia liền nhãn hiệu đều không có bác sĩ làm việc bên này diệp lao ra cùng diệp phong hai người đang ngồi ở phòng làm việc của viện trưởng nam bác sĩ luôn luôn không thế nào tham dự trừ bỏ y học bên ngoài sự tình diệp thiều hoa liền càng không cần phải nói lúc này viện trưởng coi như dám q u ấ y g i à y nam bác sĩ cũng không dám đối với diệp thiều hoa nói cái gì đương nhiên q u ấ y g i à y nam bác sĩ cái này y học thiên tài viện trưởng cũng là thật không dám thật vất vả mới có thể cùng cái này trên quốc tế thanh danh hiển hách nam bác sĩ có tiếp xúc viện trưởng tự nhiên phải biểu hiện tốt một chút bản thân hắn tự mình đem hai người mời đến văn phòng nói với bọn họ diệp ly tình huống sự tinh đại khái chính là như vậy viện trưởng đem diệp ly hiện tại tình huống cụ thể một chút không lọt cùng hai người nói rõ ràng diệp trưởng quan tình huống bây giờ không cần lo lắng nhưng là tay hắn nhận tổn thương quá nghiêm trọng đối với hắn về sau cầm súng có thể có chút vấn đề đi qua vừa mới diệp ly cơ hồ muốn mất mạng sự tình về sau diệp phong cùng diệp lao gia tử hai người đều chỉ hy vọng diệp ly hảo hảo là được có thể còn sống là được cái khác bọn họ cũng sẽ không tiếp tục xa cầu lúc này nghe được viện trưởng lời nói hai người đều thở dài một hơi nhất là diệp lao gia tử còn đứng đứng lên cho viện trưởng túi đầu biểu thị thật sâu cảm tạ nhưng mà nhìn thấy diệp lao gia tử động tác viện trưởng bị giật nảy mình liền vội vàng đứng lên đưa tay ngăn cản muốn xoay người túi đầu diệp lao gia tử thông qua vừa mới một dãy chuyện viện trưởng đã biết rồi diệp thiều hoa chính là diệp ly con gái cũng là diệp lao g i a t ử cháu gái không biết coi như xong biết rõ đó là diệp thiều hoa ra ra hắn làm sao còn dám thụ diệp lao g i a t ử lễ diệp lao g i a tử phải cảm tạ động tác bị viện trưởng ngăn cản hắn ngẩng đầu có chút mờ mịt sau đó lo sợ bất an nhìn về phía diệp phong bệnh viện quân khu viện trưởng là hướng ta có ý kiến gì không càng nghĩ diệp lao g i a tử lại càng lo lắng Bệnh người như vậy đừng nói trước kia diệp ra liền xem như hiện tại diệp ra tại kinh thành có chút mặt bài tại bệnh viện quân khu trước mặt viện trưởng cũng có chút không lấy ra được Viện trưởng thụ diệp lao gia tử càng càng còn u đầu ố i v tại lo âu viện trưởng vừa mới thái độ diệp phong túi thấp đầu đối với diệp lao gia tử có ý kiến viện trường làm sao lại đối với lao gia tử có ý kiến lao gia tử không biết nguyên nhân nhưng là diệp phong lại là rất rõ ràng nghĩ tới đây hắn nhìn về phía lao gia tử cha có chuyện ta muốn cùng ngươi thản nhiên hết chương này chương 1113, 1113 h i ệ n thực đợi 76 phát hiện thân phận hai cảng diệp phong biểu lộ rất trịnh trọng diệp lao gia tử cho là có cái gì chuyện quan trọng lập tức ngừng chính mình tưởng tượng người nói diệp phong hít sâu một hơi vừa mới hai người đã nhìn qua diệp ly biết rõ diệp ly bây giờ là thật không có nguy hiểm tính mạng cho nên tâm đều bung ra mà diệp phong cũng đem hôm nay chuyện phát sinh từng kiện từng kiện chỉnh lý tốt từ diệp thiều hoa đả thương độc xả đến mộ hành chi xuất hiện lại đến nam bác sĩ lộ diện cuối cùng diệp thiều hoa vào phòng cấp cứu diệp phong nói m ộ ư ơ i điểm cặn kẽ hết sức rõ ràng nói sau một lúc lâu phát hiện bên người lao ra tử không hề động diệp phong ngừng một chút hắn biết rõ chuyện này khả năng rất khó tiêu hóa cho nên ăn tinh chờ ở một bên chờ lao ra tử lấy lại tinh thần góc rẽ đi qua tới một người bóng người đến gần diệp phong vội vàng đứng thẳng người diệp tiên sinh mộ quản gia cười cùng diệp phong chào hỏi diệp phong lại làm không được mộ quản gia tự nhiên như vậy hắn mười điểm câu này nói mộ quản gia ngài đây là đi nơi nào ta xuống lầu giúp diệp tiểu thư cầm một bữa sáng hiện tại sáu giờ rồi nàng bận bịu một đêm nhất định là đói bụng mộ quản gia cầm trong tay hộp giữ nhiệt đưa cho diệp phong nhìn xem diệp phong nhìn thoáng qua chính là trước kia diệp thiều hoa ở diệp ra ở lại thời điểm mộ liêu trong tay thường xuyên cầm hộp giữ nhiệt khi đó diệp phong tưởng rằng đoàn làm phim cho nên không có để ý lúc này xem xét lại phát hiện cái kia hộp giữ nhiệt bên trên có một cái phồn thể mộ chữ không phải rất lớn bởi vì kiểu chữ cực kỳ d ù n già có rất ít người có thể chú ý cũng đem nó nhận ra vậy ngài tranh thủ thời gian đưa đi à? diệp phong vội vàng mở miệng mộ quản gia mỉm cười gật đầu mang theo hộp giữ nhiệt hướng diệp ly phòng bệnh bên kia vượt qua đi mới vừa đi hai bước đông nhiên lại nhớ ra cái gì đó nghiêng người nhìn xem diệp phong diệp tiên sinh hôm nay liên quan tới diệp tiểu thư thân phận còn xin ngươi cẩn thận không muốn để lộ ra ngoài ân diệp phong ngần người diệp tiểu thư thân phận tương đối đặc thù mộ quản gia cười cười diệp phong hoảng hốt một chút gật đầu hắn cho rằng mộ quản gia nói là diệp t h i ể u hoa cùng mộ hành chi quan hệ sự tình nhưng lại không biết mộ quản gia nói là diệp thiều hoa bản thân thân phận hắn sau khi đi diệp lao ra tử mới hồi phục tinh thần lại chỉ mộ quản gia phương hướng ngón tay có chút run rẩy cái kia đó là cha chính là ngài tưởng tượng như thế đó là mộ quản gia d i ệ p phong tiếp tục mở miệng người nhà họ mộ còn nữa người nhớ kỹ đi theo thiều hoa sau lưng người kêu kêu cái gì sao gọi mộ liễu cũng họ mộ trước kia nghe được cái này tên hai người cũng sẽ không suy nghĩ nhiều lúc này lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lao gia tử cảm thấy đầu hóc vang nóng nóng lấy thật lâu cũng chưa tỉnh hồn lại có thể thiều hoa không phải giới giải trí người sao nàng đỏ như vậy làm sao sẽ cùng mộ ra có quan hệ diệp lao gia tử cảm thấy có chỗ nào không thích hợp còn nữa ngươi nói vừa mới nam bác sĩ cũng tới hắn đều không c h ư a khỏi diệp ly về sau diệp ly tốt như vậy là thiêu hoa diệp lao gia tử có chút không tin đừng nói là hắn ngay cả diệp phong cũng thật không dám tin diệp thiều hoa có thể trị hết diệp ly ta cũng không rõ ràng nhưng là khi đó nam bác sĩ là cùng thiều hoa đi vào chung ta tìm một cơ hội hỏi lại một chút thiều hoa hai người c h ố mắt nhìn nhau thật lâu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần nhìn lẫn nhau một cái chờ hai người kịp phản ứng muốn đi tìm diệp thiều hoa thời điểm lại phát hiện diệp thiều hoa đã rời đi bệnh viện đi dung thị công việc diệp thiều hoa hôm nay còn có hành trình mà tô lan nhìn thấy diệp phong cùng diệp lao ra t ử đến nhỏ giọng nói một câu diệp ly mới vừa mở miệng liền bị diệp phong khiển trách vài ngày sau diệp ly rốt cục thanh tỉnh phong của hắn cũng cuối cùng từ phòng săn sóc đặc biệt chuyển đến phòng bệnh bình thường từ viện trưởng tự mình trông nom trong lúc đó còn có không ít nước ngoài đến bác sĩ đến xem diệp ly trạng thái còn chế định một hệ liệt xây lại phương pháp diệp ly tố chất thân thể vốn là tốt diệp thiêu hoa tại phòng cấp cứu thời điểm lại dùng ngân châm giúp hắn đả thông ngăn chặn kinh mạch trong cơ thể hắn đã có phun trào khí lưu khôi phục càng là người bình thường gấp hai tô lan mỗi ngày tại diệp đồng cùng diệp ly hai người ở giữa bôn u ba qua lại mà người tô ra cũng hướng bệnh viện quân khu chạy cực kỳ cần tại xác định diệp ly về sau tình huống sẽ không quá kém về sau người tô ra mới yên lòng diệp phong cùng diệp lão ra tử vô ý thức che giấu diệp thiều hoa nam bác sĩ còn có mộ hành chi sự tình đây cũng là mộ quản gia bàn giao kỳ thật coi như mộ quản gia không nói bọn họ cũng sẽ không khắp nơi tên giường mộ gia hiện tại quá bắt mắt diệp lao ra t ử cùng diệp phong nghĩ như thế nào đều sẽ không nghĩ tới mộ hành chi sẽ cùng diệp thiều hoa nhận biết nếu như phải có một cái ví dụ mộ hành chi chính là cổ đại trong xã hội chuẩn đăng cơ tay cầm quyền cao quyền thế ngập trời hoàng thất diệp ra chính là phổ thông quan kép diệu hai người kia thân phận nói thế nào đều liên lụy không đến cùng một chỗ a diệp phong hai cái này người khí thế nội tâm cũng hoảng hai người bọn họ đều không hy vọng diệp thiều hoa cao cả nhất là mộ hành chi thân phận kia cũng quá cao hơn một chút đến mức diệp ly bệnh đều không có gì hai người tâm tình đều có chút kiềm chế trong phòng bệnh la thành tại biết rõ diệp ly sau khi tỉnh lại cho diệp ly báo cáo đêm hôm đó tình huống tất cả đều nói sau khi xong la thành nhịn không được nhiều hỏi một câu trưởng quan tỷ tỷ ngươi thật không có học qua súng sao bọn họ nói ngươi tỷ tỷ nổ súng pháp vừa chuẩn lại nhanh không có mấy chục năm là không đạt được loại trình độ này diệp ly vốn là còn một chút hoài nghi nghe được la thành nói như vậy hắn không khỏi lắc đầu bật cười nhị tỷ năm nay mới hai mươi hai tuổi nơi nào có mấy chục năm kinh nghiệm hẳn là trùng hợp bất quá diệp ly suy nghĩ một chút trong lòng còn có chút n g h i mà sợ ngươi nghe thấy lấy la thành vừa nói hắn đã cảm thấy hung hiểm cũng may diệp thiều hoa vận khí tốt không có xảy ra chuyện gì vậy ngươi tỉ tỉ đi theo phía sau người kia đâu la thành tiếp tục nói ngươi lúc đó không có ở đây cho nên không biết tình huống tỉ tỉ ngươi đằng sau đi theo người kia đem độc xà mang đến người tất cả đều đánh ngã ngươi nói mộ l i ế u diệp ly sửng sốt một chút sau đó cười không nhìn ra dung thị cho ta tỉ tỉ an bài bảo tiêu lợi hại như vậy cái này mà không phải trọng yếu nhất ngươi biết nàng cận chiến sao có điểm giống lính đặc trùng nội tình một đòn trí mạng cực kỳ dã rất ngông cùng xáo lộ ta cuối cùng cảm thấy có chút quen thuộc la thành lại nói một câu lính đặc trùng nội tình diệp ly trước khi hôn mê cũng không biết tình huống lúc này nghe được la thành nói chuyện hắn thật đúng là có chút kỳ quái hơn nữa la thành không đề cập tới hắn không có ý thức được lúc này la thành nhấc lên hắn tổng cảm thấy mộ liêu cái tên này giống như có chút quen không biết ở đâu thấy qua một dạng không sai nhất định là ta có một loại nàng tại quân doanh địa vị nhất định không thấp nhưng ta tại cả nước các đại quân đội đều chưa nghe nói qua tên hắn bất quá có chút nội tình lại không giống sự tình truyền thống lính đặc trùng cận chiến dù sao nhìn ra được là ở quân doanh dạo qua trên thực tế nhìn mộ liêu phong cách hành sự không câu nghệ tiểu tiết liền có thể nhìn ra la thành đối với mộ liễu mười điểm khen ngợi trường quan có thể khiến cho mộ liễu như thế người ngồi bảo tiêu ngươi nhị tỷ rốt cuộc là ai a la thành là thật hiếu kỳ độc xa là lính đánh thuê tay súng thiện xạ hắn mang ra ngoại cảnh thủ hạ thân thủ tự nhiên bất phàm nhưng tại mộ liêu thủ hạ trả qua không mấy chiêu đã bị đánh bao q u a n h diệt người như vậy đặt ở quân doanh địa vị nhất định không thể so với diệp ly thấp lại đi theo diệp thiều hoa đằng sau làm cái bảo tiêu hơn nữa nhìn mộ liễu dạng như vậy đối với diệp thiều hoa còn mười điểm tôn kính cho nên la thành cảm thấy diệp thiều hoa khẳng định không đơn giản diệp ly sửng sốt một chút đang tự hỏi chuyện này tính liên q u a n cửa liền bị đẩy ra h á n nhị tỷ chính là một minh tinh tô lan cầm một thùng canh tới nghe vậy không khỏi viết xuống khoe miệng còn có thể là cái gì sau khi nói xong nàng lại mười điểm nhiệt tình nhìn xem la thành la tiên sinh sớm như vậy lại tới hôm nay nghỉ ngơi đại biểu bộ đội đến thăm hỏi trưởng quan la thành lập tức đứng lên tô lan sau lưng tô mân cùng mợ n h a u n h a u cùng la thành chào hỏi la thành quân hàm mặc dù không có diệp ly cao nhưng tại trước mặt người bình thường vẫn còn có chút độ cao tô lan cùng tô mân mấy người này đều rất có lễ phép diệp ly thụ thương về sau các đại lãnh đạo thượng cấp đều rối rít đến thăm hắn l i ê n diệp ly đều không biết mình lúc nào thụ thương khả năng hấp dẫn ở đây chút quyền cao trước t r ọ n g người bất quá hiệu quả cực kỳ có thể nhìn diệp ly lúc này tại kinh thành có chút rực tay có thể nóng tô mân những người này mỗi ngày đều sẽ đến nhìn hắn nói với hắn nói trong nhà sự tình người hướng dương tập đoàn lại nhiều mấy phần trăm còn đẩy ra một cái kiểu mới phần mềm tô mân nhịn không được hỏi diệp ly công ty của các ngươi rốt cuộc mời được cái đó tôn đại thần a hiện tại trong kinh thành các đại lão như bị điên muốn cho các ngươi đầu tư ngươi không biết bên ngoài bây giờ thanh danh hướng dương tập đoàn nếu so với phong hải tập đoàn thanh danh lớn nhanh như vậy nói thật chuyện này diệp ly cũng không biết hắn đem công ty toàn quyền giao cho diệp thiếu hoa khả năng là người chịu trách nhiệm mời được một cái đại thần a diệp ly nghĩ đến có thể là diệp thiều hoa mời được đại thần lập trình viên nhìn thấy diệp ly dạng này t ô mân có chút xấu hổ nhưng vẫn là thấp giọng nói ly nhi ngươi biết bởi vì các ngươi công ty phần mềm hiện tại thị trường thụ không ít trúng kích chúng ta tô thị đều bị một chút ảnh hưởng cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có thể hay không lần này công ty của các ngươi đối với tân truyền môi sản phẩm đầu tư bỏ vốn có thể hay không mang lên chúng ta tô thị diệp ly công ty xuất r a đồ vật quá hấp dẫn người toàn cầu top ba trăm xí nghiệp đều tới mấy nhà muốn cạnh tranh tất cả mọi người biết rõ hướng dương tập đoàn không thể chấp nhận được rồi tô ra ở nơi này chút cạnh tranh người bên trong căn bản là không tính được tới cái gì cho nên hắn cầu đến diệp ly trên đầu trên thực tế gian kia công ty vốn chính là hắn hơn nữa diệp ly lại là cháu hắn tô mân nghĩ đến tô thị muốn tham gia đi vào quá dễ dàng cũng không băn khoăn gì liền cùng diệp ly sách câu này lại không nghĩ rằng diệp ly nghe xong không có trả lời chỉ là lắc đầu xin lỗi c ậ u công ty ta đã toàn quyền giao cho người phụ trách trên thực tế cái kia công ty vốn là cho nàng chơi đùa không nghĩ tới nàng có thể mở được đến tốt như vậy người muốn tham dự kia là cái gì đầu tư bỏ vốn đúng không chính ngươi đi đệ trình xin phương án đi nàng muốn đồng ý tự nhiên là sẽ đồng ý nàng nếu là không đồng ý ta cũng không có cách nào có thể ngươi mới là ông chủ a tô mân trực tiếp cấp bách cũng là bởi vì hướng dương tập đoàn bên kia không đồng ý hắn mới đến tìm diệp ly vốn cho là diệp ly sẽ rất tốt giải quyết không nghĩ tới diệp ly vậy mà nói ra mấy câu nói như vậy diệp ly cũng mới thanh t ỉ n h chưa được mấy ngày thân thể vẫn rất suy yếu chỉ nhàn nhạt mà có lễ phép cười cười trên thực tế phía sau ông chủ có thể nói là nàng đương nhiên ngài cùng với nàng đều không biết tại nàng tiếp quản công ty về sau ta lại vụng trộm tìm luật sư đem hướng dương tập đoàn chuyển cho nàng lần này không chỉ là tô mân Liên、Tô、Lan cũng n Tô hai ị n không được đứng lên, ngươi được làm s o đoàn cho o ngốc như hướng dương n g vậy? tập Đem ạ người h â n n ơ i biết kiếm thể nó có về sau l nghe đã cảm thấy đau lòng không thôi nàng không phải ngoại nhân diệp ly xem bọn hắn liếp mắt cũng không dễ giải thích diệp thiều hoa bên kia vấn đề chỉ là chính thần sắc còn nữa mẹ cậu m ợ mời các ngươi nhận rõ ràng một chút ta đối với công ty bên trên sự t ì n h cái gì cũng đều không hiểu công ty hoàn toàn đều là nàng một người làm ta làm b u n g tay trường quỹ hàng năm còn có vô số chia hoa hồng đến ta chương mục không có nàng hướng dương tập đoàn có thể có hiện tại gọi thế nào đem lớn như vậy công ty cho người khác diệp ly nói cũng không phải là không có đạo lý tô mân suy nghĩ một chút cũng sẽ hiểu được vậy ngươi có thể hay không cùng vị kia người phụ trách nói một chút có thể hay không giúp tô thị một lần tô thị hiện tại kinh tế chính kinh tế đình trệ tô mân biết rõ diệp ly cương trực công chính tính cách lúc này diệp ly thân phận lại không tầm thường hắn lùi lại mà cầu việc khác diệp ly nhàn nhạt gật đầu ta nói với nàng một lần về phần nàng sẽ giúp ngươi hay không ta cũng không rõ ràng tô mân kinh hỉ gật đầu ngươi có thể nói một câu liền tốt hắn hôm nay tới chủ yếu nói đúng là chuyện này lúc này nói xong công ty sự tình tô mân lại ngồi trong chốc lát chuẩn bị cùng mợ đám người cùng một chỗ về công ty la thành nhìn thấy trong phòng bệnh cũng là người cũng không tiện lưu lại đứng dậy cáo biệt rời đi t ô lan g ọ t một cái quả táo cho diệp ly lại đem một cái cho la thành mang lên diệp ly cầm lên cắn một cái đột nhiên trong đầu một cái đoạn ngắn hiện lên chờ chút la thành ta biết cái kia mộ liễu là ai la thành bước chân dừng một chút tay vô cửa phòng bệnh quay đầu nhìn diệp ly diệp ly gần từng chữ một quốc tế trại huấn luyện no ba hết chương này chương một nghìn một trăm mười bốn một nghìn một trăm mười bốn hiện thực đời bảy mươi bảy người kia cú nz họ diệp ba cảng 3. la thành trong tay quả táo rơi trên mặt đất diệp ly hiện tại cũng không tâm tư gặm quả táo h ã n tại mấy tháng trước liền bị tuyển vào quốc tế trại huấn luyện trại huấn luyện chỉ có bảy năm lịch sử nhưng ở trên quốc tế địa vị không thể giải thích mỗi cái quốc gia hàng năm chỉ có mấy cái danh lệch nhất là hoa quốc hơn một tỷ người tuyển ra mấy cái xác suất này biết bao nhỏ đi vào người đều vẫn lấy làm quang linh mà đi vào tân binh đều sẽ nhìn xem đương nhiệm hành lang phía trên là trại huấn luyện hiện tại bài danh thứ tự chỉ biểu hiện một trăm người đứng đầu c h ạ y huấn luyện mới bảy năm năm thứ nhất học viên còn không có rời đi một trăm người đứng đầu cơ hồ là khi đó học viên người bề trên này thực lực đều không cách nào tưởng tượng mạnh nhất là mười h ạ n g đầu mỗi người đều có thể chấn nhiếp c h ạ y huấn luyện cho nên lúc ban đầu biết rõ mộ thu chỉ đạo bản thân thời điểm diệp ly thập phần hưng phấn hết sức kích động diệp ly cũng biết nhớ kỹ phía trên kia ba h ạ n g đầu hạng nhất dung chiết hạng hai mộ thu hạng ba mộ liễu bởi vì diệp thiều hoa là giới giải trí nàng một mực cường điệu mộ l i ê u là nàng bảo tiêu mà mộ l i ê u thì càng trực tiếp nói mình là diệp thiều hoa tùy tùng mà mộ l i ê u bình thường thoạt nhìn cũng coi chút lạnh không thế nào cùng những người khác nói chuyện bộ dạng này không phải cao ngạo mà là thiên sinh không để ý tới người diệp ly làm sao lại đem dạng này mộ l i ê u cùng trại huấn luyện no ba liên hệ với nhau nhưng vừa vặn bị la thành một nhắc nhở mộ l i ê u chỗ khả nghi diệp ly mới đột nhiên nhớ tới vấn đề này cái gì no ba tô mân cũng không biết c h ạ y huấn luyện sự tình chỉ là có chút không hiểu nhìn xem diệp ly các ngươi lại nói cái gì cái kêu mộ liêu ta giống như có chút ấn tượng không phải thiều hoa bảo tiêu sao tô mân sở dĩ nhớ kỹ rõ ràng như thế hoàn toàn là bởi vì là một m cái bảo tiêu mộ liêu thân phận quá là hiếm thấy tô lan ở một bên gọt lấy quả táo nghe vậy nhìn diệp ly liếc mắt tô mân hỏi diệp ly nhưng mà diệp ly hiện tại căn bản cũng không có tâm tình nói với hắn cái gì diệp ly hiện tại tâm tình mười điểm loạn hắn cùng la thành lết i nhau càng nghĩ càng thấy đến khả năng lính đánh thuê người đi đường kia ác độc biết bao l i ê n diệp ly thời kỳ đ ỉ n h phong một cái đánh ba cái đều hết sức miễn cưỡng có thể mộ liễu một cái đánh mười cái còn nhẹ tùng cực kỳ tại người bình thường nơi đó khó như lên trời có thể vậy nếu là trại huấn luyện no ba mộ liễu liền một chút cũng không kỳ quái diệp ly mặc dù vào trại huấn luyện muộn nhưng trở ra nghe học viên cũ lời nói cũng biết một chút trại huấn luyện có so mười vị trí đầu càng kinh k ủ n người bởi vì trại huấn luyện mười hàng đầu đều là cùng một người đem ra người kia so treo ở trên bảng danh sách no một lợi hại hơn rất nhiều lần học viên cũ còn cùng diệp ly hình dung một lần người kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại diệp ly khi đó sau khi nghe xong gật đầu không ngừng dạy qua người xuất hiện tại cũng là vững vàng mười hàng đầu còn có một cái hàng năm bền lòng vững dạ no một dung c h ế t hàng năm ép bờ cũng nhức đầu nếu là n g ư ờ i nói thế nào cái người phía sau màn có thể không lợi hại sao đương nhiên trọng yếu nhất một chút diệp ly nghe học viên cũ nói qua người kia giống như cùng hắn cùng họ cũng họ diệp lúc này không nói người kia hai người hoặc nhiều hoặc ít bởi vì mộ liêu sự tình có chút nhận trúng kích diệp ly liền ăn cơm cũng không quá tích cực hắn cầm điện thoại di động cũng muốn hỏi một chút diệp thiều hoa vấn đề này cũng muốn hỏi một chút nàng đến cùng có phải hay không có thể suy nghĩ một chút diệp thiều hoa bây giờ đang ở bận hiệu hắn liền không có đánh hắn bên này xoắn suýt diệp thiều hoa lại là có chút nhàn bởi vì linh kế hoạch quan t u y n đã ra tới điện ảnh cũng định đang trong kỳ hạn ngay tại nửa tháng sau khương tỷ đang tại nói với diệp thiều hoa ngày vấn đề diệp thiều hoa hiện tại hấp kim độ không thể nghi ngờ còn có nàng cùng lâm hạc buộc phát thức diễn kỹ khương tỷ tại hiện trường đều thấy vậy huyết mạch phun g t r ư ờ n g chớ nói chi là đã trải qua hậu kỳ t â n trang khương tỷ có thể xác định cái này nhất định có thể trở thành giới giải trí phong thần chi tác mấy năm này hoa quốc điện ảnh đều đi thương nghiệp hình thức có rất ít như vậy dụng tâm đạo diễn cùng như vậy dụng tâm diễn viên lúc này dung thị cũng cho diệp thiều hoa xác định con đường sẽ không để cho diệp thiều hoa đi tham gia cái gì loạn thất bát tao tiết mục chuyên tâm đi diễn viên đi một cái diễn viên giỏi con đường khương tỷ còn chế định một chút biểu diễn khóa để cho diệp thiều hoa đi bên trên diệp thiều hoa không đi mà là để cho khương tỷ cho nàng tìm không ít sách đến xem sách cho mộ liễu là được vậy ngươi đi cái đó khương tỷ cười hỏi một câu diệp thiều hoa nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là không giấu giếm khương tỷ đi xem đệ đệ ta a vậy ngươi đi đi khương tỷ tùy ý khoắt tay chờ kịp phản ứng thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên hỏi một câu chờ chút ngươi đệ ngươi đệ là ai a diệp thiêu hoa cảm thấy muốn cùng cùng khương tỷ thản nhiên thân phận của mình còn muốn chậm dãi đến chuyện này nói rất dài dòng vì không dọa ngươi về sau từ từ nói khương tỷ ung dung mà liếc nhìn nàng một cái ngươi ngay cả hành động toàn mạng toán học luận văn đều có thể viết ra còn có cái gì đáng giá ta kinh ngạc sao ta có thời điểm đang nhớ ngươi tại sao phải vào giới giải trí rõ ràng có thể dựa vào tài hoa ăn cơm ngươi hết lần này tới lần khác cần nhờ mặt diệp thiều hoa yên lặng nhìn khương t ỷ liếc mắt nghĩ thầm ta sau đó phải làm việc ngươi khả năng nghe đều chưa nghe nói qua nàng lúc này không có việc gì cùng khương t ỷ nói vài câu liền đi bệnh viện nhìn diệp ly tình huống lúc này diệp ly đã khôi phục nàng bắt đầu muốn suy nghĩ dược tề vấn đề nam bác sĩ bây giờ còn tại bệnh viện quân khu cầm diệp thiều hoa viết bệnh án thẻ một mực tại khổ tâm nghiên cứu trên thực tế diệp thiều hoa cho dù có thu liễm nàng những cái kia không thuộc về cái thế giới này lâu dài ánh mắt vẫn có thể hiện lộ ra nàng bác sĩ chính là nhận lấy cái này hấp dẫn bất quá diệp thiều hoa cũng không có tận lực dầu diếm nàng ở qua thời đại vũ trụ bên trong người bình thường tuổi thọ đều có thể đạt tới hai trăm tuổi khoa học kỹ thuật phát triển cực kỳ thành công hiện đại bệnh tình đến nơi đó liền thật cùng cảm bạo nóng sốt một dạng làm một cái bác sĩ diệp thiều hoa muốn tận lực tại không quá yêu nghiệt tình hôn giới đem những này ở thời đại này bắt đầu phát triển mở chỉ là muốn làm sao tuyên truyền vẫn là một vấn đề viện trưởng tại biết rõ diệp thiều hoa sau khi đến vội vàng đến xem diệp thiều hoa diệp tiểu thư ngài muốn phòng thí nghiệm chuẩn bị xong mau mau đến xem sao diệp t h i ề u hoa trong lòng hơi động nàng để cho viện trưởng chuẩn bị trong phòng thí nghiệm có không ít thứ cũng là đặc biệt dùng để chế tạo dược tề nhanh như vậy diệp t h i ề u hoa hơi kinh ngạc viện trưởng cười cười ngài muốn đủ có thể không nhanh sao trên thực tế viện trưởng cũng không nghĩ đến có nhanh như vậy cái này viết công cụ diệp thiều hoa nói vật liệu muốn tốt cho nên viện trưởng trực tiếp đưa cho cục quốc gia bên kia điều động vật liệu lúc đầu hắn cảm thấy dựa vào mộ hành chi hẳn là có thể cầm xuống một chút vật liệu không nghĩ tới cục quốc gia người bên kia ngay từ đầu m ộ ư ơ i điểm cao ngạo lạnh lùng mà bọn họ cục trưởng khi nhìn đến hắn cầm tờ giấy kia thời điểm biến sắc sau đó không chỉ có đem đồ vật cho bọn hắn tìm đến tốc độ nhanh đến không được để cho bệnh viện quân khu viện trưởng nghi hoặc không thôi vậy thì đi xem một chút ta diệp thiều hoa cũng rất muốn biết dược tề ở thời đại này rốt cuộc có thể hay không dùng hai người vừa đi một bên hướng phòng thí nghiệm đi đến trong phòng thí nghiệm đồ vật phi thường mới viện t r ư ờ n g nhìn xem một hệ liệt này cổ quái đồ vật cuối cùng vẫn nhìn không được hỏi diệp tiểu thư người những cái này cũng là thứ gì nước ngoài chức vào dụng cụ ta cũng đã được nghe nói chưa từng có gặp qua loại này những vật này là diệp thiều hoa tự mình vẽ để cho người ta làm theo yêu cầu tại cầm tới bức ảnh thời điểm viện trưởng còn hoài nghi tới diệp thiều hoa có phải hay không học mỹ thuật hoặc là học thiết kế hoa sinh động như thật không nói mỗi cái vật tỷ lệ đều phi thường tốt hắn nghe nói diệp thiều hoa là đại minh tinh còn phi thường hỏa một mực tại c ả m khái nguyên lai minh tinh như vậy đa tài đa nghệ hắn về sau cũng không dám lại xem thường giới giải trí người có nhiều thứ diệp thiều hoa nhìn về phía viện trưởng sờ soạn một cái cảm thấy giống như có thể kéo hắn xuống nước nếu như có thể làm ra nhất định sẽ cải biến cái thế giới này bệnh nhân bất quá ta cần nghiên cứu ngươi phải cùng ta hợp tác sao diệp thiêu hoa nói viện trưởng đương nhiên liên tục không ngừng đáp ứng đương nhiên có thể cùng diệp tiểu thư hợp tác là ta vinh hạnh không biết diệp tiểu thư có thể làm chúng ta bệnh viện danh dự cố vấn sao cũng được diệp thiêu hoa không có gì gánh vác viện trưởng cực kỳ kích động đương nhiên hắn cũng không biết lúc này thuận miệng đáp ứng một câu để cho hắn tại mấy năm sau đứng ở giới y học điện đường cấp bậc đỉnh thời điểm có bao nhiêu cảm khái cho nên chúng ta cứ như vậy nói xong rồi diệp thiều hoa xem t r ư ờ n g viện trưởng cũng sẽ không cự tuyệt dược t ê chuyện này cũng không gấp diệp thiều hoa quyết định đi trước tầng cao nhất nhìn diệp ly viện trưởng một mực hầu ở bên người nàng nói với nàng diệp ly hôm nay tình huống khôi phục đều rất tốt nhưng cánh tay độ nhạy nhất định sẽ thụ ảnh hưởng sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày chỉ là tay bắn tỉa loại này cần vô cùng chuẩn xác độ chính xác ảnh hưởng có thể mở rộng đến vô số lần điểm này diệp thiều hoa đã sớm liệu đến cho nên cũng không có biểu thị cái gì nàng đi đến diệp ly trước cửa trực tiếp đẩy cửa đi vào phát hiện diệp ly đang mục quang lấp lánh nhìn xem nàng ánh mắt có chút kỳ quái diệp thiều hoa xứng sở làm sao vậy diệp ly ánh mắt như nàng nhìn về phía phía sau nàng mộ liễu mí môi nói tỷ nàng là quốc tế trại huấn luyện người a diệp thiều hoa sợ run lúc này trong lòng phản ứng đầu tiên chính là đau đầu hỏng bét thân phận bị phát hiện hết chương này một nghìn một trăm mười lăm một nghìn một trăm mười lăm hiện thực đợi bảy mươi tám kinh tài tuyệt diễm hai hợp nhất diệp t h i ề u hoa chưa từng có nghĩ tới muốn như thế nào đi che giấu bằng không thì cũng sẽ không quang minh chính đại mang theo mộ l i ê u dù sao mộ l i ê u gương mặt này tại trong quân doanh chính là một tấm giấy thông hành có thể thân phận của mình xác thực mẫn cảm vô số phe nhân mã kiên kỵ bản thân mộ hành chi ngay tại lúc này như vậy để bạt người diệp ra hán tâm rất rõ ràng có biết chính mình cái này thân phận để lộ ra ngoài kỳ thật đối với diệp da mà nói cũng không tốt diệp thiều hoa không nghĩ tới giấu cả một đời nhưng nàng bố cục còn không có thành hình nàng mong muốn làm đến mọi thứ đều còn không có thực hiện nói đến phức tạp trên thực tế rất đơn giản y theo những người kia đối với mình kiên kỵ cái kia chỉ có để cho mình trở nên mạnh hơn mạnh đến những cái kia không phải kiên kỵ ngươi mà là e ngại ngươi thời điểm liền không sợ hãi ở trước đó diệp thiều hoa cũng không hy vọng bởi vì chính mình mà cho diệp ra mang đến bất cứ phiền phức gì nhanh xuyên một cái thế giới tiếp lấy một cái thế giới từ thứ nhất cái thế giới tình nguyện để cho không không tám vứt bỏ mình cũng không nghĩ x u ố n g lâu càng về sau bắt đầu lại cháy lên lòng tin những năm này giống như mộ hành chi nói như thế hắn vì đi đến một bước này qua không phải như vậy như ý diệp thiều hoa cũng không thua kém bao nhiêu diệp thiều hoa cũng định tốt rồi trước ổn định diệp ly lại không nghĩ rằng diệp ly nhìn xem mộ l i ế u lại nói một câu người đi theo tỷ ta đến cùng có cái gì mục tiêu diệp thiều hoa s ư ơ n g mắc tại cổ họng đầu đ ù i ngùi mãi thôi lời nói lập tức nghẹn xuống dưới nàng đáy mắt tụ lại vẻ phức tạp lập tức trở nên mờ mịt diệp ly nhìn xem diệp thiều hoa đáy mắt mờ mịt trực giác muốn bảo hộ hắn cái gì đều không biết nhị tỷ thanh âm lại ôn hòa lại t ỷ người trước ra ngoài ta với n g ư ơ i bảo tiêu nói ra suy nghĩ của mình diệp thiều hoa lần này rốt cục nghe rõ nàng lui về sau một bước cho mộ liễu một cái ngươi ủng hộ ánh mắt liền không có chút nào gánh nặng trong lòng đi ra diệp thiều hoa sau khi rời khỏi đây diệp ly nhìn xem mộ liêu thần sắc liền thay đổi xem như c h ạ y huấn luyện no ba diệp ly vốn là sùng bái mộ l i ê u nhưng suy nghĩ một chút loại nhân vật này bên người cực kỳ nguy hiểm hắn nhìn xem mộ liêu ánh mắt trở nên trang nghiêm mà tràn ngập hoài nghi kiếm kỵ ngươi tại sao phải đi theo tỷ ta cả người đi theo diệp thiều hoa trước mặt biểu lộ hoàn toàn không giống giống như là một cái vận sức chờ phát động sói con mộ liêu tại hắn trong ánh mắt có chút bực bội nàng chuyển tới một cái ghế đưa cho chính mình ngồi xuống không có diệp thiều hoa ở người nàng một bên nàng mọi cử động tràn đầy lăng lệ nói đến phức tạp nhưng là rất đơn giản ta đi cái mạng này là diệp tiểu thư cứu diệp l y h i ế p mắt nhìn xem mộ liễu cực kỳ hiển nhiên không quá tin tưởng đại khái mười năm trước đi nói lên chuyện cũ mộ liêu ánh mắt rất khó được mang một chút hoài niệm cùng ôn lu ta khi đó đi theo sư phụ đằng sau huấn luyện tại em mở châu trại dân tị nạn thời điểm bị một đám lính đánh thuê truy sát nói đến đó cũng là ta thành danh chiến trại dân tị nạn bên kia đến bây giờ còn có ta lấy một địch trăm c h u y ề n thuyết trên thực tế khi đó ta phần bụng một cái lỗ hồng lớn ý thức không rõ nằm ở một cái trại dân tị nạn một bên khi tỉnh dậy tỉ tỉ ngươi nhìn thẳng lấy ta trên thực tế mộ liêu nói cực kỳ giản lược khi đó nàng đã sớm nhận biết nam đảo thiều hoa khi đó tây đảo người hình dung diệp thiều hoa chỉ có ba cái tử thiên tài quái vật yêu nghiệt nàng cũng đoán chừng những cái kia lính đánh thuê là nhìn thấy diệp thiều hoa về sau mới ước lượng mình một chút thực lực không có tùy tiện đuổi theo bất quá khi đó diệp thiều hoa là thật ngạo nam đảo lời đồn cao lãnh chi hoa thật là lạnh không phải giả mới mười hai năm tuổi lạnh lùng cơ t r í giống như một người trưởng thành đem nàng tin tức cho tây đảo về sau liền thẳng rời đi gặp lại diệp thiều hoa chính là ba năm sau mộ liêu suy nghĩ chìm vào chuyện cũ nam ở trên giường diệp ly vội vàng không kịp chuẩn bị đã biết diệp thiều hoa đi qua một cái đoạn ngắn chỉ nghe được một cái trại dân tị nạn trái tim liền bị nắm chặt hắn nghiêng nghiêng đầu cố gắng che giấu đáy mắt thần sắc trong miệng nhàn nhạt hỏi ngươi ngươi còn biết ta nhị tỷ sự tình khác sao mộ l i ê u ngẩng đầu liếc hắn một cái cười nhạo một tiếng mang theo châm t r ọ n g diệp ly nghe được nhưng hắn không nói gì thêm chỉ là có chút túi t h ấ p đầu như vậy nói cho ngươi hay ngày đó mẹ ngươi nói xong hắn đem diệp tiểu thư vứt xuống về sau ta buổi tối cầm súng đi qua nhà ngươi mộ liêu thần sắc nhàn nhạt, nhạt diệp ly bỗng nhiên ngẩng đầu mộ l i ê u gừng một tiếng có thể về sau suy nghĩ một chút cảm thấy nàng chết như vậy quả thực lợi cho nàng quá rồi ngươi nói đến đây một câu thời điểm mộ liêu trầm mặc một chút sau đó nâng cao ngửa đầu ngươi biết ta có qua không chỉ một lần muốn đem mẹ ngươi làm thịt ý nghĩ diệp tiểu thư nàng kinh tài tuyệt diễm như vậy một người nếu không phải là bởi vì mẹ ngươi ta biết diệp ly cúi đầu thanh âm cũng c o i chút câm hắn từ nhỏ đã biết rõ nàng đã gặp qua là không quên được nếu như không phải bởi vì mẹ hắn lúc này diệp thiều hoa tuyệt đối sẽ không tại giới giải chi phí thời gian người cái gì đều không biết mộ liêu bỗng dưng đứng lên cười lạnh nhìn xem diệp ly sau đó không muốn nhiều lời mở cửa ra ngoài phát hiện diệp thiều hoa liền dựa vào tại cách đó không xa trên tường có chút nghiêng đầu nhìn nàng mộ liêu bước chân dừng lại diệp thiều hoa nhìn nàng một hồi sau đó thở dài ngươi cùng hắn nói chuyện này để làm gì những cái kia đã sớm là quá khứ mộ liêu ánh mắt lại đỏ lên có thể diệp tiểu thư nguyên bản ngươi không cần sống được như vậy t r ô n t r ô n tránh tránh nguyên bản ngươi cũng là diệp tiểu thư như thế người nếu là từ nhỏ đã khắp nơi diệp ra chính về tiến quân doanh lấy nàng xuất sắc thiên phú đ ã sơn c g có thể xông ra một mảnh bầu trời khi đó hai cái đảo nhiều như vậy thế ra công tử tiểu thư trừ bỏ mộ hành chi cơ hồ không có có thể cùng nàng so sánh người ngay cả lúc ấy tên khắp kinh thành dung c h ế t cũng không sánh được nàng nửa điểm đáng tiếc nàng chỉ là nhiếp tiên sinh kiếm về một đứa cô nhi nhiếp tiên sinh cho đi nàng một cái mạng sau lại gián tiếp bởi vì nàng bỏ mình diệp thiều hoa cơ hồ đem nàng cả một đời cũng tốn tại nam trên đảo nàng như thế làm cho người thiên phú tươi đẹp 12 t u ổ i có thể ra đảo nhận nhiệm vụ 15 t u ổ i thời điểm liền có thể dạy người đồng lứa kỹ thuật bắn súng 17 t u ổ i thời điểm liền có thể một người đem nam đảo đại lý đến ngay ngắn rõ ràng một người như vậy trại lính nào đi không được vị trí nào ngồi không được thậm chí tổng chỉ huy cái kia vị trí chỉ cần nàng mớn cũng là dễ như chở bàn tay có thể hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể cho nam đảo bán mạng cuối cùng còn bị những thế gia khác kiếm kỵ liên hợp chen ép nàng thậm chí nhiếp tiên sinh sau khi chết liền nam đảo đều không có nàng đất lập thân khi đó mộ liêu tử quản gia trong thai nghe được tô lan dễ như chở bàn tay nói ra diệp t h i ể u hoa đổi ba người mệnh lúc thật muốn xông qua làm thị tô lan cũng muốn hỏi một chút nàng có biết hay không nếu như không phải bởi vì nàng hiện tại diệp tiểu thư đã sớm có một không hai thiên hạ được rồi đều đi qua diệp thiều hoa vô vô mộ l i ê u bả vai t h ở ơ nở nụ cười hơn nữa ta cảm thấy cũng rất đáng diệp thiều hoa thở thiếu thời liền tiến quân doanh s ô n g s á o đi cơ quan tình huống đặc biệt s ô n g s á o muốn s ô n g ra bản thân một mảnh bầu trời khi đó nàng tuổi nhỏ hăng hái hết lần này tới lần khác lại khinh người không được xem như di tại cơ quan tình huống đặc biệt cầm tới một bút lại một bút công hơn thời điểm còn từng trải qua lời thề son sắt nói qua một năm cầm tới cơ quan tình huống đặc biệt phó cục trưởng vị trí hai năm cầm tới cục trưởng cuối cùng còn lấy sức một mình sáng tạo ra một cái quốc tế trại huấn luyện đáng tiếc từ đó cũng không có sau đó nhiếp tiên sinh chết rồi những thế gia khác liên hợp kiên kỵ nàng thậm chí nhiếp cẩn du đều không thể nào tin mặc nàng nàng bị nhiếp cẩn du kiên kỵ bị nam đảo kiên kỵ bị quốc gia kiên kỵ bị tất cả mọi người kiên kỵ bị tất cả mọi người liên hợp chèn ép sư phụ bởi vì nàng cũng bị hỏi thăm cơ hồ không có người đưa tay giúp nàng Nàng bị giam tại không thấy ánh mặt trời mất thất được sư phụ tin chết sau rốt cuộc sụp đổ trước kia nam đảo còn có sư phụ sư phụ chết rồi cũng chỉ thừa chính nàng nàng đến bây giờ còn không biết khi đó mộ hành chi là thế nào đối kháng đám kia muốn nàng chết người đem nàng từ cái kia thần quỷ còn không thể nào vào được mật thất mang đi ra ngoài kể từ ngày đó diệp thiều hoa tất cả kiêu ngạo liền bị nghiền nát nàng một thân một mình rời đi nam đảo tất cả khát vọng cùng mộng tưởng cũng là nói xuông diệp thiều hoa không nghĩ lại về suy nghĩ chuyện này nàng vô vô bản thân ống tay háo được rồi chúng ta về trước diệp ra một chuyến a đi diệp ra làm gì mộ liêu không quá ưa thích đi diệp ra cầm mấy thứ tư liệu lúc này hướng dương tập đoàn nàng phải bận rộn khương tỷ bên kia còn có mấy cái thông cáo phải xử lý bây giờ còn phải chú ý diệp ly bệnh tình thậm chí dược t ề chuyện này nàng cũng phải dành thời gian nghiên cứu làm thuốc t ề dược liệu còn muốn phái người đi tìm bất quá cuối cùng sự kiện kia giao cho mộ hành chi động tác sẽ rất nhanh cho nên diệp thiều hoa liệt một đống đơn thuốc cho mộ hành chi dùng làm dược tề dược liệu nhất định phải mới mẻ cứ như vậy độ khó cũng coi chút lớn đoán chừng liền xem như mộ hành chi cũng phải một đoạn thời gian diệp thiêu hoa đến diệp ra thời điểm đã là trạng và tối tô lan đang tại phòng bếp cùng bác sĩ dinh dưỡng thương lượng diệp ly buổi tối thực đơn chờ đầu bếp làm xong nàng lại tiến đến bệnh viện quân khu diệp thiêu hoa một bên đẻ xuống điện thoại di động cho mộ hành chi trả lời tin tức một bên lúc ngẩng đầu thời gian mới phát hiện diệp ra trong đại s ả n h còn ngồi mấy người lúc này mới phát hiện diệp đồng xuất viện nàng có thể nghe được một đường hơi có vẻ trầm thấp giọng nam đang túi đầu cùng diệp đồng nói chuyện diệp đồng trên mặt cũng khó không có hôi bại vẻ tuyệt vọng nhìn xem dung liệt trong ánh mắt mang theo điểm kính yêu bên người nàng còn ngồi mợ diệp thiêu hoa bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt dung bác sĩ người trước ngồi một hồi tô lan cùng đầu bếp dặn dò tốt diệp ly cơm canh vấn đề liền xuất ra một chồng cắt gọn hoa quả m ư ờ i điểm ôn hòa cùng nam nhân kia nói chuyện diệp thiều hoa cũng không muốn cùng tô lan con nhau xem như không nhìn thấy tô lan thiếu hoa n g ư ơ i trở lại rồi diệp phong lúc đầu cũng ở đây nói chuyện với dung liệt trong lời nói đối với dung liệt mười điểm thưởng thức khi nhìn đến diệp thiều hoa sau khi trở về lập tức đứng dậy hắn cái này một động tác nhường cho diệp phong cách không xa dung liệt cũng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu lập tức liền thấy diệp thiều hoa gương mặt kia diệp thiều hoa nghe được diệp phong thanh nhâm liền quay đầu sang lười biếng màu đen màu mắt lưu chuyển lên ánh sáng nghiêng mặt lên đỉnh đầu đèn thủy tinh phản quang bên trong có loại cực kỳ không chân thực đẹp ngơ ngác một chút diệp thiều hoa hiện tại nhiệt độ nói là hỏa lần đại giang nam bắc cũng không đủ nhất là đoạn thời gian trước nàng ạ bở dị đầu kia tuyên truyền video làm cho người rất kinh diễm dung liệt vốn là có chú ý giới giải trí đối với diệp thiều hoa cũng không xa lạ gì chỉ là h ấ y bố bên trên liên quan tới diệp thiều hoa lời đồn nhiều lắm trong đó hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất nàng hẳn là cô nhi a thậm chí hiện tại có người đối với nàng vọng thêm đau khổ Cho rằng diệp thiều hoa có thể dung thị hoàn toàn là bởi vì quy tắc ẩm nhưng bây giờ hắn tại sao sẽ ở diệp ra trông thấy nàng diệp t h i ề u hoa diệp dung liệt thẳng tắp thân ảnh có trong nháy mắt kinh ngạc trở về cầm một đồ vật diệp thiều hoa hướng diệp phong gật gật đầu ta trước đi lên xem một chút ra ra diệp phong cái này không có cản diệp thiều hoa nếu là lúc trước hắn khẳng định phải bắt lấy diệp thiều hoa hỏi hai câu nhưng bây giờ hắn nghe qua mộ quản gia lời nói về sau hắn hiện tại thật không dám quản diệp thiều hoa mộ gia vị kia thái độ nghĩ tới đây diệp phong trong lòng nặng nề thán một tiếng diệp đồng nhìn thấy dung liệt ánh mắt tại diệp thiều hoa trên người ngừng trong chốc lát nàng trầm xuống đôi mắt mí môi chỉ là tô lan không nhìn thấy nàng hiện tại đối với diệp thiều hoa cũng không dám còn nhiều lại một lòng đang diệp đồng cùng diệp ly trong chuyện lúc này tô ra lại ra chút vấn đề tô lan nơi nào còn có tâm tư đi quản diệp thiều hoa nàng chỉ là mười điểm nhiệt tình chiêu đãi dung liệt dung liệt là diệp đồng ý sĩ trưởng là dung da người bất quá hắn không có đệ đệ của hắn dung c h ế t xuất sắc như vậy thế nhưng chỉ là cùng dung c h ế t so cùng kinh thành cái khác công tử ca so dung liệt cao hơn một mảng lớn vô luận là g i a thất nhân phẩm vẫn là lớn lên hắn đều hết sức ưu tú chỉ là dung c h ế t có chút cao không thể trạng hơn nữa lại là một công tử phóng đ ả n g lúc trước dung da người tìm tới mợ thời điểm mợ cảm thấy mười điểm kinh hỉ không nghĩ tới dung da người sẽ tìm được bản thân nếu là dung chết lại nghiêm chỉnh một chút chẳng phải hoa tâm tô lan cùng mợ lúc trước cũng sẽ không để diệp thiều hoa đi xem mắt bất q u a dưới mắt dung liệt các phương diện đều rất tốt tô lan cùng mợ đều hài lòng đến không được lúc này diệp đồng tình huống này chân là khả năng không có cách nào khôi phục nếu là có thể gả cho dung liệt thực sự là diệp đồng lớn phúc khí hơn nữa nhìn dung liệt đối với diệp đồng cũng mười điểm thưởng thức hai người rất có thể trò chuyện đến cùng đi dung liệt hôm nay chủ yếu là đến xem diệp đồng tình huống tô lan lưu hắn ăn cơm hắn không có đáp ứng chỉ là lúc rời đi thời gian vô ý thức nhìn thoáng qua trên lầu không có người xuống lầu hắn quay lại ánh mắt diệp đồng tiểu thư tạm thời trạng thái rất tốt ta bệnh viện còn có việc liền rời đi trước diệp phong muốn đưa hắn ra ngoài hai người một đường đi một đường trò chuyện diệp đồng bệnh tình đi rất chậm tại đến bên cửa thời điểm hắn thấy được mới từ trong phòng đi ra diệp thiều hoa bất quá diệp thiều hoa không có nhìn hắn chỉ là vội vàng cùng diệp phong lên tiếng c h à o liền lên một cỗ xe bảo mẫu rời đi dung liệt nhìn xem ô tô lái đi chỉ lưu lại một chuỗi đôi khói cười một màn này đem xe lăn trượt đến đại s ả n h bên cửa sổ s ắ t đất diệp đồng thấy vậy rõ rõ ràng ràng ngày thứ hai chạm vào tối dung liệt đến cho diệp đồng thay thuốc ánh mắt vô ý thức nhìn một chút cửa chính diệp đồng đặt ở trên xe lăn tay không tự chủ được siết chặt sau đó lại rất mau thả tùng dung liệt ngươi biết mội mội ta ngươi là nói diệp ảnh hậu không biết người khác hẳn rất ít đi nàng rất lợi hại diễn kỹ cũng rất tốt dung liệt ánh mắt dừng một chút thon dài ngón tay đem bình thuốc cái nắp v ặ n chặt ai nàng mất nhiều năm như vậy có thể tìm trở về chúng ta một nhà cũng cực kỳ cảm khái bất quá trong nội tâm nàng một mực có hận ý mẹ ta biết rõ nàng trước kia không có lên q u a học cố ý cho nàng báo đại học nàng cũng không đi bên trên diệp đông không thèm để ý nói dung liệt một người nàng không phải đại học bằng cấp đó là giả tạo diệp đông lắc đầu mẹ ta cảm thấy làm giả không tốt nàng c ũ n g dung liệt trò chuyện rất hợp diệp đồng cũng tin tưởng đối phương đối với nàng cũng nhất định là có nhất định độ thiện cảm nghe thấy một câu du n g liệt nhìn diệp đồng l ư ớ t mắt đổ không nói gì nữa ngược lại xách một cái khắc câu nghe nói đệ đệ ngươi là y học bên trên kỳ tích thân trọng tám súng còn có thể sống sót ta có thể có thể cùng các ngươi cùng đi xem nhìn hắn sao đương nhiên diệp đồng m ờ i điểm kinh hỉ cuối cùng tô lan muốn cho diệp ly đi đưa cơm hai người liền đi theo tô lan cùng đi bệnh viện diệp thiều hoa đang ngồi ở đầu giường gặp y tá cho diệp ly g ọ t xong quả táo tô lan nhũ mày bất quá bởi vì dung liệt tại nàng không nói gì thêm chỉ là cười nói ly nhi tỉ tỉ ngươi cùng với nàng bằng hữu tới thăm ngươi đây chính là dung bác sĩ bệnh viện thành phố lợi hại nhất ngoại khoa bác sĩ diệp thiều hoa l ư ớ t mắt ăn xong một miếng cuối cùng quả táo lập tức đứng lên ta đi tìm viện trưởng nói xong cũng ra ngoài phòng dung liệt có chút tiếc nuối bất quá ngược lại hỏi tới diệp ly tình huống hắn một cái học y nhìn thấy diệp ly loại tình huống này tự nhiên muốn đi nghiên cứu xem xong rồi tất cả ca bệnh về sau hắn chỉ còn lại có đầy mắt rung động nhìn về phía diệp ly người y sĩ trưởng là ai cái này cũng có thể cứu sống n g ư ờ i cái này diệp ly cũng không rõ lắm hắn trần c h ờ một chút sau đó nói nam bác sĩ a bởi vì mộ hành chi quan hệ bệnh viện cùng diệp phong bên kia đều hết sức ăn ý giấu diệp thiều hoa cái này điểm mấu chốt diệp ly khi đó là hôn mê cho nên liền hắn cũng không biết cứu hắn trên thực tế là t ỷ t ỷ của hắn bất quá coi như nói ra một cái nam bác sĩ vẫn như cũ để cho dung liệt mười điểm kinh hãi nam bác sĩ ở cái này bệnh viện ân ta nghe nói hắn hiện tại mỗi ngày đều tại làm thí nghiệm lần này liền tô lan đều bị kinh động đúng ta kèm chút quên ngươi bệnh là nam bác sĩ c h ư a khỏi nang liền vội vàng đứng lên hai mắt sáng lên nhìn về phía diệp ly ly nhi nam bác sĩ ở đâu để cho hắn nhìn xem đồng đồng chân hắn liền ngươi đều có thể cứu tốt Đồng đồng định chân nhất định có thể. Nếu như trên người người tổn thương là nam nói, có bác sĩ chữa cho thể. tốt lời là sĩ d u đầu. cứu n cũng nghiêm nam g gật Liệt điểm Cái kia i túc tốt bác sĩ d ệ p đồng tiểu thư. 10 điểm đơn giản. tiểu thư, Diệp ly ngươi có biết hay không nam bác sĩ ta nhớ được hắn rất ít xuất thủ cứu người đồng dạng rất ít người có thể có mặt mũi này để cho hắn xuất thủ dung liệt cũng muốn bái phòng nam bác sĩ bất quá gặp nam bác sĩ một mặt quá khó khăn dung liệt vẫn không có cơ hội này nghe thế một câu t ô lan nhìn về phía diệp ly ánh mắt tràn đầy khẩn thiết ngươi cùng nam bác sĩ giao tình tốt như vậy nhanh giúp đồng đồng tìm một cái nam bác sĩ ly nhi diệp đồng cũng đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía diệp ly mắt lộ ra khẩn cầu diệp ly cả người đều hết sức mờ mịt hắn lúc nào nhận biết nam bác sĩ trực ban y tá đến đây thay thuốc nghe được tô lan một câu kinh ngạc vị nữ sĩ này ngươi tìm muốn nam bác sĩ vì sao không tìm diệp tiểu thư ngươi tìm diệp ly tiên sinh có làm được cái gì hết chương này Trước 1116, 1116 h i ệ nhưng t ự sự c cấp có chút có đời đêm đó bại quái. Diệp thiều 79 bằng nhất. nhìn lan ánh tình không n g xuất mấy hợp lộ, hoa hôm thủ tá tô mắt Y xem kỳ ờ i biết rõ. h ư n toàn bộ người bệnh viện đều biết bệnh viện tới một đại lao nam bác sĩ cái k i ê u đại lao chiếm đoạt bệnh viện phòng thí nghiệm hơn nữa đối với viện trưởng đều hờ hững lạnh leo cao ngạo không được bất quá đó dù sao cũng là nam bác sĩ trên quốc tế nhiều năm như vậy chưa bao giờ cô đơn cấp độ thần thoại nhân vật những y tá này bác sĩ vẫn như cũ đối với nam bác sĩ sùng bái đến không được nghe ngóng nhiều cũng đã biết vị này nam bác sĩ đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi chỉ có đối với diệp thiều hoa mười điểm cung kính còn cực kỳ nghe diệp thiều hoa lời nói trên thực tế không chỉ là nam bác sĩ ngay cả viện trưởng còn có bệnh viện quân khu mấy cái chủ nhân đều đối với diệp thiều hoa cực kỳ tôn kính ngay tiếp theo những thầy thuốc này y tá đối với diệp t i ề u hoa đều hết sức sùng bái cho nên nghe được tô lan đối với diệp ly nói chuyện nàng mới nhịn không được mở miệng mà tô lan nghe được y tá lời nói sững sờ thật lâu nàng cho rằng mình nghe lầm ngươi nói ai vị nào diệp tiểu thư dưới ngón tay ý thức nắm chặt diệp ly cánh tay trực ban y tá đang giúp diệp ly sâu thuốc tiêu viêm nhìn thấy tô lan động tác lập tức ngăn lại nàng ngươi làm gì không phải dụng lực như vậy bắt bệnh nhân tay hắn hai cánh tay hiện tại rất yếu đuối tô lan một mặt xấu hổ để tay xuống nàng liền vội hỏi diệp ly có chuyện gì hay không diệp ly lắc đầu tô lan mới yên tâm có thể bỗng nhiên liền nghĩ tới y tá lời nói y tá nói diệp tiểu thư nàng vô ý thức nhớ tới diệp đồng về phần diệp t h i ể u hoa ở trong mắt nàng chính là một minh tinh nàng trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới diệp t h i ể u hoa đồng đồng người biết nam bác sĩ sao người sao không cùng mẹ nói tô lan sáng mắt lên nhìn về phía diệp đồng lúc trước diệp đồng xảy ra chuyện thời điểm diệp phong liền thử nghiệm đi tìm nam bác sĩ đáng tiếc nam bác sĩ chưa từng để ý tới trước đó diệp ly xảy ra chuyện diệp phong gọi điện thoại nói nam bác sĩ trị liệu tô lan không nghĩ quá nhiều lúc này nghe xong y tá lời nói nàng hai mắt tỏa sáng dung liệt kinh ngạc nhìn về phía diệp đồng hắn lúc trước đã cho người diệp ra đề nghị lấy thực lực của hắn hiện tại không có cách nào để cho diệp đồng đứng lên cho nên hắn đề nghị người diệp ra đi tìm nam bác sĩ bất quá nam bác sĩ người kia hành tung quá quỷ bí dung liệt có chín mươi phần trăm suy đoán nam bác sĩ sẽ không xuất hiện bất lực mấy người nhìn mình ánh mắt để cho diệp đồng mình cũng tỉnh tỉnh mê mê cảm thấy mình là không là lúc nào thật có thể cùng nam bác sĩ nhận biết y tá thấy vậy một mặt một bức mặt đều đen diệp nữ sĩ ngươi đang nói cái gì tô lan s ữ n g sở mà quay đầu nhìn về phía y tá không phải ngươi nói con gái của ta ta nói diệp tiểu thư chính là ngươi nhị nữ nhi à y tá kỳ q u á i nhìn về phía tô lan nàng cùng nam bác sĩ quan hệ đặc biệt tốt nếu không phải là nàng nam bác sĩ làm sao sẽ tới cứu diệp ly tiên sinh ngươi không phải diệp tiểu thư mụ mụ sao n g ư ơ i đây đều không biết y tá sau khi nói xong mới phát hiện gian phòng hoàn toàn yên tĩnh l i ê n diệp ly cũng không nghĩ tới nam bác sĩ dĩ nhiên là xem ở diệp t h i ể u hoa trên mặt mũi tới cứu mình trong đầu hắn một đoàn càng lúc càng lớn đã lăn thành một cái tuyết cầu diệp ly từng có trong lòng kiến thiết đều như vậy chớ nói chi là diệp đồng cùng tô lan hai người rốt cuộc có bao n h i ê u kinh ngạc diệp đồng sau một hồi khá lâu mới há to miệng vô ý thức mở miệng diệp thiếu hoa làm sao sẽ nàng làm sao lại nhận biết nam bác sĩ nàng lắc đầu một chút cũng không tin điểm này y ta cảm thấy mình lời nói thật còn không người tin tưởng m ộ ư ơ i điểm ý khuất làm sao không biết ta lời nói thật các ngươi lại còn không tin ta ngươi không biết không có nghĩa là diệp tiểu thư không biết ngươi tìm bác sĩ hỏi một chút nam bác sĩ có biết hay không diệp tiểu thư chẳng phải sẽ biết toàn bộ bệnh viện đều biết chuyện này ta còn có thể cầm cái này lừa gạt ngươi y tá cho diệp ly trên tay đâm song trầm trực tiếp cầm khay thở phì phì rời khỏi phòng trong phòng bầu không khí vẫn không có tỉnh lại dung liệt cái thứ nhất lấy lại tinh thần diệp phu nhân vừa mới cầm y tá nói ngài nhị nữ nhi chuyện này ta cũng không rõ ràng cuối cùng tô lan tại dung liệt nói một chút tìm đến mấy cái bác sĩ diệp thiều hoa tại bệnh viện sự tỉnh tự nhiên không gạt được mấy cái bác sĩ đều đã chứng minh y tá nói không sai diệp ly cùng dung liệt càng thêm trầm mặc mà diệp đồng còn ngồi trên xe lăn nghe những thầy thuốc này y tá đối thoại nắm đấm bị bản thân bóp chặt chẽ ở trong mắt nàng diệp thiều hoa ở bên ngoài lưu lạc mười bảy năm mười bảy năm trôi qua diệp thiều hoa bề ngoài vẫn như cũ so với nàng xuất sắc hơn nhiều đương nhiên diệp đồng đương nhiên sẽ không cùng diệp thiều hoa so với cái này chút Chứ bỏ gương mặt kia diệp đồng đối với mình địa phương khác một mực tương đối tự tin vô luận là so năng lực vẫn là so cái gì khác nàng trong lòng cho rằng diệp thiều hoa căn bản là không có cách nào cùng bản thân so diệp thiêu ở trong mắt nàng nói chung chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa cái kia một chàng người trừ bỏ gương mặt kia liền không có một cái nào địa phương có thể so sánh được bản thân nam bác sĩ tuy chỉ là một cái bác sĩ nhưng hắn chuyển kỳ độ quá cao liền dung liệt loại thân phận này đều đối với hắn kính ngưỡng không thôi tại diệp đồng trong mắt nam bác sĩ chính là một cái làm sao cũng tiếp xúc không đến nhân vật ngưỡng bức diệp thiều hoa có thể cùng loại người này tiếp xúc đến cái này ở diệp đồng nơi này chính là thiên đại tiếu thoại diệp đồng nghĩ đến diệp thiều hoa gương mặt kia không khỏi hướng ác ý phương hướng nghĩ diệp thiều hoa nàng toàn thân cao thấp đại khái cũng chỉ có như vậy gương mặt nàng dung ác nhất ý tưởng pháp suy đoán diệp thiều hoa cùng nam bác sĩ quen nguyên nhân chỉ là nghe bác sĩ y tá đối thoại n ô n từ bên trong đối với diệp thiều hoa kính ngưỡng diệp đồng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có t r ê n h l ệ n h cảm giác mất mát nàng vô ý thức nhìn về phía dung liệt quả nhiên phát hiện đối phương trên mặt x ư n g sở so sánh tại diệp đồng tô lan mới là chấn động nhất một cái nàng hiện tại đầu h o n g ngọng một câu đều nghe không vô trong đầu chỉ có ba chữ lớn diệp thiều hoa đợi đến về tới diệp ra tô lan còn tại trong hoảng hốt mấy ngày về sau mộ hành chi đã đem diệp thiều hoa cần dược liệu tất cả đều tìm trở về diệp thiều hoa chuẩn bị tay dược để chế tác nàng nói với nam bác sĩ đại khái tư tưởng diệp ra bên kia để cho nàng trở về ăn cơm diệp thiều hoa cũng đúng lúc muốn nhìn một chút lao ra t ử hiện tại tình huống thân thể liền trở về sau khi trở về diệp thiều hoa cảm giác được tô lan nhiệt tình đến quỷ dị nàng néo néo lông mày cách xa tô lan một bước tô lan cười đến có chút xấu hổ sau đó lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm diệp lao ra tử liếc tô lan liếc mắt đến lúc ăn cơm thời gian tô lan rốt cục nhịn không được mở miệng diệp thiều hoa ngươi đến cùng muốn thế nào diệp thiều hoa liếc tô lan liếc mắt đây mới là tô lan đối với nàng thái độ lão gia từ lúc này nhịn không được ngã đũa tô lan từ thiều hoa trở về ngươi vẫn âm dương quái khí nổi điên làm gì ngài không biết thiều hoa nàng nhận biết nam bác sĩ d u n g bác sĩ đều nói nam bác sĩ có thể trị hết ly nhi cũng nhất định có thể chữa cho tốt đồng đồng chân thiều hoa rõ ràng nhận biết nam bác sĩ lại không chịu nói cho chúng ta biết diệp thiều hoa ngươi liền trơ mắt nhìn xem tỉ tỉ ngươi cả một đời đứng không dậy nổi sao tô lan giận điên lên nàng cho rằng lão gia tử nghe được nàng nói như vậy nhất định sẽ cùng với nàng cùng chung mối thủ lại không nghĩ rằng lão gia tử trên mặt không có nửa điểm chấn kinh chi sắc ăn cơm diệp lao gia tử cảm thấy rất bình tĩnh hắn hiện tại cũng có rất nhiều chuyện tình không có biết rõ ràng về phần nam bác sĩ hắn biết là mộ hành chi tìm đến cùng diệp thiều hoa căn bản là không có quan hệ hắn cho rằng nam bác sĩ chỉ là nhìn mộ hành chi trên mặt mũi tôn kính diệp thiều hoa không hề cảm thấy là diệp thiều hoa bản tôn lực uy hiếp về phần mộ hành chi hắn có thể để cho nam bác sĩ cứu diệp ly cũng không tệ rồi tô lan h á to miệng còn muốn nói điều gì lại bị diệp đồng lôi kéo ống tay áo tô lan mười điểm không cam lòng nhìn diệp thiều hoa lướt mắt sau đó ngồi xuống sau khi cơm nước xong tô lan đi phòng bếp diệp thiều hoa đi thư phòng cùng lao ra từ nói vài câu liền xuống lầu liền thấy được nhất tại trên xe lan diệp đồng chính nhìn nàng chằm chằm ngươi là tại sao biết nam bác sĩ diệp đồng ôn ôn hòa hòa nhìn về phía diệp thiều hoa chỉ là nàng thanh âm mang điểm âm dương q u a i khí diệp thiêu hoa không để ý nàng trong tay điện thoại di động vang lên một tiếng diệp đồng mắt sắc nhìn thấy phía trên ba chữ lớn nam bác sĩ ta lập tức tới ngay diệp thiêu hoa nghe nam bác sĩ nói vài câu liền lập tức cúp điện thoại nam bác sĩ nói mới phòng thí nghiệm chuẩn bị xong nàng không thèm để ý diệp đồng diệp đồng nhìn xem nàng vội vàng bóng lưng thản nhiên nói dựa vào khuôn mặt trèo lên trên thoải mái không kỳ thật ngươi không phải là không muốn nói với nam bác sĩ chỉ là bởi vì ngươi không có cách nào lại kêu đến động nam bác sĩ rồi à diệp đồng cười nhạo một tiếng nàng tuyệt đối không tin diệp thiều hoa nếu là thật cùng nam bác sĩ quen như vậy sẽ không có ở đây diệp già khoe khoang bản thân lúc này diệp thiều hoa mịt mờ không cho nam bác sĩ trị liệu bản thân bất quá chỉ là bởi vì nàng căn bản nói không động nam bác sĩ bệnh viện những bác sĩ k ê u y tá lời nói nói c h u n g chính là gạt người nói thật diệp thiều hoa xứng sở trong chốc lát mới rõ ràng diệp đồng ý tứ nàng không khỏi đưa tay cắm ở trong túi quần mỉm cười đ ừ n g nói vẫn rất dễ chịu nói xong nàng trực tiếp rời đi diệp ra diệp đồng ở sau lưng nàng trên mặt ngụy trang đi ra ý cười lập tức biến mất trở nên âm trầm vô cùng nàng nhớ tới gần nhất hai ngày dung liệt cho nàng thay thuốc thời điểm động một chút lại có thể nâng lên diệp thiều hoa dung liệt đang hỏi thăm diệp thiều hoa tất cả diệp đồng lúc này bộ dạng này cũng không dám đi phong hải tập đoàn chỉ làm cho người đem tư liệu trả lại nàng cố gắng như vậy chính là vì chứng minh mình để cho người tô ra người diệp ra ánh mắt đều trên người mình mặc dù nàng hiện tại đi đứng không tiện nhưng bởi vì nàng cùng dung liệt đi rất gần bởi vậy người tô ra gần nhất cũng phi thường coi trọng bản thân đều cảm thấy hai người bọn họ nhất định sẽ cùng một chỗ nhưng bây giờ cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được đặt ở diệp thiều hoa trên người diệp đông lần thứ nhất như thế ghen ghét một người nghĩ đến diệp thiều hoa nghĩ đến dung liệt diệp đồng đáy mắt s ẹ t qua âm u nàng cầm điện thoại di động nghĩ thật lâu rốt cục bấm dung phi điện thoại dung phi là dung liệt đệ đệ đến bệnh viện đi tìm dung liệt cũng bởi vậy diệp đồng cùng dung phi nhận biết một tới hai đi cũng liền quen diệp đồng cùng dung phi trò chuyện thật lâu nói xong một câu cuối cùng thời điểm diệp đồng trên mặt dính vào một tầng ý cười ngay kế tiếp linh kế hoạch chính thức buổi họp báo bắt đầu khương tỷ sáng sớm ngay tại thuốc diệp t i ề u hoa mấy ngày gần đây nhất kinh thành trị an tựa hồ không tốt thợ trang điểm cho diệp thiều hoa trang điểm thời điểm khương tỷ tại diệp thiều hoa bên thai nhắc tới nghe nói ngoại ô bên kia hơn m ộ ư ơ i ngày trước bắt quốc tế nhóm người phạm tội lúc này kinh thành phòng bị m ộ ư ơ i điểm xâm nghiêm đâu diệp thiều hoa hơi lim di mắt m ộ ư ơ i điểm không thèm để ý ứng với khương tỷ liếc nhìn nàng một cái sau đó ngược lại nói với mộ liêu mộ liêu đối với chuyện này cũng m ộ ư ơ i điểm lãnh đạm để cho khương tỷ cảm thấy mình phản ứng là không phải quá lớn rồi có phải hay không kiến thức quá nhỏ linh kế hoạch buổi họp báo nghị mặt hướng toàn cầu bởi vì kim đạo là hướng về phía quốc tế liên hoan phim thường đi mà hắn lại là hoa quốc mười điểm có danh tiếng hết sức lớn lao đạo diễn lần này buổi họp báo toàn phương diện truyền thông đều ở diệp thiều hoa đến lúc đó không sớm không muộn phi thường đúng giờ mà lâm hạc cùng dung phi đã sớm tới khương tỷ đi theo diệp thiều hoa đằng sau chợt thấy dung phi người đại diện bước chân dừng một chút hướng nàng nhìn thoáng qua khương tỷ không phải gây phiền t h o á người hướng hắn gật gật đầu chào hỏi nhưng mà dung phi người đại diện chỉ là thương hại lại r ê u cợt liếc nhìn nàng một cái khương tỷ nhữ mày cái này nha biểu lộ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ bất quá nàng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy vừa họp báo rất nhanh lại bắt đầu lâm hạc cùng diệp thiều hoa xem như nam nữ nhân vật chính mà có mười điểm có ngạnh bầu không khí phi thường tốt một mảnh hài hòa khương tỷ vốn cho là dung phi nhìn thấy dạng này sẽ không cao hứng cho nên nhìn dung phi liếp mắt lại phát hiện dung phi trên mặt mang đắc chí vừa lòng cười Khương tỉ, có không ngươi Tỷ, có cảm thấy có c ả mà thấy chỗ có n o không Khương thích hợp à? Tiểu trợ lý thấp hít hơi, thấy, giọng nói. cũng Tiểu trợ Tỷ một ta cảm à? lý đổi ợ trợ i minh linh Tiểu liền vội và ngợt đầu. Khương liền xuất ra điện thoại di động chơi chút cơ chút. thông Khương một ngợt Tỷ xuất nữa động ra game. Ma lý đầu. và đ thành một bên diệp đ ô n g đặc biệt giữa chưa thời điểm hô chân đau đem dung bác sĩ thét lên diệp ra sau đó mở ra phát hình hiện trường buổi họp báo kênh buổi họp báo tiến hành mười điểm thuận lợi chỉ là đang sắp kết thúc thời điểm một nhà trong đó địa vị hết sức lớn phóng viên đ ỗ n g nhiên đem mịt rổ phồn đưa cho diệp thiếu hoa diệp ảnh hậu nghe nói ngài không có đọc qua sách đại học bằng cấp cũng là giả tạo xin hỏi ngài có biết hay không làm như vậy trên thực tế là phạm pháp phóng viên lời nói để cho hiện trường xôn xao một mảnh trên mạng cùng đài vệ tinh đồng bộ chuyển ra mưa đạn bên trên cũng khó coi đại học bằng cấp là giả tạo hiện tại một cái nho nhỏ nghệ nhân cũng dám giả tạo bằng cấp giới giải trí thực sự là thối không ngử được một cái đang hot idol thậm chí ngay cả tiểu học đều không tốt nghiệp quốc gia đều mặc kệ quản những người này sao hoa hiện tại làm idol tiêu chuẩn thấp như vậy sao ta cảm thấy ta cũng có thể mỉm cười còn lại các phóng viên đều muốn đ i ê n hận không thể đem mịt rổ phổn nhét vào diệp thiều hoa trong miệng đang tại diệp ra diệp đồng rốt cục chờ đến một màn này coi như đi đứng không tiện nàng cũng cảm giác được thần thanh khí sảng mà hiện trường buổi họp báo đứng ở lâm hạc bên phải d u n g phi trên mặt đúng lúc đó mang chút không thể tưởng tượng nổi sau đó hướng về phía phóng viên lớn tiếng nói diệp ảnh hậu làm sao có thể tiểu học không có tốt nghiệp các ngươi sao có thể bịa đặt diệp t h i ề u hoa giả tạo bằng cấp chuyện này rất dễ dàng liền có thể tra được diệp đồng cũng không có nói với dung phi diệp thiều hoa thân phận dung phi cũng vẫn cảm thấy diệp thiều hoa không có gì hậu trường n h ữ n g tài liệu kia những người khác nghi t r a rất đơn giản nàng nói như vậy chính là cố ý để cho đông đảo dân mạng đi đào diệp thiều hoa gừng khương tỷ đằng sau diệp thiều hoa tiểu trợ lý nắm lấy khương tỷ cánh tay sợ hãi môi màu tóc trắng bọn họ làm sao biết giả tạo bằng cấp chuyện này tại hình pháp bên trên là có tội ác lại không nghĩ rằng khương tỷ chỉ là nhìn nàng một cái cũng không thèm để ý ngươi để cho ta đánh xong ván trò chơi này trợ lý muốn khóc làm sao lúc này còn có tâm tình chơi game khương tỷ trò chơi này nói đến vẫn là diệp thiều hoa dạy nàng đánh nàng k h o á t k h o á t tay không có việc gì tin tưởng ngươi tổ tông phóng viên còn có hiện trường những người khác nhìn thấy trợ lý vội vã cuống c u ồ n g sắc mặt trắng bệnh bộ dáng càng chắc chắn tin tức này nguyên một đám kích động giống như điên cuồng mịp rộ phổn cơ hồ muốn đâm trọt diệp thiều hoa trên mặt đây chính là cái tin tức lớn thậm chí ngay cả tiểu học đều không đọc xong mọi người không nên hiểu lầm thiều hoa làm sao có thể không có bằng cấp đâu dung phi mắt nhìn bên người lâm hạc t h ầ n sắc tiếp tục một bộ tin tưởng diệp thiều hoa bộ dáng nói đúng không thiều hoa ngươi làm sao có thể liền tiểu học đều không đọc xong dung tiểu thư vài ngày trước liền lấy đến a đại bằng thạc sĩ một cái phóng viên vội vàng mở miệng dung phi cười đến phong đạm vân khinh nơi nào có diệp ảnh hậu lợi hại một cái phóng viên phốc phốc một tiếng bật cười dung tiểu thư ngài thật biết nói đùa diệp thiều hoa giả tạo bằng cấp chuyện này không ra mười phút đồng hồ liền muốn lên đầu đề bên cạnh vừa vặn bày biện dung phi a đại bằng thạc sĩ giấy chứng nhận hình tượng này suy nghĩ một chút cũng rất có hy vọng k ị tính diệp thiều hoa đứng ở một bên nàng nguyên bản không nghĩ quản chuyện này trực tiếp giao cho quan hệ xã hội là được rồi. rằng cho được được giao hội Lại không nghĩ rằng nghe quan hệ xã là diệp u n g p h lời lít cười nói. Phi Phi i Nàng bước chân dừng một chút, nhìn Dung Phi lít mắt, Dung Phi cười đến ôn nhã. bước chút, d một mắt, thiều hoa tại giới giải trí ghét nhất hai loại người một đối với nàng âm dương quay khí hai muốn dâm lên nàng thượng vị cụ thể tham khảo đã dán đến địa tâm nông san san muốn biết ta bằng cấp đúng không các phóng viên nhìn thấy diệp thiều hoa đáp lại lập tức sôi trào được à diệp thiều hoa gật gật đầu sau đó hướng khương tỷ bên kia rỗi r ô i tay khương tỷ đồ vật lấy tới cho ta khương tỷ lập tức thu hồi điện thoại di động đem trong túi sách một cái vở lấy tới đưa cho diệp thiếu hoa sắc mặt bình tĩnh không thấy mảy may hỗn loạn muốn gọi bảo an kim đạo thấy cảnh này liền bông xuống điện thoại di động diệp thiếu hoa đều chẳng muốn nhìn nhận lấy liền tùy ý mà lật ra đổi đến người phóng viên kia trước mặt ở trên cao nhìn xuống mặt mày lạnh lùng phía trên nội dung thấy rõ hết chương này trên ư ớ c thực canh 1117, 1117 hiện thực đời đại, t 80 em mở r thực tế diệp thiều hoa xuất đạo bất quá hơn hai năm bởi vì tướng mạo cùng diễn kỹ đỏ thật nhanh trên mạng liên quan tới nàng nghề nghiệp đen còn có loạn đoán nàng truyền thông cũng không ít có thể nàng trừ bỏ bằng cấp một khối này là thật không có gì có thể đen tấm kia thần nhan tại giới giải trí nhận đệ nhị ai dám có như vậy mặt to nhận thứ nhất lại nói nàng diễn kỹ xem như nàng cái tuổi này có thể cầm tới một cái ảnh hậu cũng đủ để chứng minh nàng thực lực mà bằng cấp một khối này bị hai cái công ty đều quan hệ xã hội rất tốt diệp thiều hoa fans hâm mộ lại chỉ như tại phi thường có thể đánh loại kia chỉ có một chút cạn tỷ phan muốn phun bằng cấp đều bị nàng fans hâm mộ phun đến thương tích đầy mình hôm nay phóng viên đ ố n g nhiên tuân ra diệp thiều hoa vấn đề bằng cấp có thể nói nếu là thật tương lai ba ngày bảy bổ con thứ nhất đầu có thể dự định diệp thiều hoa bây giờ là như thế nào hòa độ đỏ đến phát tím t ù y tiện phát t r ư ơ n g tự chụp đều có thể bị fans hâm mộ đưa lên lẩy bù ho xệ ở bảng loại kia liên quan tới nàng bằng cấp tại trong vòng một mực có lời đồn đáng tiếc dung thị bên kia bảo hộ rất tốt tất cả mọi người không sao cả tin tưởng lúc này phóng viên bỗng nhiên t u ầ n ra đến diệp thiều hoa liền tiểu học đều không có niệm s o n g n g ư ờ i nói nên có bao nhiêu kinh bạo vòng tròn bên trong người phần lớn cũng là đi nghệ thuật con đường khả năng lớp văn hóa không tốt lắm nhưng nguyên một đám bằng cấp trên cơ bản cũng là chân thật đ ẹ mắt coi như không có cái gì quá hiếu học trải qua vậy ít nhất cũng là cao trung tam lưu đại học loại hình giống diệp thiều hoa tuổi như vậy tiểu học đều không nghiệm s o n g thật đúng là không có ở đây có mấy cái phóng viên tối hôm qua liền được tin tức một mực chờ đợi cho hiện tại tuân gia đại liêu nhất là vừa mới tiểu trợ lý phản ứng để cho bọn họ đối với diệp thiều hoa bằng cấp càng thêm tin là thật nhưng bây giờ cái này dẫn đầu hăng say hung nhất phóng viên nhìn xem đập vào hắn trên nót học vị giấy chứng nhận đầu tiên là mở mịt một cái trước mắt thấy rõ phía trên chữ về sau lâm vào quỷ dị trầm mặc hắn chụp một bức ảnh diệp t h i ề u hoa liếc nhìn hắn một cái nhàn nhạt thu hồi học vị giấy chứng nhận quay người hướng khương t ỷ bên kia đi qua thần s ắ c kiêu căng lạnh lùng xinh đẹp mặt mày nhột một c ố không kiên nhẫn cả người hoàn toàn như trước đây như vậy có vẻ hơi kiêu căng buổi họp báo đến nơi đây trên cơ bản liền kết thúc người phóng viên kia chân phảng phất bị đính tại tại chỗ đồng dạng làm sao cũng không bước ra đi một bước hắn phảng phất là phóng viên bên trong đầu nhìn thấy hắn không có động tĩnh cũng không có lại tiếp tục chất vấn diệp thiều hoa những người k h á c các phóng viên cũng không dám tiến lên còn đứng ở trên đài dung phi bất động thanh sắc nhìn người phóng viên kia liếc mắt đem không vui giấu ở trong lòng nàng không nhìn thấy diệp thiều hoa cái kia chợt lóe lên học vị giấy chứng nhận em mờ đại học vị giấy chứng nhận rất có cá tính chớ nói chi là diệp thiều hoa vẫn là d i n giáo sư tự mình bán phát dung phi coi như t h ấ y được cũng không nhận ra được đây là học vị giấy chứng nhận vẫn là em mờ đại những à n nôn g ngữ mơ ồ nói hai câu nói về sau, liền xuống、đài. Người đại diện thấp giọng nói, thanh ngu người chuyện gì xảy ra? Nói phân nửa như vậy để cho diệp thiều hoa xuống、đài. Hắn còn dự định thừa dịp cái này danh lớn. n hai đài. đại Diệp Thiều đài. cái buổi Diệp Thiều thấp cho Hoa thừa họp cho Hoa h sau, ra. câu cứ về vậy xảy gì để để dự dịp dự báo dám lớn. Những ngày này diệp thiều hoa tại dung thị hô phong hoán vũ dung thị từ trên xuống dưới không một không cầm nàng xem như tổ tông mà đối đãi liền xem như dung phi tài nguyên cũng đều là diệp thiều hoa chọn còn lại người đại diện đã sớm n h ị n không nổi nữa không ảnh hưởng nhiều lắm chuyện này cũng r u ra đi để cho người ta phát thông bản thảo là được dung phi mười điểm bình tĩnh nàng buổi chiều còn có một cái thông cáo muốn đuổi mà nàng đêm qua liền bố trí tốt thông bản thảo tại buổi họp báo sau khi kết thúc phô thiên cái địa phát tới dung phi người thiết lập một mực là một cái ôn nhu biết lễ danh viện còn đặc biệt phát cái kia tài khoản kinh doanh lễ bù phụ lời tiểu học bằng cấp cũng không là vấn đề diệp ảnh hậu diễn kỹ hết sức tốt ủng hộ ngoài sáng khen diệp t i ề u hoa trên thực tế tọa thật nàng tiểu học bằng cấp nội dung diệp thiều hoa lấy ra phần kia học vị giấy chứng nhận là tiếng anh viết vẫn là mang điểm chữ viết hoa tại trực tiếp màn ảnh trước thoáng một cái đã qua phần lớn người không có nhận ra toàn mạng đều lâm vào diệp thiều hoa chỉ là tiểu học bằng cấp trong tin tức d u n g phi lại phát một cái cùng loại với cổ vũ diệp thiều hoa lời nói mọi người đối với chuyện này không có bất luận cái gì hoài nghi d u n g phi nhìn qua bản thân ấ y bồ dưới c h à o phúng diệp thiều hoa bình luận tâm tình hết sức tốt đóng điện thoại di động đổi u theo tiếp theo cái thông cáo nàng biết rõ diệp thiều hoa phen hâm mộ nhiều chuyện này đối với diệp thiều hoa tạo không được trên thực tế đ ả kích nhưng ít nhất cũng phải để cho diệp thiều hoa danh dự giảm lớn lâm hạc dưới ngầm đầu tóc mày ở phòng nghỉ tìm một vòng rốt cục trong góc tìm được bưng lấy sách nhìn diệp thiều hoa chuyện này cực kỳ hiển nhiên có d ự m ưu lâm hạc mặc dù kinh ngạc diệp thiều hoa cũng chỉ là tiểu học bằng cấp nhưng hắn cũng không có xem thường nàng ngược lại là nghĩ rất nhiều rốt cuộc là tình huống như thế nào đưa đến diệp thiều hoa chỉ có tiểu học bằng cấp không nói cái khác diệp thiều hoa tại diễn kỹ phương diện này hắn là thật phục ân diệp thiều hoa tùy ý lật hai trang cũng là khương tỷ mà cho nàng tìm diễn k ỹ hàng ngũ sách nghĩ một hồi mới biết được lâm hạc lại nói vừa mới vấn đề bằng cấp nàng đem đầu cằm vùi vào màu đen cao cổ trong áo lông bên cạnh nổi bật lên mặt nàng tuyết bạch một mảnh có thể nhìn thấy bên nàng mặt cực kỳ trôi chạy cực kỳ xinh đẹp đường cong không có việc gì diệp thiều hoa ngẩng đầu nhìn lâm hạc l ư ớ t mắt mềm n h u n áo lông nổi bật lên nàng kêu căng mặt mày cũng cơ hồ mềm xuống trên mạng lật không nổi đến lâm hạc đem nàng là bằng hưu có thể diệp thiều hoa cảm thấy hắn có chút làng nhà làng n h ằ n g sau đó hướng khương tỷ nâng nâng cảm khương tỷ lập tức đem chính mình trong túi sách chứa cái kia học vị giấy chứng nhận cho diệp tổ tông cầm tới hết chương này chương 1118, 1118 h i ệ n thực đời 81 d u n g phi đánh mặt canh hai nói đến diệp thiều hoa mặc dù tìm d ầ n muốn một cái học vị giấy chứng nhận nhưng trên thực tế bản thân nàng một chút cũng không nhìn nặng phần này học vị giấy chứng nhận cầm về ngày đầu tiên tiện tay bỏ lên bàn khương tỷ thấy vậy kinh hồn tăng đảm m m đại tuyệt đối là toàn cầu ba vị trí đầu học phủ ở bên trong lấy cái bác sĩ vị biết có nhiều khó khăn sao đừng nói giới giải trí toàn bộ hoa quốc cũng không ra mấy cái m m đại tiến sĩ khương tỷ nhìn thấy phần này học vị giấy chứng nhận liền cùng bản thân thi đ ầ u m đại một dạng con mắt đều còn ấm ức làm cái bảo bối tựa như bưng lấy diệp thiêu hoa thấy vậy khoe miệng co quắp một cái liền đem cái này học vị giấy chứng nhận cho nàng bưng lấy mà khương tỷ cảm thấy chỗ nào để đó cũng không an toàn dứt khoát đặt ở bản thân ba lô bên trong mỗi ngày có lúc nào có thời gian liền lấy ra đến s ờ một chút chính nàng cũng không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có thể dùng tới vẫn là lấy loại phương thức này khương tỷ cảm thấy mười điểm cảm khái sau đó dâng lên đến chính là phẫn nộ nàng xem giới hơi bù phía trên thông bản thảo đã bắt đầu khương tỷ cái gì cũng không làm trực tiếp đem những cái này phát cho dung thị cao t ầ n mà diệp thiều hoa nhận lấy học vị giấy chứng nhận trực tiếp nhét vào còn muốn nghiêm túc thay diệp thiều hoa bảy mưu tính kế lâm ảnh đế nơi đó lúc này tốt nhất chính là phát một thiên ngươi ưa thích diễn kịch tự thuật lâm ảnh đế mới nói được một nửa liền thấy diệp thiều hoa nhét vào vật trên tay của chính mình cái gì ngươi xem một chút diệp thiều hoa tùy ý khoát khoát tay nàng hiện tại cùng lâm ảnh đế đặc biệt quen ngay từ đầu lâm ảnh đế còn đặc biệt rất chướng mắt nàng lúc này quả thực biến thành một cái khác k h ư ơ n g tỷ vậy bố bên trên còn có không ít nàng cùng lâm ảnh đế c ê phấn lâm ảnh đế trong miệng còn lẩm bẩm để cho diệp thiều hoa chú ý lời nói thằng đến hắn lật ra tấm kia học vị giấy chứng nhận nhắc tới tiếng đột nhiên dừng lại con n g ư ờ i có chút phóng đại hai mươi giây về sau hắn bất động thanh sắc khép lại phần này học vị giấy chứng nhận mí môi một lần nữa còn lại cho diệp thiều hoa ngựa khí mười điểm chân thành quáy dày lâm ảnh đế đã lớn như vậy lần thứ nhất cảm thấy chính hắn khả năng còn chưa đủ bình tĩnh hắn cảm thấy mình tam quan nhận lấy trúng kích một tấm tuấn giật phi phàm trên mặt cũng là không thể tưởng tượng nổi quay người đi thôi ba bước muốn rời khỏi sau đó lại quay trở lại phi thường chân thành nhìn xem diệp thiếu hoa cho nên ngươi tới giới giải trí là vì cái gì giới giải trí bằng cấp cao không phải là không có nhưng bằng cấp cao như vậy đừng nói giới giải trí lâm ảnh đế nhàn nhạt nghĩ đến sợ là toàn bộ hoa quốc cũng không tìm ra được bao nhiêu cái kiếm tiền diệp thiều hoa hướng trên ghế dựa nhích lại gần trả lời mười điểm bình tĩnh lâm ảnh đế vốn cho là diệp thiều hoa sẽ nói tình hoài cái gì không nghĩ tới cái này nhà trực tiếp tới cái kiếm tiền thanh tân p h á t tục hắn trực tiếp kịp thời đạo diễn đối phó xong còn lại phóng viên vội vàng tới hỏi một chút diệp thiều hoa trạng thái cùng tình huống lâm ảnh đế cái gì cũng không nói lời nào lại từ khương tỷ nơi đó lấy tới học vị giấy chứng nhận đưa cho đạo diễn đạo diễn một mặt một b ư ớ c sau đó yên lặng lấy ra một điếu thuốc cuối cùng còn véo mình một cái lâm ảnh đế lúc này mới tâm lý cân bằng h ả o bằng hữu vậy sẽ phải mọi người cùng nhau bị kích thích khương tỷ nhìn xem hai người biểu lộ cũng rất nhạt xem chừng hai người này biết rõ diệp thiều hoa là bởi vì viết ngày đó luận văn tài được cái này học vị không biết lại là vẻ mặt gì buổi họp báo sự tình giải quyết xong diệp thiều hoa cũng không chú ý hủy bồ bên trên sự tình nàng vội vàng lại đi bệnh viện t h ư ơ nàng g tỷ đưa n đối ư trước tư trưởng a cửa. Hoa Hoa đến đi đ tiếp bệnh viện quân cạnh không nhìn hiện cũng viện Nàng Diệp Diệp Diệp liệu Diệp khu Thiều cho Thiều phát. tại có trực làm Ly, Ly là với diệp ly trạng thái cũng không lo lắng hơn nữa diệp ly mới vừa cùng mộ liêu nói xong không bao lâu diệp t h i ề u hoa thừa nhận mình là có một chút chịu ảnh hưởng cho nên trực tiếp đi mới phòng thí nghiệm nàng phòng thí nghiệm này cực kỳ giữ bí mật chỉ có mộ liêu cùng đi nàng cùng một chỗ viện trưởng cùng nam bác sĩ cũng từ trước đến nay nhưng nhìn lấy diệp thiều hoa cầm dược liệu cổ đảo nhìn xem không quá giống là cao to đến mức nào bên trên đồ vật hai người phi thường thế tục rời đi diệp thiều hoa mặt không thay đổi nhìn xem hai người rời đi bóng lưng tuyết bạch ngón tay đem áo khoác trắng nút thắt cài lên hoàn toàn không biết mới vừa tăng cường người b ù lại bởi vì nàng hỏng mất một lần bên này dung phi còn không biết xảy ra chuyện gì nàng đuổi kết thúc rồi buổi chiều thông cáo mới vừa trở về dung thị còn chưa kịp nhìn lấy b ù bên trên tình thế phát triển liền bị người mời được dung tổng văn phòng dung phi hơi kinh ngạc bất quá dung tổng tìm nàng nàng nửa chút cũng không dám lười biếng thúc thúc nàng ngồi đối diện tại trên ghế ông chủ trung niên nam nhân cung kính nói dung tổng là dung phi thúc thúc đây là dung phi tại giới giải trí nhiều năm như vậy tài nguyên vô số cũng không có dám nói xấu nàng không ai dám lặn nàng nguyên nhân dung tổng từ một đống trong văn kiện ngẩng đầu lên hắn nhìn c h ầ m c h ầ m dung phi nhìn một hồi sau đó thán một tiếng mấy ngày nay ngươi thông bản thảo liền ngừng rồi à hảo hảo ở tại trong nhà ở vài ngày thuận tiện nghĩ lại nghĩ lại ngươi hủy bồ tạm thời giao cho công ty quản lý dung phi ở công ty đợi nhiều năm như vậy còn là lần thứ nhất nhận loại đãi ngộ này nàng không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía dung tổng thúc thúc đây là vì cái gì chẳng lẽ thật chẳng lẽ nói với người một dạng diệp thiều hoa nàng là ngươi dung phi dung tổng trên mặt nhuộm sắc mặt giận dữ ngươi còn biết ngươi hủy bồ bên trên phát thứ gì sao nàng tiểu học không nghiệm xong chẳng lẽ là ta sai tiểu học không nghiệm xong dung phi ngươi chừng nào thì như vậy không đầu ó c nghe gió tưởng là mưa nhìn xem hiện tại trên mạng nói cái gì đi nhận thấy ngươi h ẩ y bổ ta đều thay ngươi đỏ mặt thay ngươi xấu hổ dung tổng nói xong câu đó trực tiếp đem bản thân điện thoại di động mở khóa lật đến một cái giao diện ném tới dung phi nơi đó dung phi tiếp đi tới nhìn một chút hết chương này chương một nghìn một trăm mười chín một nghìn một trăm mười chín hiện thực đời tám mươi hai dã liêu xấu xí Bà bây Cảng, mặc như giờ xem dù đối ồ n nhân khí còn cao hơn chính mình, nhưng trên thực tế Dung phi phi thường xem thường diệp hoa, vô luận từ phương diện đó mà nói. g sự, thực mà xem mà Diệp Diệp Thiều Phi Phi Thiều tế từ t Hoa khí Hoa, cao vô đó hôm Thiều Hoa học không nghiệp, Phi mình Thiều Hoa nhiễu, qua quay tiểu đều Dung xuống biết bị Diệp liền tiếp Diệp tốt tự tràng. trước trực rõ Lần ạ cấp đi. Đối với dung phi trong lòng trôn xuống một cái điểm lúc này hầm vang nổ tung nàng không có tự thân lên trận đ ố i diệp thiều hoa chỉ nói vài câu ngồi châm t r ọ c dung phi cảm thấy mình đã mười điểm có phong độ dung tổng cho nàng là một cái thanh ngu phát x i n lỗi tin cùng một tấm hình ảnh trên hình ảnh rất đơn giản chỉ có một chuỗi tiếng anh mỗi cái từ đơn dung phi đều biết hợp lại ý tứ để cho dung phi hận không thể hiện trường té xịu m đại tiến sĩ là thật ta vừa mới leo tường đi m đại h ọ c phi c o F. é p sacha một lần tiến sĩ danh ngạch thật có diệp đại lão ta hiện tại thật mẹ hàn phục đại lão đầu gối cho ngươi hai ta chân đều cho người a chết cười ta các ngươi nhìn nhìn lại dung phi huệ bù liền hỏi dung phi ngươi vả mặt hay không bỏ đá xuống giếng chơi vui sao dung phi mắt tối s ầ m lại mi tâm theo sau lưng mồ hôi lạnh tầng tầng b ư ớ c lên đến dung tổng nhìn xem dung phi s ắ c mặt lần nữa lắc đầu ngươi ra ngoài đi chuyện này công ty sẽ tận lực thay ngươi bãi bình chỉ là dung phi lần này công chúng hình tượng xem như hủy dung tổng nhìn xem dung phi không vững b ư ớ c phạt không khỏi lắc đầu hắn một lần nữa cầm lấy bản thân điện thoại di động lại lật ra vừa mới gầy bồ đến xem đúng lúc một người gọi điện thoại tới lao bà hắn vội vàng tiếp cái kia hỏi một câu cái gì dung tổng đáy mắt có chút phức tạp sau đó h ử m một tiếng em m đại hai mươi hai tuổi tiến sĩ có tài có nhan tiểu tử thúi ánh mắt cũng không tệ ánh mắt không sai lại là sợ muốn chết điện thoại di động đầu kia dung phu nhân cười nhạo một tiếng thích người mười năm Ta thật vất vả để cho người tô ra cho vả để người dịp i không dám phản dám m bác thiều câu. Bên n quân khu. h Diệp i t hoa còn tại thí nghiệm dược t ề địa cầu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dược t ề loại vật này diệp thiều hoa không biết mình nếu như chính mình làm được đối với thế giới rốt cuộc có bao nhiêu ảnh hưởng nàng chỉ là bắt đầu thí nghiệm dược t ề vốn là càng thêm tương lai tinh tế xã hội hoặc là thế giới ma pháp mới có thể xuất hiện cưỡng ép ở cái thế giới này chế tạo diệp thiều hoa cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì hơn nữa cái thế giới này dược liệu cùng tinh tế xã hội còn có chút khác biệt l i ê n xem như diệp thiều hoa cũng cần vài ngày thí nghiệm mới lấy ra chế tác dược t ề một loại khác phương pháp cái thế giới này người là không có cách nào khai quật tinh thần lực nhưng diệp thiều hoa tinh thần lực mình lại có thể dùng nếu là đem dược t ề đại lực khai phát ra tới diệp thiều hoa khả năng còn muốn dạy những cái kia người tinh thần lực dẫn tới phương pháp bất quá cũng không nhất định nhất định phải dùng đến tinh thần lực chỉ cần đem chế tác dược tề áp xúc năng lượng máy móc làm ra trên cơ bản có thiên phú người đều có thể làm ra e cấp dược tề về p h ầ n é cấp bậc dược tề đừng nói địa cầu tại tinh tế xã hội diệp thiều hoa cũng rất ít nhìn thấy người có thể làm ra đến diệp thiều hoa tại phòng thí nghiệm ngốc rất nhiều ngày còn để cho viện trưởng lấy được mấy cái thí nghiệm c h u ộ t bạch nếu là có tinh tế xã hội hoặc là thế giới ma pháp người ở chỗ này nhìn thấy diệp thiều hoa cầm trong tay có tiền mà không mua được ép cấp bậc dược tề dùng đến chuột bạch trên người sợ là muốn đấm ngực dẫm chân bất quá diệp thiều hoa bản nhân không có cảm giác nào nàng còn không có chế tạo ra kiểm trắc dược tề cấp bậc máy móc cho nên nàng cũng không biết trong tay dược tề phẩm tướng như thế nào lần thứ nhất làm ra dược tề nàng cũng không dám cho diệp ly sử dụng chỉ có thể ở chuột bạch trên người thí nghiệm mấy ngày chờ tốt mấy ngày sau nàng mới xác nhận tự làm ra dược tề tay nghề không giảm ở thế giới khác thời điểm điều này cũng làm cho diệp thiều hoa xác nhận một sự kiện chỉ cần nàng có thể làm ra đến không thuộc về cái thế giới này thời đại này đồ vật cũng có thể xuất hiện cứ như vậy diệp thiều hoa tâm tư liền hoạt lạc dược tề có thể cơ giáp kia đâu khắc thứ nguyên không gian đâu diệp thiều hoa thậm chí còn nhớ tới ma pháp chú ngữ nhưng chỉ là lập tức lại ngừng lại ý nghĩ của mình ma pháp là không thể nào có ma pháp Cái thế giới thế nếu à nàng làm vào y nguyên bảy không pháp nhìn xem trong phòng thí nghiệm biện hai bình làm dược tề. Lâm vào chấm cùng, trong biện n có Cuối dược ma xem mẫu Lâm tố. tề. tư.、Nếu、là bình thường nhân tạo đi ra dược tề còn chưa tính có thể hết lần này tới lần khác nàng tạo ra diệp thiều hoa không cần trắc nghiệm đều biết tuyệt đối là không thua kém ép cấp bậc dược tề loại thuốc này hiệu quả phi thường kinh người diệp thiều hoa có chút buồn dầu cho diệp ly dùng về sau muốn làm sao hướng diệp ly giải thích lại muốn làm sao để cho viện trưởng m ư ơ i điểm bình tĩnh tiếp nhận đương nhiên diệp thiều hoa hoàn toàn không sợ viện trưởng đem mình làm yêu nghiệt bởi vì nàng bản nhân một mực cũng rất yêu nghiệt coi như về sau những người kêu biết rõ đây hết thể đằng sau là nàng cũng sẽ không nhiều qua hoài nghi diệp thiều hoa đem hai bình dược tế đút vào trong túi quần chuẩn bị đi lên tìm diệp ly điện thoại di động tại trong túi quần vang một tiếng là tiểu hào trái cây đại thần có ngoại văn bản quyền hoạt động hiệp ước còn nữa phong hải tập đoàn lại cho chúng ta website bỏ tiền chúng ta gặp mặt nói chuyện a trái cây cho giã liễu phát cái i điểm, điểm cây phát t ớ tin tức trước kia không gặp người là cảm thấy không cần thiết chỉ cần kiếm tiền liền tốt hơn nữa nàng gương mặt này không quá thích hợp cho nên vẫn không có bạo lộ ra lúc này diệp thiều hoa suy nghĩ thật lâu diệp thiều hoa không lập tức trả lời tin tức chỉ là lên trước lầu đi tìm diệp ly đây là nàng mấy ngày nay lần thứ nhất tìm diệp ly vừa tới cửa ra vào bên cạnh thời điểm bước chân liền dừng một chút diệp ly gian phòng một đoàn người đang tại thông lệ thăm hỏi cửa làn ử a mở nàng nghiêng người đi vào gian phòng bên trong tô mân bọn người tại tô mân ánh mắt tại diệp thiều hoa trên mặt lướt qua liền rời ánh mắt sang chỗ khác không có nói với diệp thiều hoa cái gì ánh mắt mười điểm đ á m nhiên hắn mấy ngày nay bận b i ể u tô ra bận chuyện đến đầu nào phát nổ căn bản là không tì vết quản chuyện khác chớ nói chi là diệp thiều hoa dạng này không có cái gì tồn tại cảm giác người diệp ly nghe nói công ty của các ngươi lấy được vạn thần thương k h ô n g trò chơi bản quyền đang tại khai phát trò chơi ta ta có thể qua được hay không tô thanh hai mắt sáng lên nhìn về phía diệp ly diệp ly mắt nhìn tô thanh không có làm trả lời trước chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía diệp thiều hoa lúc này hướng dương tập đoàn càng ngày càng lớn xuất ra mỗi một vật đều cực kỳ n ê n h ợ p thị trường đã có tài chính cự phách bắt đầu dự đoán tiếp đó mười năm hướng dương tập đoàn muốn hưởng dự toàn cầu đó cũng không phải tùy tiện nói một chút chỉ là cái kia một bộ it còn có máy móc trước vào máy tính kỹ thuật hướng dương tập đoàn vĩnh viễn đi ở đằng trước chạy vĩnh viễn nên hợp thị trường chỉ cần hơi có chút ánh mắt người đều có thể biết hướng dương tập đoàn ngày sau bất khả h ạ lượng cũng bởi vậy xem như hướng dương tập đoàn mặt ngoài chủ tịch diệp ly bị tô ra diệp ra rất nhiều người sùng bái mà bây giờ tài chính vòng tròn đều ở tán thưởng hướng dương tập đoàn người thi hành diệp ly rất muốn mười điểm tự hào nói cho những người kia người này chính là tỷ tỷ của hắn lúc này tô thanh muốn đi hướng dương tập đoàn diệp ly đương nhiên không có nhà ra ngược lại là hỏi thăm diệp thiều hoa diệp thiều hoa bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu diệp ly lúc này mới nhìn về phía tô thanh ngươi đi đi ngày mai đưa tin ta sẽ cùng phan thúc thúc nói một chút ngươi phục tùng hắn an bài là được tô thanh đệ nén bản thân tâm tình kích động diệp ly cũng không nói hắn cái gì hắn biết rõ tô thanh cực kỳ ưa thích vị kia giã liêu đại thần mặc dù diệp ly cũng cực kỳ ưa thích vị này đại thần nhưng còn lâu mới có được tô thanh khủng bố như vậy tô thanh chính là loại kia đặc cấp f a n cồn g cấp bậc nói không chừng ta theo lấy f a n thúc thúc còn có thể gặp được giã liêu đại thần bản nhân tô thanh từ bên ngoài trong túi áo lấy ra một quyển sách ta liền có thể cầm tới giã l i u đại thần cái thứ nhất ký tên g i ạ liêu bản nhân thần bí đến cực điểm cho tới bây giờ không tham dự ký tên cho độc giả buổi họp liền một tấm hình đều không có thậm chí có người bởi vậy hoài nghi g i ạ liêu có phải hay không dáng dấp hắn xấu xí vô cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng diệp thiêu hoa đứng ở một bên nhìn xem tô thanh đem mình sách mang theo người không khỏi nhiều nhìn hắn một cái phát hiện tô thanh trong tay tựa như là đời thứ nhất xuất bản sách chầm mặc sau nửa ngày trên thực tế ngay từ đầu vạn thần thương khung cũng không có như vậy hỏa lần thứ nhất xuất bản thời điểm chỉ phát 2.000 bản nhưng diệp thiều hoa ký ức lại phi thường h i ể u sâu chờ hai người nói xong tô mân mới nhìn hướng diệp ly ngay trước tiểu bối mặt hắn không muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là xoa xoa tay mở miệng ly nhi ngươi có hay không hỏi công ty của các ngươi chấp hành tổng tài sự kiện kia tô mân nói là hướng dương tập đoàn đầu tư bỏ vốn sự tình tô thị tạm thời không h ợ p cách tô mân muốn tại diệp ly chỗ này đi cái cửa sau diệp ly hết sức xin lỗi nhìn về phía tô mân xin lỗi cậu bọn họ không có đáp ứng nghe diệp ly trả lời diệp thiều hoa kinh ngạc nhìn hắn một cái hắn căn bản cũng không có hỏi nàng chuyện này tô mân vốn cho là chuyện này ổn nghe được diệp ly câu nói này hắn xứng sở mà nhìn diệp ly liếc mắt diệp ly hết sức xin lỗi không có việc gì tô mân lập tức phảng phất l a o mấy tuổi người tốt nhất dưỡng thương ta về trước tô thị một chuyến hướng dương tập đoàn không chịu hỗ trợ tô mân lúc này trên người gánh cũng trọng diệp thiều hoa đem một bình dược tề ném cho diệp ly sau đó lấy ra điện thoại di động nhìn xem trái cây lưu cho nàng tin tức sau một lúc lâu sau đó cho trái cây đáp lại một chữ t ố t ngày k i a gặp ngươi hẹn địa phương cũng không đợi trái cây thu đến cái tin tức này đi xuống lầu chạy vài vòng diệp thiều hoa liền hạ xuống cái số này một lần nữa mở ra bản thân n v i t r ạ n g ấn mở khương tỷ ảnh chân dung ngẫm nghĩ sau một lúc lâu cho khương tỷ phát một cái tin tức ta phải trước cùng ngươi thản nhiên một sự kiện ngươi nghe xong đừng hoảng hốt hết chương này t r ư ớ c 1120, 1120 h i ệ n thực đời 83 ta là g i ã liêu b u n càng g i ã liêu cái này bút danh là hiện tại văn phong vòng hoàn toàn xứng đáng đại thần vạn thần thương khung bộ tiểu thuyết này vô luận từ tình nghĩa chiến đấu hay là từ cái cách cục đi lên nói cũng là điện đường cấp bậc sách báo thứ nơi này sao nhiều fans hâm mộ truy sách liền có thể nhìn ra diệp thiêu hoa biết rõ cái này bút danh phân lượng g i ã liêu trên cơ bản không có phát qua hệ bổ cương thi số đều có hơn 1.000 vạn fans hâm mộ đến lúc đó những người kia phải biết giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng là g i ã liêu diệp thiều hoa thậm chí có thể tưởng tượng đến vậy b ố ra sân mặt khẳng định phải so với nàng cầm em mở đại giấy chứng nhận còn muốn bạo tạc đến lúc đó vậy b ố lập trình viên tóc lại muốn nhiều rơi mấy cây khương tỷ lúc đầu tại thoa mặt nạ dưỡng da vừa nhìn vậy b ố bên trên d u n g phi tin tức thấy vậy thần thanh khí sảng nhìn thấy diệp thiều hoa phát tin tức nàng mặt nạ dưỡng da đều muốn dọa rơi cũng không trở về diệp thiều hoa hệ trạc trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới ngươi thế nào diệp thiều hoa vốn đang tại tìm từ làm sao cùng khương tỷ h u y ề n chuyển giới thiệu một chút bản thân giã liêu áo choàng sợ nói ra tài chính vòng muốn tự bế khương tỷ một câu để cho diệp thiều hoa s ư ơ n g sở không có việc gì ngươi đ ừ n g nội ta không có làm loạn diệp thiều hoa luôn luôn rất có phân tức nói không có làm loạn liền khẳng định không có làm loạn khương tỷ tâm tình lập tức liền trầm tĩnh lại nàng tiếp tục dựa vào ở trên ghế salon chậm rãi tiếp tục vô bản thân đắp mặt nạ dưỡng ra mặt nói đi ngươi còn có chuyện gì đáng giá ta hoảng diệp thiều hoa suy nghĩ một chút chính mình cũng ngay trước khương t ỷ mặt cùng ra ẩn giáo sư tán gẫu qua cho nên nàng cảm thấy khả năng giã liêu cái thân phận này tại khương t ỷ chỗ này căn bản là không tính là gì kỳ thật cũng không có gì diệp thiều hoa đổi một tay cầm điện thoại di động liền cho ngươi đánh cái dự phòng c h â m ngày nào đó lại xuất hiện tin mới gì ngươi đừng hoảng tốt xấu khương t ỷ hỏi diệp thiều hoa h ề p h ả i mở miệng đầu có chút nghiêng nghiêng mặt mày thư tuyển tự nhiên là tốt đối với ngươi có lợi phương diện ta cao hứng còn không kịp ta sẽ hoảng khương tỷ khinh thường cười một tiếng ngươi xem ta lúc nào hoảng qua vậy là tốt rồi diệp thiêu hoa nhắc nhở xong liền muốn treo khương tỷ vào lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó chờ chút ngươi trước c h ờ cút vạn thần ip bản quyền bị bán sự tình ngươi biết không biết rõ diệp thiêu hoa tìm một tường dựa vào đi thuận tiện lôi kéo khẩu trang nghĩ đến cái kia bản quyền vẫn là chính nàng tinh thần phân liệt bán đi nghe nói hướng dương tập đoàn biên kịch đã biên tốt rồi phim truyền hình kịch bản cùng truyền hình điện ảnh kịch bản hải tuyển ngay tại gần nửa tháng khương tỷ nghiêm túc nói ngươi mấy ngày nay đem tiểu thuyết nhìn một lần đến lúc đó đi thử s ứ c toàn bộ giới giải trí đều bởi vì bộ tiểu thuyết này hải tuyển h a n h động bộ này truyền hình điện ảnh đối với ngươi trình độ trọng yếu không cần ta tới nhắc nhở ngươi đi diệp thiêu hoa trầm mặc được kịch bản nàng nơi đó thì có một cái ngày thứ ba diệp thiều hoa cùng trái cây hẹn tại một nhà tương âm hội sở gặp mặt đây là trái cây tuyển hơn nửa ngày mới tuyển một cái địa chỉ hắn suy đoán giả liêu đại thần khả năng bởi vì một ít nguyên nhân không phương diện lộ diện cho nên giữ bí mật biện pháp làm phi thường tốt diệp thiều hoa đeo đồ che miệng núi cùng mũ lơi ư chai còn có kính dâm võ trang đầy đủ mặc trên người một kiện màu đen áo choàng che khuất nàng q u á phận tinh tế thân hình vừa tới hội sở cửa ra vào thời điểm một chiếc điện thoại liền đánh tới nàng cùng trái cây đã sớm trao đổi d â y số diệp thiều hoa nhìn thấy điện báo biểu hiện là trái cây một bên chiều phục vụ lên trên bục đi trái cây nàng giảm thấp xuống thân ảnh mười điểm rõ ràng hiểu nói trái cây bên kia s ừ n g sốt một chút sau đó mười điểm chấn định nói xin lỗi vị tiểu thư này ngươi có thể đem điện thoại di động trả lại cho ngươi người bên cạnh sao diệp thiêu hoa cùng hội sở phục vụ viên nói bao xương tên rồi mới hướng đầu bên kia điện thoại ngăn chặn lại người chầm g ã i nói muốn chết sao t h ằ n g nhóc trái cây lúc này xác định bản thân không có đánh sai Còn, còn dễ nghe như vậy Con trẻ như vậy thanh âm. Trái cây thật lâu chưa có như thanh tinh thần trẻ Trái thật vậy lấy âm. lâu lại đối ế đến đến n Thằng viên người xương. một phục đem đưa đ vụ bao phương võ trang đưa ầ đầu y đủ, đỉnh mang mặt mũ trang, trên khẩu l i c h i đẻ r ấ tay thấp. Hơi cúi đầu, vành mũ che khuất nàng hơn nửa gương nhìn mặt, thể t chỉ có h ấ màu đen khẩu đen trang. Còn có bỏ ị màu đen một chiếu lộ ra tuyết đen Đối phương đưa phương lộ tay bạch ai. ra b đi màu đen lớn áo khoác t i ệ n tay đưa cho cung cung kính kính đi theo nàng đằng sau sắc mặt băng lanh nữ sinh trắng non thon dài ngón tay nắm vớt áo khoác màu đen mỗi một chỗ không không vô cùng tinh xảo mặt còn không c o i nhìn thấy trái cây liền bị trước mắt thanh này bản thân che phủ cực kỳ chặt chẽ thân người bên trên đặc biệt lũ l a n h đại thần khí thế chấn động hắn vốn cho là g i ã liễu không gặp người là bởi vì nàng nhận không ra người nhưng bây giờ ngón tay này thân hình này khí chất này xem xét chính là mỹ nữ bại hoại a trái cây nói chuyện đều bất lợi đại đại đại đại đại thần diệp thiều hoa gỡ xuống giam ở trên đầu mũ thờ ơ ân một tiếng ngồi trước ca trái cây đại khái ngoài ba mươi niên kỷ cùng hắn biên tập tên không hợp là hắn là một cái gần một mét tám n ă m nhân diệp thiều hoa ngồi xuống trên ghế mộ liêu cầm nàng áo khoác nhắm mắt theo đôi u cùng ở sau lưng nàng trái cây còn tại chột dạng không có từ dã l i ê u đại đại là một nữ nhân trong chuyện này dừng lại chuyện kế tiếp cơ hồ lại muốn hủy hắn t ă n g quan diệp thiều hoa ngồi xuống về sau đầu tiên là tháo xuống bản thân kính dâm lại đã kéo xuống trên mặt mình màu đen khẩu trang một tấm vô cùng quen thuộc tinh xảo xinh đẹp mặt xuất hiện ở trái cây trước mặt ẩm trái cây trượt đến trên mặt đất diệp thiều hoa gương mặt này chính là giới giải trí giấy thông hành tìm khắp toàn ngành giải trí cũng tìm không thấy một tấm so với nàng còn đẹp mắt mặt ba trăm sáu mươi độ không góc chết trọng yếu nhất là nàng la ít có phát bức ảnh không cần thuê màn ảnh bên trên cùng trong hiện thực cơ hồ không có khác biệt rất tốt n h ậ n cho dù trái cây không phải diệp thiều hoa phen hâm mộ hắn cũng biết người này trước mặt chính là đỏ đến phát tím đại minh tinh diệp thiêu hoa hắn ngồi dưới đất đầu g óc vang long long lấy diệp thiêu hoa rất bình tĩnh rót cho mình c h é n t r à chờ trái cây trên mặt đất ngồi hai phút đồng hồ về sau nàng mới cầm c h é n t r à tựa lưng vào ghế ngồi một cái tay chống đỡ cái c ằ m thanh âm m ề t mải thanh tỉnh cái ánh mắt này cái giọng nói này không sai trái cây cơ hồ nhớ tới trước đây ít năm hắn một lần lại một lần thúc canh phía dưới điện thoại di động đầu kia người cao ngạo mà lạnh lẽo cô quặng trả lời không thêm càng không đi không tâm tình người muốn chết g i ã liễu là một nữ nhân coi như xong mẹ nó lại còn là hỏa đến phát tím minh tinh trái cây lúc này rốt cuộc biết g i ã liễu đại thần vì sao không ra ký tên cho độc giả bồi họp nếu thật là mở những cái kia đám f a n hâm mộ có thể sẽ đem nàng ăn a thế nhưng là trong lòng là tiếp nhận rồi hắn sóng lớn m á n h liệt tâm tình làm sao cũng bình tĩnh không được diệp thiêu hoa rót cho hắn một chén trà trái cây liên tiếp uống mấy chén mới chậm rãi tỉnh lại sau đó dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn về phía diệp thiêu hoa một cái là giới văn học đại súc tử trạch một cái là giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng hỏa khắp chân trời làm sao cũng không cách nào cùng một chỗ đánh đồng với nhau a có thể hết lần này tới lần khác hai cái này vậy mà là cùng một người ngoại văn hiệp ước ở đây sau năm phút trái cây mới xuất ra một đôi hiệp nghị đi ra có chút ta giúp ngươi xử lý có chút cần ngươi tự mình ký tên diệp thiêu hoa lấy tới tùy tiện lật một chút liền ký tên mình g i ã liễu nhìn chằm chằm vào nàng ký tên nàng viết chữ đại khí nghiêm nghị đầu bút lông điêu khắc cùng hắn trước đó thu đến một dạng hắn mặt không thay đổi bôi một lần mặt thật muốn hỏi một câu ngươi phèn hâm mộ biết rõ ngươi tại viết văn sao biết rõ ngươi là g i ã liễu sao trước khi đến trái cây nghĩ tới g i ã liễu đại khái xuất là một cái lạnh lẽo cô quạng ngập trạch đại thần lên lầu hướng dương tập đoàn người phụ trách còn đang chờ ta ngươi trước nhìn xem ta đi ký một bản hiệp ước lúc này vạn thần đại bộ phận hợp tác cũng là trái cây cùng hướng dương tập đoàn hợp tác diệp thiêu hoa gật gật đầu trái cây đi lên về sau cũng không lâu lắm diệp thiều hoa liền nhận được đến từ bệnh viện quân khu điện thoại gọi điện thoại là viện trưởng hắn vội vã trong điện thoại nói diệp tiểu thư diệp ly toàn thân phát sốt tình huống bây giờ không tốt viện trưởng thanh n g h ĩ vội vã hắn làm sao cũng không nghĩ tới thương thế nhanh tốt rồi đã tại xây lại diệp ly buổi sáng hôm nay y tá kiểm tra phòng toàn thân hắn đốt đỏ bừng không phải phổ thông phát sốt trên người nóng dọa người đã đạt tới bốn mươi độ loại này nhiệt độ cao viện trưởng sợ cho diệp ly đốt ra cái gì tốt xấu đi ra cái thứ nhất cho diệp thiều hoa gọi điện thoại vốn cho là diệp thiều hoa sẽ rất cấp bách dù sao diệp thiều hoa thật quan tâm diệp ly không nghĩ tới nghe được mình nói diệp thiều hoa chỉ nhàn nhạt â một tiếng hắn hiện tại ở đâu nam bác sĩ đã chạy tới đang tại cho diệp ly làm kiểm tra toàn thân sốt cao không lùi viện trưởng nghe được diệp thiều hoa cái này bình tĩnh thái độ không khỏi lặp lại một lần diệp tiểu thư diệp trưởng quan hắn sốt cao bốn mươi cơ hồ phản nhân loại phản khoa học hắn cho rằng diệp thiều hoa vừa mới không có nghe tiếng hắn lời nói lặp lại một lần ta biết đây là người bình thường phục d ụ n g dược tề sau hiện tượng bình thường nhất là phục d ụ nàng g n dược tề dược hiệu mười điểm bá đạo không có việc gì ngươi để cho nam bác sĩ không cần bận đ i ệ đó là ta cho diệp ly làm tân dược phản ứng bình thường viện trưởng trầm mặc một chút tân dược diệp thiều hoa nhìn thoáng qua bên ngoài chuyện này chờ ta đi bệnh viện chúng ta lại nói ta đại khái bốn mươi phút đến dược tề chuyện này còn muốn cùng viện trưởng h ả o h ả o thương lượng diệp ly lần này qua đi trên người di chứng đoán chừng liền không có diệp thiều hoa cúp điện thoại trái cây còn chưa có trở lại gọi điện thoại trái cây cũng không tiếp nàng liền đẩy cửa ra chuẩn bị đi lên lầu tìm trái cây hướng dương tập đoàn cùng trái cây liên hệ là lao phan diệp thiều hoa biết rõ điểm này nàng là giã liêu chuyện này cho lão phan biết rõ giống như cũng không cái gì dù sao lão phan biết rõ nàng bí mật vẫn rất nhiều lên lầu tô thanh cùng lão phan lo lắng chờ đợi trái cây tô thanh là ngày hôm qua mới đến hướng dương tập đoàn đưa tin đến mức tô thanh càng thêm nghi hoặc hôm nay biết rõ lao phan muốn cùng đại thần biên tập kết thúc tô thanh nhất định phải theo tới cũng may lão phan biết rõ tô thanh thân phận hắn không có cái gì do dự liền đem tô thanh mang tới không gặp được đại thần bản nhân nhìn thấy đại thần biên tập cũng giống như vậy tô thanh đối với trái cây truyền đạt bản thân đối với đại thần thật sâu kính yêu trái cây biên tập n g ư ờ i gặp qua đại thần sao trái cây một lời khó nói hết gặp qua ngữ khí có chút gian nan tô thanh hai mắt tỏa sáng đại thần hắn d á n g dấp ra sao lớn bao nhiêu so với ta nhỏ hơn rất nhiều trái cây túi đầu ở trên bài đủ trang một lần diệp thiều hoa niên kỷ hai mươi hai so với hắn nhỏ mười tuổi nàng năm năm trước bắt đầu viết vạn thần thương khung cũng chính là mười bảy tuổi trái cây một mặt chết lặng tô thanh nhìn không ra ngược lại tiếp tục hỏi giã liêu sự tình chỉ là trái cây không quan tâm tô thanh có chút tiết m ố i liền không có tiếp tục hỏi bọn họ ký xong hiệp nghị về sau tại bao xương chỉ ngốc năm phút đồng hồ trái cây quan tâm lầu dưới diệp t h i ể u hoa ba người rõ ràng không muốn ở lâu xuống dưới tâm tư cực kỳ hiển nhiên đều không ở nơi này nói hợp tác vui vẻ về sau ba người đạt đến cộng đồng yêu cầu liền cùng một chỗ xuống lầu lầu dưới muốn đi một đoạn hành lang mới có thể đến đầu bậc thang cái hội sở này mang theo điểm cổ phong hàm ý chỉ có lầu ba cũng không có thang máy hội sở người đầu tư cảm thấy thang máy sẽ phá hư phần này cổ vận cho nên chỉ có cổ điện đến không được thang lầu ba người cùng nhau theo thang lầu xuống lầu tại lầu hai góc rẽ thời điểm trái cây thấy được một tay cầm mũ cùng khẩu trang một tay cầm điện thoại di động chính tại trên điện thoại di động đè xuống chữ đi bên này bóng người thân ảnh tuyên hiểu mang theo một chút lánh xương hắn sửng sốt một chút vô ý thức kêu một tiếng đại thần tô thanh cùng lão phan bông d ư n g n g n g đầu sáng sớm tốt lành các vị ta cảm thấy ta đi con mắt muốn nhìn không rõ hết chương này chương một nghìn một trăm hai mươi mốt một nghìn một trăm hai mươi mốt hiện thực đời tám mươi b ố văn học mạng đại thần một càng diệp t h i ề u hoa đi ra chính là tìm trái cây trên điện thoại di động đang tại đảo viện t r ư ở n g phát tới báo cáo phía trên là diệp ly hiện tại tình trạng cơ thể mộ liễu liền cùng ở sau lưng nàng trong tay còn cầm nàng áo khoác trái cây thanh âm có chút khăng khăng sáng lên nhận ra độ rất mạnh nghe được trái cây gọi mình thanh âm diệp thiều hoa một bên đẻ xuống điện thoại di động một bên vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trái cây bên kia vừa vặn chứng kiến lão phan cùng tô thanh bộ mặt vẻ mặt phức tạp biến hóa cuối cùng ngộng bức khiếp sợ nhìn xem diệp thiều hoa gương mặt kia trái cây vừa mới là đang gọi nàng đại thần tô thanh đại não có chút trống không cơ hồ lập tức bị diệp thiều hoa ba chữ này bổ sung đứng lên căn bản là không cách nào suy nghĩ trái cây bây giờ là tiêu điểm website tổng biên trên cơ bản đã không mang theo tác giả trong tay chỉ có g i ã liêu đại thần một người có thể bị hắn gọi đại thần tô thanh kỳ thật là nghĩ đến nhưng chính là không đem người trước mắt này cùng g i ã liêu vẽ lên ngang bằng diệp thiều hoa đi lên phía trước bước chân có chút dừng lại trái cây liền vội vàng tiến lên một bước đại thần ngươi sao lại ra làm gì cũng không mang theo khẩu trang cùng k í n h dâm diệp thiều hoa đem ánh mắt từ tô thành cùng lao phan trên mặt rời về đến có chút việc ta cần trở về một chuyến những cái này ta đều ký tên xong ngươi cầm trở về được nàng có chút nghiêng đầu hướng mộ liễu nhìn thoáng qua mộ liễu liền cầm trong tay vừa mới diệp thiều hoa ký xong hiệp nghị đưa cho trái cây phần này hiệp ước là ngoại quốc phiên dịch chuyển nhượng hiệp ước sách chuẩn bị tại mấy cái quốc gia liên hợp xuất bản hiện tại ngoại văn chỉ có tiếng anh bản xuất bản nhưng trên thực tế rất nhiều quốc gia xuất bản thương nghiệp bên kia đều tìm đến đây trái cây lần này vừa v ậ n chỉnh lý cùng một chỗ thừa dịp babti nhiệt độ chuẩn bị trắng trận tuyên truyền một phen lúc đầu lần này giã liêu đáp ứng gặp mặt trái cây thuận tiện còn muốn thuyết phục giã liêu xử lý một trận ký tên cho độc giả buổi họp có thể bây giờ thấy diệp thiều hoa bản nhân trái cây suy nghĩ một chút nàng một trận thông c a o giá tiền cảm thấy nàng xử lý một cái ký tên cho độc giả buổi họp thật không cần thiết dã liêu cùng diệp thiều hoa hai người fans hâm mộ vốn là m ộ ư ơ i điểm mạnh lúc này muốn đem nàng là dã liêu thân phận công khai ra ngoài cái kia giới giải trí cùng cùng văn học mạng giới còn có ai ra mặt ngày suy nghĩ một chút bản thân phấn văn học mạng đại thần cùng giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng là cùng một người trái cây đã cảm thấy m ộ ư ơ i điểm mang cảm giác hắn nhận lấy diệp thiều hoa đưa cho hắn ký kết văn bản tài liệu sau đó nghiêng đầu đi xem sau lưng hai người nhìn thấy hai người hướng về phía diệp thiều hoa ngu ngơ bộ dáng trái cây tự nhiên sinh ra ra một loại vui sướng cảm giác tự m ì n h một người kìm nén cảm giác thực sự là quá không tốt diệp tiểu thư chính là g i ã liêu đại thần trái cây nói với diệp t h i ể u hoa xong liền cho diệp t h i ể u hoa giới thiệu lao phan cùng tô thanh hai người đại thần hai vị này cũng là hướng dương tập đoàn người ngươi khi đó up đi hiệp ước chính là một người bọn họ ký sau khi nói xong lão phan cùng tô thanh đều chưa có lấy lại tinh thần ánh mắt một mực còn ngưng tại diệp t h i ể u hoa trên người diệp thiều hoa phi thường bình tĩnh hướng bọn họ gật gật đầu ân các ngươi tốt lao phan còn tốt hắn tại hướng dương tập đoàn đã sớm được chứng kiến diệp thiều hoa thiên phú nàng một minh tinh sẽ công ty quản lý tại tài chính bên trên kiến giải so với hắn cái này chuyên nghiệp cao tài sinh cao hơn chớ nói chi là trong công ty hiện tại một đám cậy tài khinh người lập trình viên đuổi theo diệp thiều hoa lúc cái kia hai mắt phát sáng bộ dáng có thể cho dù là dạng này lao phan vẫn là không khỏi bưng kín trái tim trên thực tế không phải là không có không có gì đ o á n trước vạn thần thương khung bộ tiểu thuyết này thụ chúng trình độ quá rộng lão phan cũng nhìn qua nhất là tại diệp t h i ể u hoa cầm xuống bộ tiểu thuyết này bản quyền lúc lao phan còn vì này điều tra qua bộ tiểu thuyết này lúc ấy g i ã liêu phát ra á áo xuất thủ bản quyền thời điểm bao nhiêu công ty tại đánh bộ tiểu thuyết này bản quyền chủ ý có thể hết lần này tới lần khác bị không có danh tiếng gì hướng dương tập đoàn lấy được lao phan cùng hướng dương tập đoàn một chút cao tầng cảm thấy bọn họ có thể cầm xuống bộ tiểu thuyết này bản quyền thực sự quá huyền huyễn nhất là từ đầu tới đôi g i ã liêu đối với công ty bọn họ đưa ra hiệp nghị không có nửa điểm giá trị lúc ấy tất cả mọi người bọn họ đều cảm thấy kỳ quái cũng cảm thấy diệp thiều hoa là một thần nhân nhưng bây giờ đem tất cả mọi thứ tổng hợp đến cùng một chỗ nếu như diệp thiều hoa chính là g i ã liêu bản nhân cái kia tất cả liền không khó hiểu diệp tiểu thư nghĩ tới đây lão phan đ ú n g dung nhìn diệp thiều hoa lướt mắt lúc này hắn rất muốn cùng hướng dương tập đoàn những cái kia thanh niên một dạng tung ra một câu cờ m ở n ở đi ra nhưng đối với diệp thiều hoa lão phan lại cứng rắn sinh nghẹn xuống dưới câu nói này trong lòng suy nghĩ chờ một lúc trở về thì muốn đem chuyện này cho công ty bên trong những người khác nói trái cây cho rằng lão phan là bị diệp thiều hoa là giã liêu chuyện này kinh động vô vô ông chủ b à vai lấy đó an ủi lại không nghĩ rằng lão phan căn bản cũng không phải là bởi vì việc này cho kinh động đến đem so sánh với lão phan nhất không thể nào tiếp thu được là tô thanh hắn đứng ở lão phan bên người một đôi mắt không hề chớp mắt nhìn về phía diệp thiều hoa so sánh với g i ã liễu là cái trẻ tuổi nữ nhân hay là cái minh tinh thân phận tô thanh để ý hơn là một cái khác điểm trên thực tế tô thanh đối với diệp thiều hoa cũng không có ấn tượng gì tổng cộng gặp mặt số lần cũng bất quá ba lần hắn nhiều nhất là từ bản thân mụ mụ ba ba tâu ngoại công trong miệng nghe được một chút liên quan tới diệp thiều hoa sự tình tự nhiên biết rõ diệp thiều hoa là hiện tại giới giải trí trường khống nhưng nàng không hiểu nhiều kinh thương những nội dung này nghe nói diệp ra cũng không có đưa nàng đi quân doanh dự định dù sao tính toán đâu ra đấy tô ra ba người kia s á c thực trướng mắt diệp thiều hoa tô thanh luôn luôn không chú ý gia tộc sự tình nhưng thỉnh thoảng nghe đến bọn họ nói qua lần trước tô mân cùng hắn mụ mụ còn nói diệp thiều hoa tựa hồ là tiểu học đều không có niệm s o n g tô thanh đối với giới giải trí cũng không quan tâm tự nhiên không biết hiện tại toàn mạng cũng là diệp thiều hoa tấm kia e m ở đại học vị giấy chứng nhận hết chương này chương 1.122, 1.122 h i ệ n thực đời tám mươi lăm biết rõ mội mội của ngươi là ai trăng hai hắn chỉ biết là diệp ra diệp đồng cùng diệp ly đều hết sức xuất sắc diệp đồng không cần phải nói có thể đem phùng hải tập đoàn kinh doanh đến như bây giờ đã có thể phản ứng ra nàng thiên tư mà diệp ly ở trên quân sự thiên phú không thể nghi ngờ diệp thiều hoa một cái tiểu minh tinh cùng hai người kia so ra s ắ c thực không so được cũng kém nhiều người tô ra không có tính toán tại diệp thiều hoa trên người tiêu bao n h i ê u tâm lực diệp ly từ nhỏ ở tại quân doanh diệp đồng lại thường xuyên xuất nhập tô ra cho nên tô thanh cùng diệp đồng quan hệ rất tốt diệp thiều hoa nửa đường mà đến tô thanh lại nghe hắn mụ mụ lời nói đối với diệp thiều hoa nơi nào sẽ có tình cảm gì lần trước tô lan cho diệp thiều hoa xem mắt không cho diệp đồng xem mắt cuối cùng diệp thiều hoa còn không biết tốt xấu tô thanh khi đó liền đối diệp thiều hoa không quá để ý về sau cũng thỉnh thoảng cùng tô mân cùng đi diệp g i a nhưng cùng tô mân bọn họ một dạng vô ý thức đem diệp thiều hoa xem như người trong suốt gần mấy tháng tô thanh tại phụ mẫu trong lỗ thai nghe được diệp thiều hoa số lần càng ngày càng ít diệp đồng thụ thương tô ra công ty cũng ra một vài vấn đề diệp thiều hoa ở diệp g i a liền như là không tồn tại đồng dạng tô lan cũng không cần nói căn bản là không thế nào chú ý diệp thiều hoa sinh hoạt trạng thái căn bản cũng không có làm một cái mẫu thân tự giác nhưng mà tô thanh làm sao không chút suy nghĩ đến hắn một mực sùng bái g i ã liêu đại đại lại chính là diệp ra cái này ở nhà họ tô cùng diệp ra trên cơ bản không có tồn tại cảm giác diệp t h i ế u hoa hắn biểu tỷ có một cái chớp mắt như vậy ở giữa tô thanh cảm thấy thế giới là điên g i ã liêu hành văn đại khí hành văn nổi bật bên trong miêu tả mưu lược các loại tình cảm đại khí rộng lớn mỗi nhân vật đều cực kỳ rõ ràng rất nhiều người đều đang đoán g i ã liêu có thể là cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi đại thúc trung niên được bút quá phận đại khí nhưng mà ai biết đối phương chỉ là một hai mươi hai tuổi nữ sinh coi như s o n g hay là cái hồng đầu nửa bầu trời minh tinh tô thanh cắn răng hắn kịp phản ứng ánh mắt hết sức phức tạp mà nhìn xem diệp thiều hoa rất muốn hỏi hỏi vì sao diệp thiều hoa phải ẩn giấu nàng là vạn thần thương khung tác giả thân phận coi như tô thanh mặc kệ công ty sự tình cũng biết lúc trước tô ra cùng diệp đồng đều rất muốn vạn thần bộ này ấ p đi bản quyền tô thanh đang dùng cơm thời điểm không biết nghe bọn hắn đã nói mấy lần mà diệp đồng cùng tô mân ngôn t ử ở giữa đối với g i ã liêu cũng là mười điểm sùng bái mười điểm thưởng thức tô thanh cũng tin tưởng chỉ cần diệp thiều hoa vừa về đến liền cùng người diệp ra thẳng thắn thân phận của mình nói mình là vạn thần tác giả như vậy người diệp ra cùng tô ra đối với nàng thái độ sẽ đến cái bước m g ặ t lớn mà tô lan cũng tuyệt đối sẽ không đối với diệp thiều hoa quá phận lạnh lùng tô thanh có rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng chỉ là nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng há hốc mồm thanh âm có chút phát c â m có chút e sợ ngươi ngón tay vô ý thức nắm chặt thứ nhất phiên bản v n thần diệp thiêu hoa đối với người tô ra luôn luôn rất đạm mạc hẳn là trừ bỏ lao ra tử cùng diệp ly bọn họ bên ngoài nhân chi bên ngoài đều vô cùng n h ạ t mạc cùng trái cây còn có lao phan sau khi nói xong nàng liền đ ố i tô thanh mười điểm xa lánh gật gật đầu sau đó một bên đeo kính mắc lên một bên đem khẩu trang kéo lên lại đưa tay cầm qua mộ liễu trong tay háo khoác đưa cho chính mình phụ thêm đem toàn thân c h e đến cực kỳ chặt chẽ liền vượt qua tô thanh rời đi lầu hai theo cổ điện thang lầu hướng lầu một đi nàng xoay người xuống lầu nam bác sĩ điện thoại liền đánh tới diệp tiểu thư diệp ly trên người nhiệt độ cơ thể còn tại lên cao đây cũng không phải là một cái bình thường phạm vi ngươi đến cùng cho hắn dùng cái gì thuốc bệnh viện đầu này nam bác sĩ nhìn xem lại bị cô lập ra diệp ly mặt mày cũng là lo lắng diệp thiều hoa trên thực tế cũng không biết nàng dược hiệu rốt cuộc như thế nào bất quá cũng may vô luận thế giới nào nhân thể cấu tạo đều là giống nhau nàng biết rõ diệp ly thân thể tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì hắn sẽ không ốc diệp thiều hoa mở cửa xe đi lên xe bảo mẫu đầu có chút thấp ngươi yên tâm ta lập tức tới ngay diệp thiều hoa bóng lưng biến mất ở đầu bậc thang cuối cùng tô thanh còn thừa lời nói bị ngạnh tại trong cổ hắn ngơ ngác mà nhìn xem diệp thiều hoa rời đi phương hướng trái cây cho rằng tô thanh rõ ràng thất lạc vô v u tô thanh bả vai an ủi một câu người trẻ tuổi đừng xem lao đại chính là như vậy một mực rất lạnh ngươi không biết năm đó ta thông đồng nàng ký kết thời điểm nàng trở về ta một cái dấu chấm hỏi toàn thân trên dưới đều tản ra vòng cực bắc hơi lạnh tô thanh vì chỗ không nhiều trí nhớ diệp thiều hoa không nói nhiều ở diệp ra mười điểm không có tồn tại cảm giác hắn ngơ ngác mà nghĩ lấy trái cây lời nói không có nói với trái cây hắn hiểu lầm chỉ là so vừa mới tại trong bao xương n h ẹ cỡng tô thanh rất rõ ràng trầm mặc rất nhiều trái cây kinh ngạc nhìn tô thanh liếp mắt hắn vốn cho là dã liêu phen hâm mộ thấy được nàng bản nhân nên kích động không thôi làm sao người trẻ tuổi này giống như rất thất lạc lại bàng hoàng lao phan một bên nói chuyện với trái cây một bên nghiêng đầu nhìn tô thanh liếc mắt trái cây không biết lao phan lại rất rõ ràng lúc trước diệp thiều hoa vừa tới hướng dương tập đoàn thời điểm hướng dương tập đoàn các cao tầng đều ở tập thể nghĩ hoặc làm sao chưa nghe nói qua diệp ra còn có cái lợi hại như vậy nhị tiểu thư mà tô ra đối với diệp thiều hoa cũng mười điểm không quan tâm tôi g a từ đó về sau tuy nói còn quan tâm hướng dương tập đoàn phát triển nhưng đem hai nhà sổ sách phân rõ rõ rằng ràng liền sợ một ngày kia hướng dương tập đoàn phá sản sẽ liên lụy đến bọn họ đến đằng sau mấy ngày lão phan bọn họ mới biết được nguyên lai、like、diệp thiều hoa khi còn bé lạc đường mới tìm trở lại chưa bao lâu mà diệp g i a cùng tôi g a thậm chí diệp ly đều không biết diệp thiều hoa tại tài chính lên trời phân cao đến đáng sợ hướng dương tập đoàn cao tầng vô ý thức liền giúp diệp thiều hoa lừa gạt điểm này từ vừa mới bắt đầu không người hỏi thăm công ty nhỏ đi đến hiện tại ai cũng không biết người sau lưng kỳ thật chính là diệp gia vị kia không có người nào biết được nhị tiểu thư đoạn thời gian trước tô mân còn tại cực lực nghe ngóng hướng dương tập đoàn phía sau mời đến đại thần đến tột cùng là ai lao phan bọn người giấu diếm đến cực kỳ chặt chẽ hắn không cần nghĩ như thế nào đều biết diệp t h i ể u hoa ở nhà họ tô trong mắt người không còn gì khác cho nên nghe được diệp t h i ể u hoa dĩ nhiên là g i ã liêu về sau tô thanh mới có thể khiếp sợ như vậy như vậy không quan tâm đại khái là diệp thiều hoa cùng hắn trong lòng nghĩ tượng quá không giống nhau rồi a tô thanh một đường mơ mơ màng màng đi theo láo phan trở lại công ty liền hắn thích nhất dấu hiệu đều không có nghiên cứu lúc tan việc lại máy móc về tới tô g i a tô g i a diệp đồng cùng tô mân đang thương lượng tô thị cùng phong hải tập đoàn sự tình ly nhi hướng dương tập đoàn không đáp ứng để cho chúng ta tham dự cổ phần tô mân nói đến đây thời điểm có chút đau đầu còn như vậy buổi chiều chúng ta tô thị cái này hiệu lâu đời sớm muộn cũng sẽ bị tân sinh thay mặt thay thế diệp đồng trong lòng cũng thiệt là phiền nhất là diệp thiều hoa bằng cấp bị tuân ra đến hai ngày này tô lan đối với nàng rõ ràng không có như vậy quan tâm ngược lại thỉnh thoảng cầm điện thoại di động nhìn diệp thiều hoa cái kia bằng cấp hình ảnh diệp đồng còn nghe được tô lan hỏi qua người cái này bằng cấp hàm kim lượng nặng bao nhiêu đang nghe lớn hơn nàng học phần lượng muốn nặng nhiều về sau lâm vào g i ậ t mình mà diệp lao ra tử cùng diệp phong tự nhiên đều hết sức cao hứng cái này khiến diệp đồng mười điểm có cảm giác nguy cơ mà dung liệt đến cho nàng thay thuốc thời điểm cũng thường xuyên cảm khái diệp thiều hoa cầm tới m đại tiến sĩ thiên phú càng làm cho diệp đồng trên người còi báo động vang lớn nàng như thế nào cũng không nghĩ đến nguyên bản tuân ra những này là để cho diệp thiều hoa thanh danh lớn hủy lúc này diệp thiều hoa thanh danh nhưng lại không có hủy thanh danh ngược lại nâng cao một bước diệp đồng chân là phế nhưng nàng đầu góc còn không có phế nàng nhất định phải làm những gì khiến người khác biết mình giá trị dung liệt là nàng xem người chồng tốt nhân tuyển cái kêu bên cạnh nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ mà sự nghiệp bên này nàng cũng phải một lần nữa bắt lại tô thanh ngươi hôm nay đi hướng dương tập đoàn có phát hiện gì không diệp đồng chính t h ầ n sắc nhìn về phía tô thanh hướng dương tập đoàn chấp hành tổng tài rốt cuộc là ai còn có ta nhớ kỹ trước đó hướng dương tập đoàn cũng không có công trình bộ môn kỹ thuật tại sao sẽ đột nhiên tuân ra hai cái nóng này phần mềm nghe diệp đồng lời nói tô mân cũng nhìn về phía tô thanh nói lên cái này ngươi nghe rõ không có tô thanh sau khi trở về một mực phi thường hoảng hốt nghe được tô mân lời nói hắn mở mịt n g n g đầu gần một phút đồng hồ sau hắn mới hồi phục tinh thần lại sau đó khẽ lắc đầu ta không biết ta chỉ đi bộ công trình bộ công trình tựa hồ là có một cái l a o đại những cái kia phần mềm cũng là ta khai phát ra tới bất quá ta rất ít xuất hiện lúc nào có tư tưởng mới liền đem biến thành phát cho ta môn bộ trưởng ta nghe nói ta lần trước đến hướng dương tập đoàn vẫn là nửa tháng trước tô thanh lúc đầu hợp trình bộ tên thiên tài này cấp bậc đại lão cũng rất tò mò nhưng bây giờ bởi vì giã liêu sự tình cả người hắn mười điểm mê mang nghe tô thanh lời nói diệp đồng cùng tô mân đều có chút thất lạc tô mân càng là thở dài một hơi tô g i a hiện tại xác thực không có gì đem ra được nhân tài tô thanh không biết hai người ý nghĩ trong lòng của hắn chứa sự tình vẫn là không nhịn được nhìn về phía diệp đồng muốn hỏi nàng có biết hay không vạn thần chính là diệp thiều hoa viết đại biểu tỷ ngươi biết nhị biểu tỷ đang làm những gì sao ngươi biết ngươi trước đó đau khổ tìm giã liễu đại thần chính là ngươi muội muội sao hết chương này chương 1123, 1123 h i ệ n thực đời tám mươi sáu sớm muộn phải hối hận ba càng diệp đông lúc này phiền nhất chính là diệp t h i ế u hoa nghe vậy lông mày có chút vặt lên bất quá ngoài mặt vẫn là mỉm cười vừa định nói chuyện bên ngoài liền truyền đến mợ thanh âm dù sao cũng hơi khinh thường không phải liền là đang quay pha chụp ảnh quảng cáo còn có thể có cái gì ngoài cửa mợ cùng tô lan đồng thời trở về mợ lời nói tô lan cũng không biểu thị cái gì nhìn thấy diệp đồng về sau mười điểm khẩn trương tới hỏi một câu nàng như thế nào diệp đồng trong lòng hơi động sau đó nhìn tô thanh trả lời mội mội cũng rất lợi hại ta nhìn thấy trên mạng nói qua nàng có em mở đại học vị giấy chứng nhận còn giống như là tiến sĩ tô thanh nghe được câu này con n g ư ờ i có chút phóng đại hắn không nghĩ tới lúc này mới bao lâu diệp thiều hoa đã lấy được em mở đại học vị giấy chứng nhận t ô lan trong lòng cũng hết sức phức tạp chỉ có mợ hưởng một tiếng thanh âm mang theo một k i a giọng niệm ai ai biết cái này bằng cấp là thế nào đến các ngươi sẽ không phải đều tin rồi à nàng như thế từ nhỏ liền đứng thẳng bất chính tiểu học không có lên chính nàng cũng là thừa nhận em m đại là bực nào học p h ụ là nàng muốn cầm cái bằng cấp liền có thể cầm tới tiểu cô tử đừng nói ta nói chuyện không dễ nghe thiều hoa cái này học vị giấy chứng nhận làm sao cầm tới ta cảm thấy còn treo diệp đồng sửng sốt một chút sau đó trong lòng đại hỷ tô mân đối với diệp thiều hoa bằng cấp cũng không có hứng thú gì nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu thật vất vả đến một chuyến cũng đừng x á c h không quá quan trọng sự tình nếu là lúc trước tô thanh tự nhiên xem như không nghe thấy hắn đối với diệp thiều hoa cũng không quan tâm nhưng bây giờ diệp thiều hoa là hắn idol là dã liêu đại thần trong lòng của hắn nộ khí cuồn cuộn đang m à một lần đứng lên nhìn mình mẫu thân mẹ ngươi sao có thể nói như vậy ngươi biết vạn thần thương k h ô n g là sao g i ã liêu tại tô thanh trong lòng có mười điểm cao vị trí nàng dưới ngòi bút người chính trực lỗi lạc trọng tình trọng nghĩa bởi vậy có thể thấy được tác giả phẩm tính có thể nói như vậy g i ã liêu tại nàng phèn hâm mộ trong lòng chính là một cái trên cơ bản không có thiếu ít người từ nàng hành văn cùng tự thuật phương thức nhìn lại còn có hoa lệ văn tảo cũng có thể thấy được người này có cực mạnh văn học bản lĩnh cho dù không phải đọc sách vạn quyển cũng là đọc nhiều sách vợ kiến thức quyền bác tuyệt đối không phải là tô lan bọn họ nói tới tiểu học đều không có niệm sòng cái loại người này chất vừa nghe đến mẫu thân mình chửi bới bản thân idol tô thanh làm sao sẽ nhịn được tô phu nhân bị con trai mình tiếng giống h ù dọa tô thanh luôn luôn hoang khố mỗi ngày không phải đua xe chính là ở lại nhà chơi trò chơi chơi máy vi tính rõ ràng bày tỏ qua bản thân đối với công ty đối với kế thừa gia nghiệp không có bất kỳ cái gì ý nghĩ trừ bỏ gia liễu tô phu nhân không nhìn thấy tô thanh vì một chuyện khác điên qua lúc này nhìn thấy tô thanh dạng này quả thật bị sững sờ đến có chút không vừa ý hắn ngôn t ử con trai ngươi thế nào hắn lại còn sẽ giúp diệp t h i ể u hoa nói chuyện tô thanh đầu góc phát suốt một cái fan hâm mộ nhất không nhìn nổi chính là mình phân ai đ ổ thụ bị khuất lập tức liền muốn nói ra diệp t h i ể u hoa là dã liêu chuyện này trong tay điện thoại di động chấn động một cái hắn lướt qua là lao phan phát tới tin tức lao phan tô thanh diệp tiểu thư là dã liêu chuyện này còn xin ngươi tạm thời giữ bí mật một lần diệp tiểu thư không công khai thân phận nàng ta nghĩ có chính nàng nguyên nhân ta là nhìn ngươi so với các ngươi người nhà thuận mắt mới nói cho ngươi nhà các ngươi người đối với diệp tiểu thư là như thế nào ngươi cũng biết bọn họ nếu là đã biết diệp tiểu thư là gia liêu sợ sẽ không có chuyện tốt gì các ngươi nội bộ như thế nào như thế nào nhưng chúng ta hướng dương tập đoàn bên này là hy vọng các ngươi tô ra đừng tới quấy giày diệp tiểu thư nàng hiện tại trôi qua rất tốt thật vui vẻ nàng bây giờ có được tất cả cùng các ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào tô thanh lý trí hấp lại là diệp thiều hoa không phải người bình thường nàng vẫn là một minh tinh lúc này diệp đồng đối với vạn thần thương k h ô n g còn không có ngủ lại tâm tư nếu là biết rõ diệp thiều hoa chính là dã liêu y theo tô lan đối với diệp đồng sủng ái sợ là muốn bức bách diệp thiều hoa tô thanh mấp máy môi trước đó hắn còn muốn hỏi diệp thiều hoa vì sao không thản nhiên nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên minh bạch nàng thẳng thắn đối với nàng chỗ tốt có thể có bao nhiêu khả năng đối mặt chính là tô mân còn có tô lan mấy người kia bức bách bước diệp thiều hoa đem vạn thần bản quyền cho diệp đồng cho tô ra nếu không cho sợ còn phải cho nàng chụp mũ bất hiếu tên tuổi lại rất n g ờ i tô mân cùng diệp đồng cũng là cái khôn khéo thương nhân coi như diệp thiều hoa không đồng ý tô thanh cảm thấy hai người này nhất định sẽ đánh lấy g i ã liêu thân nhân tên tuổi làm ra thứ gì đi ra tô thanh trong lòng diệp thiều hoa chính là một không thể bình thường hơn người chỗ nào có thể đấu qua được tinh danh diệp đồng bọn họ hắn ngồi xuống đem đến bên miệng lời nói nuốt xuống mẹ nói không sai đi thiếu hoa bản thân liền là trong số mệnh không tốt nàng tiểu học đều không nghiệm nàng nếu có thể nghiêm chỉnh cầm tới học vị tiến sĩ những người khác ai không thể cầm bất quá mặc kệ nàng làm sao cầm tới cái này học vị giấy chứng nhận nàng lấy được đó cũng là nàng bản sự gặp tô thanh n i ê n tính rồi tô phu nhân tiếp tục chậm d ã i nói tô thanh nghe được phiền đứng dậy cho lão phan trả lời tin tức một bên đi lên lầu không muốn nghe dưới lầu những người này nói chuyện lúc này hắn giống như có chút hiểu rồi hắn đi qua hai lần diệp ra nhìn thấy diệp thiều hoa luôn luôn một mặt lạnh lùng hướng lên lầu đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra l ầ u dưới tô lan mười điểm êm ái cùng diệp đồng nói cái gì ôn h ò a đến không được diệp đồng cũng cười yên tâm mẹ vạn thần xuất bản lần hai quyền ta cũng đang tranh thủ nhất định sẽ cầm tới ta liền biết đồng đồng rất lợi hại tô lan hưng phấn mở miệng sau đó lại nói ngươi yên tâm ta nhất định sẽ làm cho người tìm tới nam bác sĩ chữa cho ngươi chân nghe diệp đồng lời nói tô mân cực kỳ hiển nhiên cũng hết sức cao hứng tô thanh tại khúc quanh thang lầu d ừ n g một chút nghe được tô lan kích động như vậy thanh â m bước chân hắn dừng một chút sau đó túi đầu nhìn lầu dưới tô lan liếc mắt buổi tối lúc ăn cơm thời gian tô thanh mới xuống tới cô mẫu ngươi có phải hay không cực kỳ không thích nhị biểu t ỷ tô thanh cho tô lan rót một chén t r à kỳ thật nhị biểu t ỷ rất tốt lại nổi danh như vậy không có không thích t ô lan dừng một chút sau đó vặn dưới lông mày nhưng là nàng tính cách thiên phù hộ vấn đề ta cũng không phải chỉ lo đồng đồng nhưng là hai người bọn họ lớn như vậy khác biệt không tự giác lòng chỉ biết lệnh một điểm ai dù sao ngươi bây giờ không hiểu nghe t ô lan lời nói tô thanh không có trả lời chỉ là trong lòng suy nghĩ một câu cô mẫu nàng sớm muộn cũng sẽ hối hận hết chương này chương 1124, 1124 h i ệ n thực đời 87 quốc tế bảng truy nã no bên này bệnh viện quân khu người đến người đi diệp thiều hoa đeo đ ổ che miệng mũi thẳng đến đến lầu thượng nàng mới kéo xuống khẩu trang thuận tiện cầm xuống kính dâm bốn mươi hai độ nam bác sĩ đứng tại phòng cô lập bên ngoài chỉ bên trong đầy người đỏ bừng diệp ly thấp giọng nói diệp tiểu thư ngươi xác định không cần đi vào giúp hắn hạ nhiệt độ cao như vậy nhiệt độ diệp ly sẽ không ngốc hạ hắn phát sốt bao lâu diệp thiều hoa đưa tay cắm vào trong túi quần mặt mày bông xuống thanh âm c h ầ m rãi không thấy bất luận cái gì vội vàng sao động đại khái hai giờ một bên y tá trưởng trả lời không sai biệt lắm diệp thiều hoa gật đầu đang đợi nửa giờ nhìn xem nửa giờ sau diệp ly trên người nhiệt độ rốt cục lui xuống đi sau đó ung dung tỉnh lại nam bác sĩ nhìn thấy trước giường bệnh mấy người diệp ly sửng sốt một chút các ngươi đều ở nơi này làm gì nam bác sĩ nhìn một chút kiểm soát mới nhất đi ra số liệu không có bất cứ vấn đề gì hắn có chút không tin tả diệp ly trên người ngươi có cái gì không thoải mái địa phương sao không có diệp ly lắc đầu sau đó đưa tay chống đỡ giường ngồi xuống ngồi sau khi thức dậy cả người hắn có chút sững sờ nhìn dưới tay mình chúng tam súng về sau diệp ly cả người cũng phật hệ hắn đã quyết định mình đ ờ i này lại cũng không cầm súng hai ngày này hắn cầm một quả táo tay đều có chút run nếu không phải sợ diệp thiều hoa bọn họ sẽ lo lắng diệp ly cũng không nghĩ làm xây lại cảm thấy không cần thiết hắn thân thể của mình bản thân rõ ràng nhưng bây giờ hắn chống đỡ tự mình đứng lên đến tay cũng không có run một chút một lần nam bác sĩ cũng nhìn xem tay hắn trước mắt tỏa sáng lập tức để cho y tá tới kiểm tra tay hắn những số liệu này kiểm tra rất nhanh diệp ly vết thương trên người không chỉ có biến mất tố chất thân thể cũng thật to lớn cao hơn lúc trước một nhóm bệnh viện bác sĩ đều sợ h ã i thán phục tại diệp ly thần kỳ diệp ly thân thể người biến hóa ta cũng trước đây chưa từng gặp nam bác sĩ ghi chép lại tất cả ghi chép sau đó đem kết quả khảo nghiệm cho hắn nhìn thân thể tốc độ phản ứng đạt đến đ ặ cấp c ngươi hoàn toàn đạt đến cơ quan tình huống đặc biệt tiêu chuẩn l i ê n diệp ly mình cũng thật không dám tin tưởng tại chỗ có người sợ hai thán phục lần này biến hóa thời điểm chỉ có viện trưởng nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt diệp thiều hoa để cho mộ liếu ở chỗ này mang theo sau đó nghiêng người mang viện trưởng đi phòng thí nghiệm bên người không có người không liên quan viện trưởng mới thấp giọng hỏi diệp tiểu thư vừa mới đó là ngươi làm thuốc à? không sai diệp thiều hoa không chút e d ẽ gật gật đầu mặc dù có đoán trước có diệp thiều hoa câu này trả lời viện trưởng vẫn là không nhịn được hít vào một hơi diệp thiều hoa lấy chìa khóa ra mở ra phòng thí nghiệm cửa chính đem trong ngăn tủ để đó mấy bình m ẫ u làm dược tề đó là viện trưởng kinh ngạc nhìn mở miệng diệp thiều hoa đứng ở trước ngăn tủ trong tay liền nắm v ú t chìa khóa đứng trước nàng là hai loại lựa chọn một là đem dược tề ở thời đại này khuyết tán ra hai là chữa cho tốt diệp ly là được rồi những chất thuốc này quá mức nịch g h thiên quá vượt mức quy định từ vừa mới diệp ly phản ứng đến xem diệp thiều hoa liền biết ở thời đại này dược tề công hiệu không có nửa điểm bị đánh gãy không chỉ có chữa trị người hiệu quả trọng yếu nhất để cao người tố chất thân thể nếu như dược tề ra mắt cái thế giới này là thật muốn tới một trận lớn cải cách diệp thiều hoa trải qua nhiều như vậy thế giới tự nhiên biết rõ cái gọi là tinh tế xã hội chính là từ mạt thế diễn biến mà đến nhân loại có dị năng có tinh thần lực có siêu cường khoa học kỹ thuật nhân loại một ngày nào đó sẽ đem mình đưa đến tận thế sau đó đi vào nhất cao cấp văn minh phát triển tới đỉnh phong về sau ánh mặt trời t ừ bạo tạc toàn bộ tinh cầu nhân loại thực vật loại diện tuyệt địa cầu tiến vào sông băng thế kỷ sau đó tới một cái nữa luân hồi nghĩ tới đây nàng mở hộp tủ ra đem bên trong dược tề lấy r a p h ó n g tới viện trưởng trên tay viện trưởng đây là dược tề bên trong lẩn chứa vô hạn năng lượng mang cho người bình thường chỗ tốt ngươi không cách nào tưởng tượng ta làm những cái này phẩm chất rất cao cấp cần pha loằng đến l í n dùng về phần cụ thể công hiệu ta buổi tối biết viết một cái tờ đơn cho ngươi buổi tối viện trưởng nhận được diệp thiều hoa phát tới dược hiệu diệp ly ngày thứ hai liền rời đi bệnh viện về tới diệp g i a sáng ngày thứ hai chín giờ hoa quốc kinh thành bệnh viện quân khu ban b ố một cái thanh danh ở toàn bộ giới y học đưa tới sóng to gió lớn nhân loại bệnh viện hiện tại cơ hồ đã gặp bình cảnh vô luận hoa quốc đang làm cái gì Đám này trên q u ố cái tế y học c c đ ạ lao đều k h ô này g giảm lao tới hoa quốc. Giới y học sự tình cũng chấn động chối Quốc. học chấn lúc Hoa tình Thiều Hoa tới người Diệp từ trên. vạn đến bên n lao bùa y sự đang đen, ngồi trên trên người che kín một kiện quyển trên ở ở một tùy mặt xe che che bảo áo khoác mẫu, màu đèn, tùy ý cầm quyển sách ý liên ề n nhắm này mắt mắt. chở Cái i l tiếp mấy ngày diệp thiều hoa đều không có thông cáo khương t h ị cũng là hôm nay mới nhìn thấy diệp thiều hoa thổ tông ngươi ngày đó rốt cuộc muốn nói gì với ta khương t h ị chợt nhớ tới chuyện này ngươi để cho ta tuân ra tin mới gì đến không nên kinh ngạc có thể nàng t ắ t chú đến bây giờ cũng không có phát hiện có tin mới gì đáng giá nàng kinh ngạc diệp thiều hoa hơi híp mắt lại lười biếng nói yên tâm sẽ không q u á xa hôm nay là cái gì hành trình mấy ngày nay khương t ỷ đã thành thói quen diệp thiều hoa thần thần bị bí gặp nàng không nói cũng không phải cực kỳ để ý bên trên sao tiết chế khương tỷ lật xem một lượt hành trình là ép thành phố tiết chế vé máy bay ta đã mua xong chúng ta đi trước sân bay đuổi k ị p sớm lời nói 12 giờ khuya có thể trở về diệp thiêu hoa không có ý kiến gì gật gật đầu một đoàn người đuổi tới sân bay khương tỷ đám người còn không có cầm tới thẻ lên máy bay ép thành phố tiết mục tổ bên kia liền cho nàng gọi một cú điện thoại ngừng ghi chép khương tỷ há to miệng làm sao cũng không tin vì sao ép thành phố tiết mục tổ người phụ trách nghe được khương tỷ lời nói không khỏi lắc đầu ngươi biết chúng ta đây là bên trên sao tiết mục có người báo cáo diệp tiểu thư tiến sĩ bằng cấp lai、like、lịch không rõ phía trên đang nhìn chúng ta cũng không có cách nào chỉ có thể đem diệp tiểu thư cho cát chúng ta cùng kinh thành bên trên sao truyền hình chính tỷ lệ người xem lúc này tuyệt đối không thể có sai lệnh phí bồi thường vi phạm hợp đồng chúng ta theo đó mà làm bên kia nói xong sợ khương tỷ còn muốn cỏ kẻ mặc cả lập tức cút điện thoại khương tỷ cả người có chút mơ hồ diệp thiêu hoa đem mặt đắp lên viết sách lấy xuống mặt mày lạnh lùng nhìn về phía khương tỷ trong tay điện thoại di động có người hoài nghi ta tiến sĩ giấy chứng nhận không rõ lai lịch tựa như là khương tỷ lắc đầu tựa hồ cảm thấy rất buồn cười ta trước đó bằng cấp trống g i ố n g đột nhiên có cái tiến sĩ bằng cấp vẫn là em mở đại nghe quả thật có chút không bình thường diệp thiêu hoa thật không có nhiều tức giận nàng l à cảm thấy ép thành phố cái kia tiết mục không tìm nàng cái này đỉnh cấp lưu lượng thiệt thòi lớn hôm nay vốn là đuổi cái này thông cáo lâm thời kết thúc về sau diệp thiều hoa liền để cho tài xế đem xe lái đến diệp ra diệp ly trước đó vài ngày liền đi quân doanh đo thể năng mấy dạng đều đột phá trong quân doanh ghi chép mộ thu cảm thấy hắn không có tiếp tục huấn luyện cần thiết an bài cho hắn một công việc cực kỳ giữ bí mật chức vị diệp ly đoán được hiện tại cũng không có đoán được rốt cuộc là địa phương nào diệp thiều hoa lúc trở về cả một nhà chính vây tại trước bàn chờ lấy ăn cơm nàng ngồi ở diệp ly bên người thấp giọng hỏi lấy diệp ly hiện tại tố chất thân thể tình huống Mà tô lan một mực Tô tại Lan cho diệp đồng gắp tự h nghe bệnh khu như chưa chờ như nhiều hơn cho ứ c cái dược dược, còn coi cũng cần ăn, nói viện quân giống tân tuyên này tốn tiền nữa người.、Diệp、đồng gọi gì giờ loại đi Diệp bây bố, sau mua ra ra, một mẹ tề t nhiên đối với tô lan cảm kích không thôi có lao ra tử tại tô lan trừ bỏ cùng diệp đồng nói chuyện liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt diệp thiều hoa diệp thiều hoa nghe vậy mặt mày không động cảm thấy nhưng lại kinh ngạc viện trưởng tốc độ vẫn rất nhanh diệp ly đạm mạc lấy khuôn mặt cho diệp thiều hoa trong chén kẹp một đống đồ ăn quốc tế trại huấn luyện mộ thu lần này dẫn người thật nhiều diệp ly người có hay không có thể xuất sư một cái tóc hối cua thiếu niên ngậm một cái kẹo que trên tay cầm lấy siêu mỏng máy tính nhìn thấy diệp ly trở về cũng không ngẩng đầu nói không biết nghe theo mộ huấn luyện viên ăn bài diệp ly đi nhìn một chút hành lang xác nhận hạng ba thực sự là mộ l i ê u về sau mới trở về ký túc xá hắn nhìn xem đang xem máy tính thiếu niên không khỏi nhìn sang l ư ớ t mắt cái này tóc hối cua thiếu niên là hắn lớp một thành viên năng lực thực chiến đồng dạng nhưng hacker kỹ thuật hết sức lợi hại trường hợp đặc biệt bị tuyển tiền đến tóc hối cua thiếu niên đem kẹo que cắn nát mộ huấn luyện viên đối với ngươi tốt như vậy nhất định sẽ hảo hảo chú ý ngươi hắn vừa nói một bên đưa tay theo một cái enter khóa một cái tiếng anh địa chỉ internet bán ra diệp ly mới vừa muốn rời khỏi khoe mắt liếc qua nhìn thấy tóc hối cua thiếu niên trên máy vi tính một cái trang bịa t h u ậ t nhìn có chút quen thuộc hình ảnh tiếng anh trang địa phía trên biểu hiện ra mấy tấm hình ảnh còn có tiếng anh giới thiệu cùng con số nếu là lúc trước diệp ly tự nhiên nghĩ không ra có thể gần nhất không biết làm sao chuyện hắn tô chất thân thể càng ngày càng tốt liền ký ức đều mạnh lên trong đầu một màn rất rõ ràng xuất hiện cái này trang địa mấy tháng trước hắn tại diệp thiều hoa giàn phòng trên máy vi tính nhìn qua diệp thiều hoa nói với hắn đó là quốc tế minh tinh nhân khí bỏ phiếu bảng danh sách diệp ly không có hoài nghi bởi vì phía trên quả thật có một cái diệp thiều hoa bên mặt nhưng bây giờ diệp ly cắn môi nhìn chằm chằm tấm thứ nhất hình ảnh quen thuộc bên mặt còn có phía trên một nhóm chữ anh quốc tế bảng truy nã noa một diệp thiêu hoa hết chương này chương một nghìn một trăm hai mươi lăm một nghìn một trăm hai mươi lăm hiện thực đời tám mươi tám bảng danh sách canh một có lẽ là diệp ly nhìn chằm chằm màn này quá lâu tóc hối của thiếu niên chú ý tới diệp ly có chút cứng ngắc thân thể ngầm chỉ còn một cây gậy kẹo que nghiêng đầu nhìn về phía diệp ly ngươi thế nào diệp ly còn tại s ư ớ n g sở bị tóc hối c u a thiếu niên lời nói cho giật mình tỉnh lại đây là cái gì diệp ly dù sao cũng là ra qua thật nhiều lần nhiệm vụ loại thời điểm này còn có thể làm cho mình đầu góc lấy lại tinh thần chỉ là thân thể có chút cứng ngắc h ắ n tự tay chỉ một lần máy tính giao diện dài lông mi có chút b u n g phóng trên mặt còn cố gắng duy trì chấn định tóc hối c u a thiếu niên không nhìn thấy hắn một cái khác nắm chặt ngón tay nhà mình cơ hồ muốn đem lòng bàn tay đâm thủng ngươi nói cái này à tóc hối c u a thiếu niên đem giao diện ấn mở phóng đại cũng là quốc tế đại lao ở giữa đọ sức quốc tế bảng truy nã bất quá cái này giao diện cũng không lưu thông chỉ có những cái k i a đỉnh tiêm sát thủ mới có tài khoản tiền đến tóc hối c u a thiếu niên xác thực không có nói sai quốc tế sát thủ ở giữa cũng là có tổ chức nhất là đỉnh cấp sát thủ đều có một cái tự xây bình đài những cái này địa chỉ internet tài khoản cũng là dùng mấy nặng bảo hộ tài khoản mới có thể đi vào đến coi như bị treo ở bảng truy nã thượng nhân đều không biết chính hắn tại bảng danh sách này bên trên vậy sao ngươi đi vào diệp ly nghe được quốc tế bảng truy nã cái này nằm cái chữ lớn trong lòng run lên tóc hối cua thiếu niên cho là hắn bị những người này cho kinh động cũng không có chế rêu hắn dù sao hắn ngay từ đầu vào thời điểm biểu hiện cũng không có so diệp ly tốt bao nhiêu ta gần nhất một mực tại luyện tập bản thân kỹ thuật nhận biết một cái hacker lại lao cho ta một cái dấu hiệu hoa một tuần lễ thời gian mới dùng dấu hiệu tiến vào trang web này tóc hối cua thiếu niên h ư ở n g một tiếng thấy không người b ề trên này còn có những sát thủ k i ê môn mới là quốc tế đỉnh phong thực lực tồn tại chúng ta à, còn kém xa lắm chúng ta c h ạ y huấn luyện thứ nhất dung chiết ở nơi này bảng truy nã bên trên chỉ treo cái phần đôi chớ nói chi là mộ huấn luyện viên bọn họ tóc hối cua thiếu niên càng nói diệp ly ngón tay bóp lại càng gấp trong lòng cũng là căng lên hắn ký ức gần nhất là trở nên từ thật tốt ngày nào buổi tối cầm sữa bỏ cho diệp thiều hoa thời điểm đối phương nói thế nào đến ta người đại diện cho ta phát một cái bảng xếp hạng ngươi cho ta xem một chút cuối cùng là cái gì bảng xếp hạng bảng danh sách cùng tóc hối cua thiếu niên gửi một cái sơ m ở dạng khi đó diệp ly cực kỳ quan tâm diệp thiều hoa sự tình cho nên nhìn thêm một cái chỉ nhớ rõ đó còn là tiếng ý diệp ly thậm chí còn có thể hồi ức ra phía trên vài bóng người thứ hai là cái có kim tóc dài râu ria ngoại quốc trung niên nam nhân bởi vì tướng mạo so với diệp thiều hoa kém hơn nhiều còn lộ ra đặc biệt h u n g một chút cũng không giống minh tinh cho nên diệp ly nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng hắn hít sâu một hơi ánh mắt rời xuống một lần quả nhiên thấy được người thứ hai mái tóc màu và nóng g dâu quay nón con mắt màu xanh biếc thoạt nhìn hung đến không được diệp ly vốn còn muốn cho diệp thiều hoa tìm lý do cái kia thứ nhất không chỉ có cùng với nàng dung mạo rất giống còn cùng tên có thể bây giờ suy nghĩ một chút đêm hôm đó kỳ thật diệp thiều hoa bản thân liền thừa nhận cái này trên bảng danh sách là nàng nghĩ tới đây diệp ly không khỏi nhìn về phía tóc hối của thiếu niên cái này ngươi đều có thể đi vào đi nhìn đến ngươi hacker kỹ thuật đã càng ngày càng tốt đến qua không được bao lâu liền có thể cùng chúng ta đi ra nhiệm vụ giống nhau giống nhau tóc hối của thiếu niên trên mặt lại là vẻ đắc ý bất quá ta đã nói với ngươi trừ bỏ những sát thủ kiêm môn có thể nhìn thấy cái này giao diện toàn thế giới cũng bất quá một trăm người diệp ly tâm tình càng thêm khó mà hình dung khó trách diệp thiều hoa cũng không sợ tự mình biết nàng l à cảm thấy mình căn bản là không nhìn thấy cái này trang địa hắn hít sâu một hơi sau đó ra vẻ buông lòng nói còn may là quốc tế tiếng thông dụng tiếng anh bất quá nếu là có không hiểu tiếng anh người muốn làm sao nhìn cái này trang bịa là y quốc một cái hacker thiết chí nguyên lai、like、phiên bản là tiếng ý nói tóc hối c u a thiếu niên cũng mới tiếp xúc đến cái này không bao lâu bất quá đối với diệp ly người ngoài này hắn biết do muốn càng nhiều liên tục không ngừng huyễn n h ữ n kỹ đồng dạng cùng diệp ly phổ cập khoa học lấy tiếng ý cái kia phiên bản mới là mới nhất bất quá cái này ngôn ngữ sẽ người không phải đặc biệt nhiều cho nên có người làm một cái tiếng anh trang địa tóc hối c u a thiếu niên nói đến đây thời điểm cực kỳ cảm khái có thể tiếng anh bản chính là phục chế trang địa trên thực tế có rất nhiều nội dung cũng không có ta nghe nói tiếng ý phiên bản phía trên đại l a o có thể tùy ý nhắn lại đáng tiếc tiếng anh bản lỗ thủng có chút nhiều những đại l a o kia môn không có người biết dùng ta ngược lại thật ra muốn dùng dấu hiệu vào tiếng ý nói phiên bản đáng tiếc trình độ không đến sợ là đỉnh phong hacker trình độ mới có thể đi vào phải đi tiếng ý phiên bản a là trên cơ bản đều có thể đối lên với diệp thiều hoa nói có thể hoán đổi thành tiếng anh chắc hẳn nàng cũng biết có tiếng anh phiên bản diệp ly nhắm mắt nhớ lại một lần đêm hôm đó hắn đi vào về sau xác thực nhìn thấy một cái nói chuyện phiếm giao diện bất qua phía trên nội dung là không kỳ thật không cần lại tìm tòi nghiên cứu cái gì sắp xếp đệ nhất tấm kia bên mặt nhìn quen mắt đến không được chỉ là phi thường lệnh phía d ư ớ i ghi rõ một hàng chữ năm trăm triệu đô la mỹ có thể nói được là giá trên trời trả thù lao có thể hắn nhị tỷ a giới giải trí hỏa đến không được minh tinh tại sao lại ở đây cái trên bảng danh sách này thiên giá trả thù lao sẽ có hay không có thật nhiều sát thủ theo dõi hắn t ỉ t ỉ diệp ly trong lòng cấp bách cơ hồ cũng không kịp suy nghĩ gì nhìn về phía tóc hối của thiếu niên ngươi biết phía trên này cũng là những người nào sao nhìn cái này đệ nhất năm trăm triệu đô la mỹ hẳn không ít người đều cấp tiếp đơn a người thế nào đáng giá cầm năm trăm triệu tiền thưởng truy sát hết chương này chương một nghìn một trăm hai mươi sáu một nghìn một trăm hai mươi sáu hiện thực đời tám mươi chín thân phận sơ hiển canh hai diệp ly trong lòng gấp quá lúc này một trăm triệu cái nghi v ẫ n trong lòng mình quốc tế bảng truy nã thứ nhất hắn coi như nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy diệp thiều hoa ảnh chụp nhưng hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài tóc hối cua thiếu niên h ư ở n g một tiếng tiếng anh phiên bản quá đơn giản trên cơ bản không có tin tức bất quá có thể ở trên đây không cần nhiều lời cũng là đại lao cấp bậc đại lão thứ hạng này thứ nhất ta thật không biết bất quá cái này đại nhị ta giống như đã gặp người biết diệp ly suy nghĩ miên man hỏi một câu cũng không tính là nhận biết đi trước đó ta tại mộ huấn luyện viên nơi đó thấy qua tóc hối c u a thiếu niên không có ý tứ gãi gãi đầu lần trước ta không phải phá giải một cái mật mã hứng thú bừng bừng đi tìm mộ huấn luyện viên nhìn thấy mộ huấn luyện viên tựa hồ tại cùng người nào video hẳn là cái này bài danh thứ hai diệp ly mí mí môi không nói gì tóc hối c u a thiếu niên hiểu rất rõ diệp ly hiện tại tâm tình cùng hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này ép sai một dạng h á n hảo huynh đệ tựa như vô vô diệp ly b ả vai đừng suy nghĩ nhiều cũng đừng thất lạc chúng ta cấp bậc cùng bọn họ so kem xa chỗ nào có thể nhúng tay bọn họ thế giới dung chết thiếu ra nhận biết ta chúng ta c h ạ y huấn luyện đệ nhất nhân cũng bất quá vừa mới đến bọn họ vòng tròn mà thôi ngươi bây giờ đã xuất sư về sau luôn có cơ hội tiếp xúc đến những chuyện này cái dạng gì vòng tròn liền có thể tiếp xúc đến cái dạng gì người từ xưa đến nay điểm này cũng không có thay đổi coi như tóc hối của thiếu niên là cái hacker trong tay hắn tin tức cũng chỉ là so diệp ly bọn họ nhiều như vậy một chút lại nhiều một chút tin tức hắn là nửa điểm cũng tìm không thấy lần thứ nhất nhìn thấy cái này giao diện thời điểm tóc hối cua thiếu niên cũng chấn kinh đến không được đáng tiếc tìm khắp cả trên quốc tế mã hóa cơ sở dữ liệu đều không thể tìm tới người bề trên này tồn tại một chút tin tức chớ nói chi là đào bọn họ thân phận đây không phải trên mạng những minh tính kia đen đoán mà là cấp quốc tế đại lão mà chính bọn hắn tại hoa quốc thời điểm là nhất phổ thông bất quá quân nhân một năm này tại mấy trăm ngàn người bên trong chỗ hết tài năng vào trại huấn luyện về sau thành tựu không thể đoán trước tóc hối cua thiếu niên mười điểm tự hào có thể từ từ lợi dụng dấu hiệu vào trang web này tóc hối cua thiếu niên mới biết mình ánh mắt cạn bao nhiêu hắn hiện tại chỗ đứng độ cao bất quá mới là một cái mới vừa cất bước bình đài mà thôi chỉ là trại huấn luyện trong đó một thành viên trại huấn luyện tại hoa quốc hàng năm chỉ chiêu mười người tại hoa quốc cái kia mấy chục vạn quân nhân bên trong bọn họ là người nổi bật nhưng cầm đến trại huấn luyện mà nói bọn họ cũng không chiếm được bao lớn ưu thế mà trại huấn luyện đến bây giờ bảy năm cũng có hơn một ngàn vị học viên dung c h ế t vung mộ thu mấy cái cấp bậc cầm tới đệ nhất mới có thể tại trên quốc tế treo cái số đôi mà bọn họ đám này tân binh ở nơi này nhóm học viên bên trong đều vào không được đến một trăm người đứng đầu đừng nói cùng dung c h ế t so coi như cùng mộ thu so đều kém xa muốn tiếp xúc đến những cái kia cấp độ bọn họ thật vẫn là kém xa ít nhất phải có thể vẹn vẹn đi theo mộ thu sau lưng mới có thể tiếp xúc đến một chút tóc hối cua thiếu niên ngay từ đầu s á t thực rất thụ đã kích lúc này qua nhiều ngày như vậy hắn đã tỉnh lại lúc này an ủi diệp ly thời điểm cũng càng thêm thuận buồm sôi gió ta vài ngày trước liền thấy bảng danh sách này ngươi không nhìn thấy có thể đập đệ nhất ta đoán chừng liền xem như lại tự phụ sát thủ cũng không dám tiếp đơn ai dám gây loại nhân vật này diệp ly trên thực tế căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy hắn là bị xếp tại thứ nhất diệp t h i ể u hòa kinh động ý nghĩ đầu tiên chính là nàng cao như vậy treo giải thưởng có thể hay không bị người để mắt tới nhưng bây giờ nghe thiếu niên lời nói hắn mới phản ứng được vấn đề khác diệp thiều hoa treo ở đệ nhất thân phận địa vị không rõ nhưng không thể phủ nhận là nàng tại trên quốc tế thân phận nhất định không đơn giản diệp ly vẫn cảm thấy diệp thiều hoa chỉ là phổ thông minh tinh nhưng bây giờ mới phát hiện giống như có chỗ không đúng mộ liêu quốc tế huấn luyện đệ tam nhân vật làm sao có thể cam tâm đi theo một cái bình thường minh tinh sau lưng làm cái bảo tiêu trước đó không có phát hiện tất cả bây giờ nhìn lại cũng là có dấu vết mà lần theo trước đó không lâu biết rõ mộ l i ê u thân phận thời điểm diệp ly tin diệp thiều hoa là mộ l i ê u ân nhân cứu mạng câu nói kia có thể bây giờ suy nghĩ một chút mộ l i ê u từ nhỏ đã là người nhà họ mộ nàng là đời thứ nhất quốc tế trại huấn luyện thành viên năm tuổi lúc liền lấy súng tại trại dân tị nạn gặp nàng đều không đối phó được đ ị c h nhân như thế nào có thể có sao bị diệp thiều hoa tùy tiện cứu trọng yếu nhất là mộ liêu đối với diệp thiều hoa quá mức tôn kính phát hiện mộ l i ê u là trại huấn luyện no ba về sau diệp ly đối với mộ l i ê u cũng không dám nhìn thẳng đó là có thể cùng mộ huấn luyện viên so sánh nhân vật có thể diệp thiều hoa sai sử mộ l i ê u giống như là quen thuộc đồng dạng mà mộ l i ê u đối với diệp thiều hoa thái độ liền không cần phải nói giúp nàng xách túi cầm kính dâm cầm áo khoác thậm chí diệp thiều hoa đi ra ngoài lúc vào cửa thời gian giúp nàng mở cửa đóng cửa diệp ly nghe qua trại huấn luyện tiền bối nói chuyện quốc tế trại huấn luyện đời thứ nhất người là người sáng lập dạy luôn luôn khinh người không được liền dung chết đều sai sử không được bọn h ắ n liền xem như có ân nhân cứu mạng điểm này tồn tại mộ liêu cũng làm không được dạng này còn có còn có diệp ly một mực cực kỳ may mắn bản thân nát như vậy kỹ thuật bắn súng lại có một ngày còn có thể bị dung ra người coi trọng được đề bạt thậm chí cực kỳ may mắn chiếm được mộ huấn luyện viên tự tay dạy bảo mộ huấn luyện viên đã năm năm không có mang người cho nên khi đó diệp ly là thật cảm thấy mình phi thường may mắn vừa vặn đụng phải mộ huấn luyện viên muốn mang người hơn nữa mộ huấn luyện viên càng là đối tốt với hắn đến không được đối với hắn mặc dù nghiêm khắc trừng phạt hắn thời điểm càng thêm nghiêm khắc nhưng là buổi tiếp hắn bị phạt tuy nói đặc biệt nghiêm khắc rất ít cho hắn khuôn mặt tươi cười nhưng lần này hoa quốc mười người đều rất rõ ràng diệp ly không tính trong đó xuất sắc nhất nhưng mộ huấn luyện viên lại là coi trọng nhất hắn nhất là mấy tháng trước m ộ i huấn luyện viên đã từng đơn độc cho đi diệp ly một tấm huấn luyện biểu hiện diệp ly hỏi qua những người khác đều không có nghĩ tới đây diệp ly đầu ngón tay run lên một cái hắn trước kia vô ý thức xem nhẹ không nghĩ ra tất cả lúc này tựa hồ đều biết có người ở bên ngoài gõ cửa diệp ly tiểu quang các ngươi nhanh một chút m ộ i huấn luyện viên trở lấy chúng ta tập hợp người tới trên đầu chụp lấy một cái mũ l ư ỡ i chai tiểu quang chính là cái kia tóc hối của thiếu niên nghe vậy lập tức đóng lại máy tính giao diện đem ủn tra bốc máy tính khép lại mộ huấn luyện viên không phải chỉ gọi diệp ly sao lời vừa nói hắn cũng lập tức cầm bản thân đặt ở một bên ngũ trừ đến trên đầu mình diệp ly nhận chấn động quá lớn nhị tị nàng đến tột cùng là ai lại đã trải qua cái gì diệp ly trong lòng loạn loạn lúc này mới biết được hắn đối với diệp thiều hoa thực sự là hoàn toàn không biết gì cả mộ thu đại khái hai chừng mười lăm tuổi bộ dáng ngũ quan mười điểm c ứ n g rắn xem như huấn luyện viên một mực ăn nói có ý tứ vô cùng nghiêm túc diệp ly mắt nhìn mộ thu hắn cùng mộ thu quan hệ một mực rất tốt không người thời điểm mộ thu để cho hắn gọi hắn mộ ca là được còn cho qua hắn một cái đặc chất súng cực kỳ thích hợp hắn lúc trước cùng tổ người đều nói mộ thu bất cận nhân tình đối với bọn họ quá nghiêm khắc lệ diệp ly ở trong lòng vụ n trộm phản bác mộ huấn luyện viên mặc dù cực kỳ nghiêm khắc nhưng mặt l ạ n h mềm lòng bây giờ xem xét hắn rất có thể bất quá chỉ là dính diệp thiều hoa ánh sáng làm sao vậy đối với cơ quan tình huống đặc biệt công việc có dị nghị mộ thu cùng diệp ly là hai loại loại hình thân cao chân dài khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh rõ ràng nết môi bộ dáng phía d ư ớ i học viên nguyên một đám không dám nói lời nào phân phối xong tất cả mọi người tiếp đó công việc để cho bọn họ chuẩn bị một chút ba ngày sau xuất phát lại phát hiện cái khác đều đi thôi chỉ còn lại có diệp ly đứng tại chỗ nhìn xem hắn bất động diệp ly há miệng muốn hỏi một chút hắn có biết hay không diệp thiều hoa có thể lời đến yết hầu một bên lại ngạnh xuống dưới chỉ nhìn mộ thu liếc mắt trong mắt đen nhánh liễm một lần mộ huấn luyện viên ta muốn về nhà một chuyến không được mộ thu xoay người muốn đi ngươi theo ta tới nhiệm vụ lần này có chút nguy hiểm có chuyện cần phải giao thay mặt cho ngươi mộ thu mặc dù chiếu cố diệp ly nhưng trên thực tế hắn cũng phi thường ghét bỏ diệp ly thực lực t ừ đại khái đi lên nói có một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ diệp ly đã sớm liệu đến dạng này nhìn xem hắn thẳng tắp bóng lưng lại đột nhiên mở miệng Ta nhị tỉ biết rõ ta nhị rõ mộ u buổi ố tối n nay đổi đặc để biệt chức cho hôm vị, về, ta trở m huấn nhà luyện viên, thu a ngay n tại i k Thành, có thể trở một hay không h có c về y ngày ế n n mai h ấ tại định đúng thu giờ trở t về. Mộ thu tại trong quân doanh cẩn thận tỉ mỉ coi như hắn cực kỳ chiếu cố diệp ly nhưng cũng xưa nay sẽ không cho diệp ly mở cửa sau có thể nghe thấy một câu mộ thu bước chân dừng một chút hắn có chút nghiêng đầu trên dưới quét mắt liếc mắt diệp ly m ấ p máy môi cuối cùng lại đổi giọng tối về ngày mai tám giờ trước đó đến sân huấn luyện đưa tin diệp ly ngón tay nắm thật chặt mộ thu mắt nhìn diệp ly lông mày vô ý thức liền muốn n h u lại có thể ánh mắt thoáng nhìn đến vậy cái kia xong có mấy phần diệp thiều hoa bóng dáng con mắt lại đau đầu được rồi ngươi trước trở về diệp ly đem trên đầu mình mũ lấy xuống thấp mắt hướng ra phía ngoài đi tâm tình phức tạp lại khó mà hình dung trên đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt diệp gia tam tỷ đệ nhan trị đều không thấp diệp thiều hoa không nói giới giải trí cũng không tìm tới so với nàng còn có thể đánh diệp ly nhan chị cầm tới giới giải trí tại chỗ một đám tiểu thị tươi t bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy sương tương sinh đến đặc biệt tốt nhưng lại không hiện nửa chút nữ khí thân thủ vừa ngoan muốn mạng ngược lại là diệp đồng là ba người này bên trong tướng mạo là kém cỏi nhất bên mặt đắm chìm trong n ị c h tia sáng bên trong chỉ thấy hắn lông mi dài còn có cực kỳ trôi chảy một chút cũng không hiện bén nhọn bên mặt ngay từ đầu đến quân doanh thời điểm không ít người bởi vì diệp ly gương mặt này xem thường hắn nhưng đến về sau tất cả mọi người biết rõ hắn liền là một cái sói con ra tay vô cùng ác độc muốn hình dung chỉ có thể dùng có gai hoa hồng chỉ có thể nhìn từ xa quốc tế trại huấn luyện nữ binh vốn lại ít nhưng trên cơ bản ánh mắt đều ở diệp ly trên người đừng nói nữ nghiêng đầu nhìn hắn nam binh đều có mấy cái như vậy sẽ nhìn ngốc đi mộ huấn luyện viên ngươi cứ như vậy để cho hắn đi thôi bên này mộ thu hướng phòng làm việc của mình đi đến trong lòng đang xoắn suýt muốn hay không đem nhiệm vụ lần này nội dung tiết lộ cho diệp t h i ế u hoa bên người một cái tóc vàng nam nhân vỗ vai hắn một cái mộ thu nhàn nhạt gật đầu hắn trở về có việc tóc vàng nam nhân là em mở quốc người giới thứ hai tại giới thứ hai trong nhóm người này hết sức xuất sắc tại quốc tế trại huấn luyện bài danh thứ tư xa xa cao hơn những người khác trừ bỏ mộ liễu cùng mộ thu trong này sẽ không có người là hắn đối thủ rất được hoan nghênh tóc vàng nam nhân đưa cho chính mình đốt một điếu thu ố c liếc mắt diệp ly rời đi phương hướng hơi mang theo điểm con mắt màu xanh biếc có chút nhau lại khoe mắt hình dáng mười điểm rõ ràng mộ thu nghe vậy liếc hắn một cái mắt s á c nhàn nhạt, nhạt chớ chọc hắn nếu không cha ngươi đều cứu không được ngươi nói xong cũng không đợi tóc vàng nam nhân trả lời mộ thu trực tiếp nghiêng đi hắn rời đi tóc vàng nam nhân cũng không tin hắn cắn cắn khói cười nhạo ta đều biết rõ ngươi bất quá là che chở h ắ n ngươi đừng h ù ta ta điều tra qua cũng liền rung ra cùng hắn có quan hệ dù u n g chết mặc d không dễ chọc nhưng ta còn chọc nổi mộ thu bước chân d ừ n g một chút biết rõ lính đánh thuê thứ nhất phân đội sao tóc vàng nam nhân gật gật đầu tự nhiên đ ộ c xà cái kia n g u x u ẩ n mắt cao hơn đầu cũng không biết rốt cuộc chọc tới ai bản thân gây không tính một cái kia quân đoàn người đều bị fbi bắt đi để cho lính đánh thuê t ổ n thương nguyên k h í nặng nghề n h ữ n g ngày này đều rất ít đi ra gây s o n g gió ai có thể gây ai không thể gây trong lòng của hắn có một cân đ ò n hắn thích chơi đùa phụ thân nói qua không thể làm cho người ta mang lên phụ thân hắn lăn lộn trên đường chỉ có hai mươi vị còn không có diệp ly người như vậy xem ở cùng ba ba n g ư ờ i giao tình bên trên cảnh cáo ngươi một câu mộ thu nhàn nhạt mở miệng về sau ngươi trên danh sách tốt nhất tăng thêm hắn lại nhiều mộ thu một câu cũng không có nói bên này diệp ly ngồi lên quốc tế trại huấn luyện cách đó không xa chuyến cơ lại trở về kinh thành trên thực tế hắn cũng không phải là nhất định phải trở về hắn liền là trong lòng loạn nguyên bản còn thật sự coi chính mình là dựa vào thực lực mình đi tới trại huấn luyện một mực cực kỳ tự tin lúc này lại phát hiện cái gì đều cùng diệp thiều hoa có quan hệ có chút bung ô thong đôi mắt trở lại diệp ra thời điểm người trong nhà đều rất kinh ngạc diệp ly cô mẫu không phải nói ngươi hôm nay không trở lại sao tô thanh hôm nay cũng ở đây diệp ra có chút việc tô thanh nhìn ra diệp ly cảm xúc không cao cũng không nói với hắn cái gì người giúp việc lập tức tới tiếp nhận diệp ly trên người dài áo khoác cho phủ lên diệp ly trên tay đẻ xuống điện thoại di động trong lòng loạn cực kỳ hắn trở về trước đó cho diệp thiều hoa phát qua một cái tin tức nhưng bây giờ lại sợ gặp nàng ngay tại hắn xứng sở thời điểm liên nghe được người giúp việc mười điểm nhiệt tình thanh âm nhị tiểu thư ngươi trở lại rồi có lạnh hay không tiến đến tranh thủ thời gian uống hớp trà nóng diệp ly tay một trận ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào diệp thiều hoa chính chậm rãi đi tới mộ liêu trước một bước nhận lấy diệp thiều hoa trong tay háo khoác màu đen tô thanh nhìn thấy diệp thiều hoa cũng sững sờ không có vừa rồi cả lơ phất phơ bộ dáng ngồi ngay ngắn nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi không phải có nhiệm vụ tìm ta trở về có việc diệp thiều hoa không có nhìn tô thanh chỉ là liếc nhìn diệp ly diệp ly mấp máy môi hắn đem điện thoại di động lấy ra ấn mở trong eo b u n ảnh một tấm bức ảnh cho diệp thiều hoa nhìn mắt s á c thâm trầm tỉ ta hôm nay tại quân doanh thấy được cái này hết chương này chương một nghìn một trăm hai mươi bảy 1127 h i ệ n thực đời 90 khủng bố nói chuyện phim nhóm ba diệp thiều hoa nhìn thoáng qua có chút sợ run mộ liễu nhìn xem diệp thiều hoa bộ dáng có chút kỳ quái nàng rất ít nhìn thấy diệp thiều hoa cái dạng này không khỏi hướng mặt trước góp một lần là quốc tế bảng truy nã lại còn là thứ nhất mộ liễu vô ý thức mở miệng này cũng năm năm rồi a đều không người dám tiếp đám người kia điên hay sao quả nhiên biết rõ diệp ly nhìn xem mộ liễu không thể không biết kinh ngạc bộ dáng cái gì thứ nhất tô thanh một mực nhìn lấy diệp thiếu hoa từ lần trước tại hội sở gặp mặt sau đây là tô thanh lần thứ nhất lấy dũng khí tìm đến diệp thiếu hoa mộ l i ễ u thanh âm là vô ý thức câu hỏi lớn đến không tính được nhưng là không nhỏ tô thanh tự nhiên là nghe được hắn tự giác tìm được một cái có thể chen vào nói cơ hội lập tức mở miệng cái gì thứ nhất là cái nào n h â n khí bảng danh sách sao ta đi bỏ phiếu nhưng mà hắn nói xong mộ liêu liếc nhìn hắn một cái không có để ý tới hắn diệp ly cũng không có để ý đến hắn chỉ là mím môi nhìn xem diệp thiều hoa diệp thiều hoa thì càng không để ý tô thanh nàng nhìn xem diệp ly đệ lên mi tâm thư tuyển mặt mày có chút bất đắc dĩ cuối cùng nói ngươi đi theo ta lên lầu diệp thiều hoa nghiêng người đi lên lầu diệp ly liền cùng tại nàng đằng sau tô thanh một người lưu tại bên thang lầu nhìn xem hai người lên lầu trong tay còn cầm một bản đời thứ nhất vạn thần thương khung đáy mắt có rõ ràng thất lạc lúc này diệp đồng vừa vặn trở về bị tô l a n đ ẩ y trên tay nàng còn cầm văn bản tài liệu nhìn thấy tô thanh đứng ở đầu bậc thang diệp đồng hơi kinh ngạc tô thanh sao ngươi lại tới đây cậu có việc nhường ngươi tìm ta sao không phải ta là tới tìm nhị biểu tỷ tô thanh lắc đầu đem đáy mắt là thất vọng che dầu đến phảng phất cái gì cũng không phát sinh đồng dạng tìm thiêu hoa diệp đồng mặt mày nhạt nhạt khoe miệng nụ cười cũng đã biến mất ngươi tìm nàng làm chi đây là ta sự tình tô thanh tính tình luôn luôn không tốt tô mân đều không thế nào có thể quản được ở hắn lúc này còn phiên lấy ngữ khí tự nhiên không có quá mức khách khí diệp đ ô n g biểu hiện trên mặt càng nhạt nắm lấy xe lăn tay đều nắm thật chặt diệp thiếu hoa diệp thiếu hoa diệp thiếu hoa gần nhất vô luận là ở đâu nhi đều có thể nghe được diệp thiếu hoa tên ngươi gần nhất cùng sao cùng thiều hoa đi gần như vậy tô lan đi lên lầu đ ổ i khách khí bộ xuống tới nghe được hai người đối thoại không khỏi nhìn về phía tô thanh có tâm tư này không bằng trở về nhìn xem cha mẹ ngươi tô thị tình huống càng ngày càng không tốt ngươi có nhiều thời gian như vậy cũng không quan tâm quan tâm bọn hắn đừng cả ngày sống được loạn thất bát tao thiếu hoa ta là không còn được ngươi đừng cùng với nàng như thế tô thanh vốn là phiên não nghe được tô lan lời nói hắn nhữ mày cô mẫu ta đã sớm cùng ta cha mẹ nói qua ta chi không ở chỗ này ta biết ngươi ưa thích đại biểu tỉ nhưng nhị biểu tỉ cũng là con gái của ngươi đi ngươi lúc nói những lời này thời gian không nghĩ tới nhị biểu thì sao hắn lời này không có cái gì ý tứ gì khác chính là cảm thấy có người hãm hại hắn idol hắn là thật rất không tao hứng nghe tô thanh lời nói diệp đồng lại là mấp máy môi nàng còn ngồi trên xe lăn cứ như vậy ngẩng đầu nhìn tô thanh liếc mắt ngươi gần nhất làm sao cùng ta đệ đệ một dạng cùng thiều hoa đi được gần như vậy diệp ly là bởi vì cái gì tô thanh không biết nhưng tô thanh là bởi vì g i ã liễu có thể diệp thiều hoa bản thân chưa từng có cùng người diệp ra nói qua tô thanh không dám chọc diệp thiều hoa tức giận tự nhiên cũng không nói đến câu nói này chỉ là nói chuyện này cùng ngươi giống như không có quan hệ gì nói xong hắn ngồi vào một bên trên ghế salon an người giúp việc cho hắn cắt trái cây không tiếp tục để ý diệp đồng diệp đồng nhìn xem tô thanh bóng lưng lại là khí muốn chết diệp thiều hoa quả nhiên không phải là cái gì loại lương thiện rồi mới trở về bao lâu liền tô ra khó khăn nhất làm tô thanh đều bị nàng giải quyết lên lầu diệp thiều hoa đem diệp ly đưa đến gian phòng của mình mộ l i ê u không có đi vào chỉ là tựa ở cạnh cửa giúp diệp thiều hoa bảo vệ diệp ly đi vào thời điểm phát hiện bên cửa sổ đứng đấy một người mặc quần áo màu đen nam nhân hắn mở to hai mắt nhìn vô ý thức móc ra trong túi quần vũ khí đem diệp thiều hoa ngăn ở phía sau bóp lấy cò súng mắt s á c lạnh lùng thanh âm khẽ hơi trầm xuống một cái trong nháy mắt biểu lộ trở nên lạnh lùng vô cùng n g ư ờ i là ai tại sao lại ở chỗ này nhưng mà diệp ly trong tay súng vẫn chưa hoàn toàn nhắm ngay nam nhân kia liền bị diệp thiều hoa tiện tay cầm xuống thật một giây đồng hồ liền không đến diệp ly phát hiện mình ăn cơm ra hỏa liền không có mặc dù trong này có diệp ly đối với diệp thiều hoa không để phòng nguyên nhân có thể diệp ly có bản năng phản ứng liền xem như dạng này trên tay hắn vũ khí vẫn là bị diệp thiều hoa tiện tay bắt lại nếu là trong thực chiến diệp ly có năm chắc xác định coi như hắn đánh lên m ộ ư ơ i hai phần thái độ tại diệp thiều hoa trước mặt cũng sống không một phút sau diệp ly thân thủ không cần nghi vấn nhất là gần nhất tố chất thân thể bên trên diệp ly cảm thấy mình có thể cùng mộ thu có liều mạng nghe nói bản thân đã đạt đến cơ quan tình huống đặc biệt tiêu chuẩn mặc dù diệp ly hiện tại còn không biết cơ quan tình huống đặc biệt là địa phương nào đã sớm nghe la thành nói qua diệp thiều hoa thân thủ tốt có thể diệp ly hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tốt thành dạng này diệp ra đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện diệp thiều hoa loại này thân thủ a đương nhiên diệp ly cũng không biết diệp thiều hoa mười hai tuổi thời điểm tố chất thân thể thì đến được cơ quan tình huống đặc biệt tiêu chuẩn lấy xuống diệp ly súng diệp thiều hoa trực tiếp nhìn về phía nhấp hằng hướng hắn giới thiệu một câu cái này là đệ đệ ta nhấp hằng mở to hai mắt nhìn